muốn sống liền nói cho ta biết một ít tin tức hữu dụng nếu không các ngươi liền đều có thể đi tìm chết nếu những người này muốn gây bất lợi cho hắn hắn cũng sẽ không lưu thủ không có người nói chuyện sao đã như vậy ta muốn động thủ Âu Chi thanh âm càng thêm băng lãnh ta nói rốt cục một gã tu giả cứng rắn ngẩng đầu lên ra chợt vật nói rằng Âu Chi quay đầu nhìn lại khé khẩy người này chính là muốn đem hắn lừa gạt đến Hà Thần Đạo tu giả ngươi muốn nói cái gì nếu là không có bất kỳ giá trị gì, ta cam đoan ngươi sẽ chết phi thường xấu xí. Tu giả sắc mặt càng thêm không tự nhiên, ta được đến nội mạc, ma vực cường giả tựa hồ đang tìm một gọi thông thiên thần mục bảo vật. bọn họ tựa hồ nhận định thông thiên thần mục liền tại tiền bối trên người. vừa nói, tu giả vẫn không quên để mắt nhìn lén ô trí, chỉ là hắn rất nhanh thì thất vọng, hắn ở ô trí trên mặt của cũng không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì. hắc hắc, chỉ sợ huyền linh đại lục cường giả cũng đang tìm thông thiên thần mục đi. ô trí liên tục cười lạnh. Từ nơi này tu giả trong lời nói hắn đạt được nhiều lắm tin tức hắn hiện tại trên cơ bản có thể xác định bạch thân cùng ma đồng chỉ sợ đều đã bị thần vực cùng ma vực cường giả khống chế lại hơn nữa bọn họ rất có thể cũng đều bị rút ra đi ký ức từ trong trí nhớ của bọn hắn tự nhiên là không có bọn họ đạt được thông thiên thần mục tin tức đã như vậy như vậy thông thiên thần mục bị ô trí lấy được khả năng liền phi thường lớn chỉ sợ hiện tại thần vực cùng ma vực cường giả đều cho rằng thông thiên thần mục ở trên người hắn đi như vậy mới sẽ diễn biến thành ma vực phủ xuống vô tận tinh hải là ô trí chiêu tới sự thực khiến ô trí trở thành toàn bộ vô tận tinh hải công địch, lại không có bất kỳ chỗ ẩn thân chỉ sợ hiện tại không chỉ có thần vực tu giả đang tìm ô trí ma vực cường giả cũng nhất định đang tìm ô trí sở dĩ ô trí đem ma vực cường giả thu hút đến huyền linh đại lục chuyện này âm thầm nhất định có thần vực cùng ma vực cường giả ở đầy sóng trợ lan nói cách khác ngắn ngủi thời gian nửa tháng tin tức này căn bản không khả năng truyền khắp toàn bộ vô tận tinh hải Nghĩ tới đây, Ô Chí thật sâu như mày. Ban đầu ở thượng cổ tan biến chiến trường, hắn đem Thông Thiên thần mục giá họa ở ma đồng trên người, chính là vì trở lại Vô Tận tinh hải phía sau, có thể an tâm tu luyện. Không nghĩ tới cuối cùng, hắn vẫn thành chúng cường giả truy đuổi mục tiêu. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thụ được áp lực cường đại. Từ nay về sau, không chỉ có ma vực cường giả muốn giết hắn, thần vực cường giả cũng tương tự muốn giết hắn, toàn bộ Vô Tận tinh hải đem không có hắn nơi sống yên ổn. Thông Thiên thần mục mị lực quả nhiên cường đại. Cũng may hiện nay ta đã có một chút sức tự vệ, nếu không, nhất định sẽ bị những người này gặm không còn suốt cả xương. Một cổ cường đại chiến ý từ ô Chí trên người tỏ khắp ra. Áp lực càng lớn, ý chí chiến đấu của hắn lại càng cường. Nếu như đối mặt áp lực liền lùi bước nói, làm sao đàm đánh phá huyền linh đại lục gông cùm siếng siếc? Có thể, tướng này là của ta cơ hội. Ô Chí trong con ngươi bạo nổ bắn xuất ra đạo đạo tinh mang. Chương 937, truy sát đến. Đúng lúc này... Ô chí đi qua tiểu địa đồ, đột nhiên phát hiện vô số điểm đỏ đang hướng bên này nhanh chóng tới rồi. Thấy vậy, ô chí sắc mặt hơi đổi, hung ác trừng trước mắt chúng tu giả lướt mắt, khiến những người này tâm kinh đẳng hàn. Sự tính rất rõ ràng, những người này không biết đi qua loại nào thủ đoạn, đã thông chi hà thần đảo cường giả, mà lúc này, những người này đang chạy tới đây. Các ngươi tốt nhất không nên phản kháng. Ô chí lạnh lùng nói, mênh mông không giàn chi lực bao phủ cả phiến thiên không. Ô Chí trực tiếp đem các loại người thu vào mình đệ nhị không gian trên thế giới, cùng Huyền vô tình làm bạn. Lúc này, hắn muốn toàn bộ bộ tướng những người này chém giết đã không có khả năng. Những người này hiểu rõ hắn một ít thực lực, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng đưa bọn họ lưu cho này chạy tới cưng giả. Ô Chí, ngươi không chạy thoát được đâu, còn không mau thúc thủ chịu chói. Tốc độ của những người này cực nhanh, trực tiếp xuyên toa hư không, trong chốc lát liền xuất hiện ở Ô Chí trước mặt của. Ô Chí đục lỗ vừa nhìn, trong lòng vô cùng băng lãnh. Những người này thật đúng là để mắt hắn, lập tức tiểu ra hiện tại gần 10 tên thần giai đỉnh phong chí cường giả. Đây chính là thông thiên thần mục dụ hoặc. Hơn nữa, những người này vẫn chỉ là quân tiên phong, đi qua tiểu địa đồ, ô trí có thể chứng kiến còn rất nhiều cường giả đang chạy tới đây, những người đó chắc là thần giai hậu kỳ trở xuống cường giả. Ngươi thế nào chỉ mắt thấy đến ta chạy trốn? Các ngươi thực sự đã cho ta sợ các ngươi hay sao? Chính tên thần giai đỉnh phong chí cường giả vây giết một mình ta, thật đúng là coi trọng ta thứ cho không phụ đồi Âu Chi liên tục cười lạnh, toàn thân khí tức thu liễm, hai tay trên không trung rạch một cái, trực tiếp kéo liệt không gian, chạy như bay đi vào, toàn bộ thân hình trong nháy mắt từ trước mặt mọi người tiêu thất. Chín tên thần giai đỉnh phong chí cường giả thấy vậy, từng cái kinh sợ không nớt. Đồng thời ở trong mắt bọn họ, càng là đầy khiếp sợ chi sắc. Bọn họ vừa rồi nhìn vô cùng rõ ràng, Âu Chi chỉ là thần giai sơ kỳ tột cùng tu vi, đối với không gian chi lực vận dụng dĩ nhiên đạt đến tới mức như thế. Đây quả thực quá kinh người. Chẳng lẽ là thông thiên thần mục? Chín người liếc nhìn nhau, đều từ trong mắt của đối phương chứng kiến kích động, hưng phấn thần sắc. Thông thiên thần mục năng chấn áp không gian thế giới, khiến không gian thế giới càng thêm ổn định, mà ô Chí bây giờ lại có thể kéo liệt không gian, ở trong hư không xuyên toa, bọn họ đầu tiên nghĩ tới chính là ô Chí mượn thông thiên thần mục. Chín người đồng dạng trên không trung dạch một cái, sẽ rách ra một cái đường hầm không gian, sau đó bước vào thông đạo, hướng ô Chí đuổi theo. Ô chí một cái thần giai sơ kỳ tu giả, mượn thông thiên thần mục đều có thể xé rách hư không, nếu như thông thiên thần mục bị bọn họ lấy được, hắn chẳng phải là nói thật có thể tấn thăng đến hư giai. Chín người này trong lòng chấn phấn không thôi, tự thật giống thông thiên thần mục đã bị bọn họ đạt được. Xuyên toa hư không, chín người theo đuôi sau lưng ô chí, nhanh chóng đuổi theo. Thế nhưng rất nhanh, chín người liền khiếp sợ phát hiện, bọn họ và ô chí giữa khoảng cách dĩ nhiên tại một chút xíu gia tăng, khi bọn hắn ý thức được điểm này thời điểm. Trong lòng của bọn họ không chỉ không có thất vọng, ngược lại càng thêm hưng phấn. Thông Thiên Thần Mục quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Chín người hưng phấn ở trong lòng kêu lên. Sau đó, mọi người thi triển thủ đoạn, tốc độ kia đột nhiên nhanh hơn, ở trong hư không giống như lưu tinh như tia chớp, cùng ô chí giữa khoảng cách rất nhanh gần hơn. Những người này tấn thăng đến thần giai đỉnh phong đã vô số năm, làm thế nào đều không thể tìm được đánh vỡ gông cùm xiển xiếp, tấn chức hư giai phương pháp, sở dĩ liền không ngừng rèn luyện thực lực bản thân. Mỗi người đều có rất nhiều tuyệt chiêu. Cũng tỷ như hiện tại, ô trí tốc độ tuy là thật nhanh, lại còn không có bị những người này để vào mắt. Phía trước, khi ô trí phát hiện cái này một trạng thái phía sau, không khỏi khẽ di một tiếng. Đây là hắn đệ. Một lần gặp phải loại tình huống này. Hắn trước đây cùng địch nhân chiến đấu, một ngày hắn tuyển chọn bỏ chạy, còn chưa từng có người nào có thể đuổi theo hắn. Hắn view nhớ kỹ, trước đây đồng dạng là thần giai tột cùng nguyên trần, ở phương diện tốc độ đều không phải của hắn đối thủ. Hắn nhưng không biết, nguyên trần tấn chức thần giai đỉnh phong cũng không có bao lâu thời gian, hơn nữa, hắn thân là nguyên thần đạo đạo chủ, cần xử lý sự tình rất nhiều, cũng không có quá nhiều tinh lực đi lĩnh ngộ tuyệt chiêu. Lao tử ở phương diện tốc độ còn chưa bao giờ thua cho người khác, các ngươi cũng tương tự không biết là đối thủ. Ô trí cũng khởi sướng ngoan đến, đem trò chơi ra tốc mức độ đến cực hạn chạy trốn tốc độ trong nháy mắt để thăng một mảng lớn, lần thứ hai cùng 9 người khoảng cách kéo xa. Tiểu tử Người bí pháp này nhất định có vô cùng nghiêm trọng thai hoang ẩm, chúng ta mục tiêu chỉ là thông thiên thần mục, chỉ cần phải thông thiên thần mục, tuyệt sẽ không tổn thương người tánh mạng. Chín người thấy vậy, lớn tiếng hướng ô Chí hô. Bọn họ thi triển bí pháp truy kích ô Chí, đối với bọn họ tiêu hao đồng dạng phi thường lớn. Đối với cái này nhân, ô Chí căn bản cũng không làm để ý tới, chỉ là buồn bực thủ lĩnh bay vọt về phía trước. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ai cũng không biết tiểu tử này có thể kiên trì bao lâu, hãy để cho hắn dừng lại đi. Đem hắn không gian chung quanh cầm cố, ta xem hắn còn như thế nào đào tẩu. Đỗ lao, cầm cố không gian ngươi sở chứng nhất, nhanh lên ra tay đi. 9 người nhanh chóng thương lượng, rất nhanh thì quyết định chủ ý. Chỉ thấy Đỗ lao trong tay đột nhiên xuất hiện nhất tôn trung đồng, ở nguyên khí dưới sự thúc dụng, trung đồng đống nhiên thành lớn, Đỗ lao mắt lườm một cái, trực tiếp đem trung đồng hướng ô Chí ném qua. Cái này trung đồng có thể trấn áp một vùng không gian, nơi đi qua, không gian chung quanh toàn bộ bị giam c Một tiếng vang rội truyền đến, một cổ vô hình sóng động từ bên trên chuông đồng đã dặn ra, lan tràn hướng bốn phía, trong nháy mắt kéo dài đến ô trí không gian xung quanh. Trong lúc nhất thời, ô trí tiểu thật giống rơi vào trong vũng bùn, chỉ cảm thấy cước bộ trầm trọng vô cùng, không gian chung quanh tối nghĩa khó hiểu, khiến tốc độ của hắn đỗng nhiên hạ. Ô trí ánh mắt chầm xuống, quay đầu đi, khi thấy nhất tôn chuông đồng hướng hắn nghiền ép mà tới, hắn biết một thời nửa khắc không thể chạy trốn. Từ trong mắt của hắn đỗng nhiên lóe ra một ngọn sắc. Vô Danh Đao xuất hiện ở trong tay, hắn dĩ nhiên xoay đầu lại, ngược chung đồng tiến lên. Cho các ngươi cũng nếm thử tư vị này. Tô Chí lớn tiếng kêu to một tiếng, Vô Danh Đao tựa như một tòa như núi lớn, hung hăng hướng chung đồng vồ xuống. Ầm! Kích liệt tiếng nổ đùng đoàng truyền đến, màu đồng trung phát ra điếc tai muốn điếc vậy âm thanh, mạnh mẽ thanh âm sóng trực tiếp nát bấy không gian chung quanh. Tô Chí liều mạng lập đầu, cả người bị cường đại kia trùng kích sóng vén bay ra ngoài, thân thể càng là không ngừng lay động. Không tốt! Chín người kia đồng dạng không dễ chịu, từ trên trung đồng đãng giao động ra sóng hướng đi bọn họ lan tràn đi qua, chín người cuốn quít né tránh. Lão Đỗ, ngươi đang làm cái gì? Tám người khác hướng Lão Đỗ gầm hết lên. Cái này trung đồng ta cũng là đạt được không lâu sau, vẫn chưa có hoàn toàn tế luyện. Lão Đỗ nột nột giải thích. Nghe được hắn, chúng nhân khí một mạch thổ huyết. Em gái ngươi a, còn không có tế luyện hoàn toàn, ngươi làm gì thế lấy ra dùng? Âu chí cũng nghe đến mấy người đối thoại, không khỏi cười lên ha ha. Chỉ thấy thân hình hắn khẽ động, nghịch sóng động mà đi, dĩ nhiên lần thứ hai nhắm phía trung đồng. Chương 938, đoạt bảo, gặp lại nguyên trận. Không được. Mắt thấy Ô Chí nhắm phía trung đồng, đố lao thần sắc đại biến, vội vã không ngừng bấm tay niệm thần chú, muốn đem trung đồng thu hồi lại. Thế nhưng lúc này, Ô Chí đã vọt tới trung đồng phụ cận, trên song trưởng đã giao động ra mênh mông không gian chi lực, trực tiếp đem trung đồng ôm vào trong lực. Theo đố lao động tác, trung đồng không ngừng mà rung rung, tỏ khắp ra một vô hình khí lãng đánh thẳng vào ô trí thân thể, ô trí tùy ý chuông đồng công kích, chỉ là ôm chuông đồng không muốn buông tay. Thế vậy, đố lao sắc mặt càng thêm khó coi. Các ngươi còn không mau một chút xuất thủ, tiểu tử này ở cấp ta chuông đồng, đố lao khí cấp bại phôi hướng những người khác kêu lên. Lúc này, tám người khác cũng rốt cục phản ứng kịp, đều rút ra gia nguyên khí, đạp không mà đi, hướng ô trí tiến lên. Ô trí, để mạng lại. Tiểu tử, trái lại giao ra thông thiên thần mục, vung chuông đồng. Những người này vừa ra tay không lưu tình chút nào, đi lên chính là hùng mạnh nhất chiêu số, chỉ thấy khắp nơi giữa không trung tất cả đều là tường đạo thất luyện, hướng Ô Chí bao phủ đi. Ô Chí hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mọi người công kích, trong cơ thể nguyên khí điên cuồng tuôn ra, hai đại không gian thế giới mở nhất đạo thật to chỗ rách, mênh mông không gian chi lực đãng rộng ra, đem trung đồng bao ở trong đó. Thu. Chỉ nghe hắn chợt quát một tiếng, không gian chi lực nắm kéo trung đồng, một mạch hướng Ô Chí không gian thế giới bay đi. Trung đồng kịch liệt rung động, đem trung quanh hư không đụng nát bấy. Rốt cục, Ô Chí trong tay hết sạch, trung đồng bị hắn thu nhập không gian thế giới. Đỗ Lao thấy vậy, thần tình ngẩn ngơ, hoàn toàn không có chủ ý. "Ta muốn giết ngươi." Hắn bạo nổ giống một tiếng, từ trên người của hắn đãng giao động ra cường đại sát khí, sau đó hướng Ô Chí tiến lên. Mà lúc này đây, tám người khác công kích cũng đã đến Ô Chí đỉnh đầu. Không gian nứt sát phần mềm hợp mở ra, trực tiếp tác dụng ở tám người công kích trên. Không gian vật mèo Vô hình sóng động lưu chuyển, mọi người công kích tựa như rơi vào không gian loạn lưu, nhanh chóng chậm lại. Ô Chí mượn cơ hội này, lần thứ hai kéo liệt không gian, nhanh chóng trốn chạy đi. Ngay tại lúc đó, hắn thần thức dò vào không gian thế giới, bắt đầu câu thông nhất tôn trung đồng. Cái này bên trên trung đồng có đố lao dấu ấn, Ô Chí trực tiếp đem đưa vào thông thiên thần mục chi trùng, chỉ thấy thông thiên thần mục nhoang lên, thỏ khắp ra một cổ không gian sóng động, tại nơi trên trung đồng cả một cái. Đố lao lưu ở phía trên dấu ấn trong nháy mắt biến mất. Hơn nữa, cái này chuông đồng ở thông thiên thần một cọ rửa phía dưới, lại vẫn nhiều hơn một cổ linh tính. Bảo bối tốt. Ô Chí nhúng tay đem chuông đồng đưa tới, nhìn ngươi chuông đồng, mừng rỡ không thôi. Mà lúc này đây, đố lao cũng đống nhiên phun ra một cửa tiết huyết, sắc mặt trắng bệch. Ngay mới vừa rồi, hắn cảm thấy in vào trên chuông đồng dấu ấn bị xóa đi, khiến hắn chịu không tiểu nhân thương tổn. Thiên sát, bản tôn nhất định phải giết ngươi. Đỗ Lão nổi trận lôi đình, còn không thấy Thông Thiên Thần một cái bóng, chính hắn lại trước bội thượng nhất Tôn Trung Đồng, điều này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Song Vương một đuổi một chạy, trong nháy mắt phi độn không mấy vạn giảm, dần dần ly khai Hà Thần đảo Trô ở phạm vi. Mắt thấy Đỗ Lão đám người đuổi sát không ngừng, Ô Chí rất khó thoát khỏi 8 người truy sát, đúng lúc này, ở Ô Chí trong tay đột nhiên xuất hiện nhất Tôn Trung Đồng. 9 người nhìn thấy cái này Trung Đồng, từng cái sắc mặt đều lục. Cái này mẫu đồng trung chính là từ đỗ lao trong tay giành được nhất tôn trung đồng. Tiểu tử, đưa ta bảo bối. Đỗ lao vừa thấy được cái này trung đồng, cả người đều ở bùng nổ ven, càng không để ý hết thể hướng ô trí tiến lên. Ô trí suy cười một tiếng, từ nay về sau cái này trung đồng họ ô, cho các nguyên nếm thử lợi hại. Ảm, n, b, s, -T vừa nói, trong cơ thể nguyên khí tuân ra, ở nguyên khí dưới sự thúc dụng, trung đồng đáng dạng xuất ra đạo đạo vô hình sóng động, hướng bốn phía lan tràn đi. Đột nhiên, ô trí tay trái hung hăng vỗ vào bên trên trung đồng. Đa NGZ. Nhất đạo trầm muộn tiếng trung vang lên, mọi âm thanh tĩnh lặng, toàn bộ không gian đều rất giống đọc lại, không gian kia sóng động giống như là vằn nước một dạng, hướng đố lao đám người làn tràn rất nhanh đi qua. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, ô trí đã tại bên trên trung đồng lạc mình dấu ấn, sở dĩ, lúc này đây đánh ra trung đồng, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành thương tổn. Mà đố lao đám người cũng sắc mặt quần biến. Đỗ lao bởi vì sông quá kháo tiền, không kịp đề phòng hạ, trực tiếp bị không gian kia sóng lãng ké bay ra ngoài, toàn bộ nhân lang bái không gì sánh được. Tức chết ta vậy. Đỗ lao tức đến muốn phun máu ra, mà ô Chí lại là không quan tâm, vận khởi toàn thân nguyên khí, không ngừng đánh trung đồng. Tiếng trung to, trầm thấp, lại ẩn chứa cường đại lực phá hoại, đem không gian chúng quanh toàn bộ nát bấy. Đỗ lao đám người càng là xa xa tránh ở một bên, căn bản không dám cùng cái này trung đồng liều mạng. Ha ha. Ô chí sang sẵn cười ha hả, đối với cái này trung đồng yêu thích phi thường. Hắn đem trung đồng thu nhập không gian thế giới, hướng đố lao kêu lên, cảm tạ ngươi trung đồng, ta rất thích, lần sau có cái gì tốt bảo bối, mặc dù đưa tới, cáo tử. Vừa nói, ô chí lần thứ hai sẽ rách hư không, nhanh chóng bỏ chạy đi. Lúc này đây, đố lao đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn ô chí trốn chạy, vô cùng bất đắc dĩ. Bởi vì bọn họ chung quanh hư không, đã toàn bộ bị màu đồng Chung chân thoái căn bản không phải một thời nửa khắc có thể khôi phục như cũ, rốt cục đem các loại người thoát khỏi. đi qua tiểu địa đồ, lại cũng không có thấy đại biểu chín người kia điểm đỏ, ô trí khẽ thở phào. bị cửu cái thần giai đỉnh phong chí cường giả truy sát, cái này tuyệt đối không phải một món khoái trá sự tình. đây là nơi nào? ô trí quan sát một lần hoàn cảnh chung quanh, rất xa lạ. cách đó không xa, mơ hồ có tiếng đánh nhau truyền đến. lúc này đây, ô trí không nữa xung động chạy tới. ai? Toàn bộ Vô Tận Tinh Hải đều đang đánh nhau, xem ra Vô Tận Tinh Hải không cách nào nữa bình tĩnh. Ô Chí nhẹ khẽ nhướn mày. Ma vực phủ xuống thần vực là vì Thông Thiên Thần Mục, không có được Thông Thiên Thần Mục trước đây, bọn họ tuyệt đối sẽ không trở về Ma vực. Ma Huyền Linh Đại Lục là Huyền Linh đảo địa phương, bọn họ há lại sẽ khiến nhiều như vậy Ma vực cường giả đợi ở Huyền Linh Đại Lục. Cuộc chiến đấu này đã định trước sẽ kéo dài thời gian rất lâu. Ừ. Đột nhiên, Ô Chí khẽ di một tiếng. Xuyên thấu qua tiểu địa đồ Hắn chứng kiến một cái điểm đỏ đang nhanh chóng hướng hắn bước gần. Đối phương chỉ có một người, Ô Chí Nghệ cao nhân gà lớn, cũng không có tuyển chọn thoát đi, mà là lặng lặng chờ ở nơi đó. Rất nhanh, nhất đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở Ô Chí trước người của. Chứng kiến người này, Ô Chí trên mặt của tràn đầy biểu tình kinh ngạc. "Ô Chí, không nghĩ tới chứ." "Ha ha." Người này nhìn Ô Chí biểu tình trên mặt, đắc ý cười lên "Ha ha." "Nguyên Trận, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này?" Ô Chí nhìn chăm chăm đối phương, ông trầm hỏi: Không sai, người này chính là Nguyên Thần Đạo Đạo Chủ Nguyên Trận, không nghĩ tới dĩ nhiên tại gặp ở nơi này. Hơn nữa, đối phương tựa hồ biết hắn ở chỗ này, không biết từ chỗ nào chạy tới. Ngươi dĩ nhiên hỏi ta tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Ha ha, Ô Chí, ngươi tới đến ta Nguyên Thần Đạo địa bàn, lại vẫn hỏi ra như vậy ngu ngốc vấn đề. Nguyên Trận cười càng thêm càn dở. Nơi này là Nguyên Thần Đạo phạm vi. Lần này, Ô Chí thực sự giật mình. Sau đó còn lại là cười khổ không thôi, không tới dĩ nhiên chạy trốn tới nguyên thần đảo phụ cận. Trường 939, diệt Nguyên trận, vô danh đao quyết đại thành. Thế nhưng cái này cũng không đúng a, Nơi đây mặc dù là nguyên thần đảo chỗ khu vực, cũng không khả năng hắn mới xuất hiện, đã bị Nguyên trận phát hiện chứ. Hắn tuyệt đối sẽ không khéo như thế vừa lúc ở phụ cận đây. Phỏng vấn. Ngươi lại như thế nào phát hiện được ta? Ô trí tò mò nhìn Nguyên trận, Điều này rất trọng yếu sao. Ta bây giờ đối với một việc rất kỳ quái, trước đây rõ ràng có 10 tên đảo chủ cha xét không gian của ngươi thế giới, cũng không có phát hiện Thông Thiên thần mục, ngươi rốt cuộc đem Thông Thiên thần mục giấu ở nơi nào? Nguyên trận quả thực rất kỳ quái. Nếu không phải trước đây Ô Chí mới từ thượng cổ tan biến trong chiến trường đi ra, căn bản không có cơ hội đem Thông Thiên thần mục rời đi, hắn đều muốn hoài nghi cái này Thông Thiên thần mục ở ngoài sáng thần đảo. Mà bây giờ, thần vực cùng ma vực song phương cường giả đều đã chứng thực, Thông Thiên thần mục chính là bị Ô Chí lấy được. Như vậy, hắn mới sẽ cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Ô Chí đạt được thông thiên thần mục, nhưng lại giấu giếm được 10 tên đảo chủ tra xét, đây rốt cuộc là làm sao làm được. Lẽ nào ô Chí căn bản cũng không có đem thông thiên thần mục mang ra khỏi thượng cổ tan biến chiến trường, mà là đem lưu ở tại thượng cổ tan biến trong chiến trường. Cái ý niệm này mới ra, hắn lập tức lại phủ nhận. Tu giả chỉ có thể tiến vào một lần thượng cổ tan biến chiến trường, thông thiên thần mục thế nhưng ngay cả hư giai chí thánh đều phải mơ ước bảo vật. Ô trí như thế nào lại đem vùng tha? Hắn cuối cùng ra kết luận, ô trí trên người nhất định có bí mật, dĩ nhiên có thể ẩn giấu thông Thiên thần mục tồn tại. Ta đã nói qua vô số lần, ta cũng không có được thông Thiên thần mục. Ô trí thể thốt phủ nhận. Dù cho toàn bộ đại lục tất cả tu giả đều nói thông Thiên thần mục ở trên người của hắn, hắn cũng sẽ không đích thân thừa nhận. Hoài nghi chính là hoài nghi, chỉ cần hắn không thừa nhận, trong lòng của người khác sẽ có nghi hoặc. Hắc hắc, chỉ cần bắt được ngươi, mạnh mẽ rút ra lấy trí nhớ của ngươi chắc thể đều sẽ rất rõ ràng. Đối với Ô Chí mà nói, Nguyên Trần cũng không tức giận, toàn thân khí tức tỏ khắp ra, giơ tay lên một chưởng hướng Ô Chí đánh ra đi. Chỉ thấy toàn bộ không gian đều đang không ngừng bắt mẻo, cái này to lớn trưởng ấn trên không trung biến phách là trảo, tựa hồ muốn một kích đem Ô Chí bắt giữ. Đối với lần này, Ô Chí liên tục cười lạnh, Nguyên Trần lại vẫn đem khiến trở thành một tháng trước bản thân. Chỉ thấy thân hình của hắn chớp động, dĩ nhiên chủ động đón Nguyên Trần tay trưởng bay qua. Ở xung quanh hắn Theo thân hình biến ảo, không gian chi lực không ngừng hướng hai bên trái phải lưu chuyển, tự động là ô Chí nhường ra một lối đi. Vẹn vẹn chỉ là một nháy mắt thời gian, ô Chí cũng đã dán bàn tay của đối phương, vọt tới trước mặt của hắn. Vô danh đao thông suốt vũ động, cuồn cuộn nổi lên từng đạo huy thế cường đại, một mạch hướng Nguyên Trần trô yếu hại đánh tới. Đối với lần này, Nguyên Trần cũng không có quá mức để vào mắt, đối với ô Chí tốc độ, hắn tâm lý vô cùng rõ ràng. Hắn cười lạnh một tiếng, hữu trưởng thuận thế xuống phía dưới tới tựa như muốn đem Ô Chí đánh thành nhục thân uổng. Ở Ô Chí trên mặt của, đồng dạng treo thật sâu linh ý. Đột nhiên, một cổ mênh mông khí tức tử trên người của hắn bộc phát ra, một đem trường đạo huy lực, trong nháy mắt tăng cường vô số lần, khuấy động không gian chung quanh kịch liệt cuộn cuộn. Cái gì? Nguyên Trần sắc mặt thông suốt một bên, thế nhưng lúc này hết thể đều đã muộn. Càng hoặc có lẽ là, lần thứ hai đối mặt Ô Chí, hắn quá lơ là, dĩ nhiên khiến Ô Chí ở chút bất tri bất giác gần người thể. Mà tận đến giờ phút này, Ô chí mới rốt cục lộ ra mình răng nanh. ầm! Vô danh đao buộc phát ra huy lực cường đại, nhất đao đem Nguyên Trần đánh bay ra ngoài. Ô chí thân tùy đao đi, nắm chặt cái này cơ hội khó được, vô danh đao lần thứ hai hướng Nguyên Trần bổ đi ra. Trong lúc nhất thời, Nguyên Trần bị đánh trật vật không chịu nổi, chỉ có sức lực chống đỡ, không có. Có sức đánh trả. Trong lòng của hắn kinh sợ không gì sánh được. Ngươi lại nhưng đã tấn thăng đến thần giai tam cực, ghê tởm. Nguyên Trần tức giận mắng to lên. Từ Ô Chí công kích, hắn có thể cảm giác được, Ô Chí bây giờ chiến lực đã không chút nào kém hơn hắn. Điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Đi chết đi. Bị Ô Chí một phen đoạt công, nguyên trận tuy là toàn bộ tiếp đó, lại cũng nhận được rất lớn thương tổn, khóe miệng có một đạo huyết tuyến tràn ra, sắc mặt xấu xí si không gì sánh được. Chủ yếu hơn chính là, hắn không thể nào tiếp thu được Ô Chí ở ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, dĩ nhiên đạt đến tới mức như thế, quá mức thậm chí đã siêu việt hắn. Ở trong cơ thể hắn Tinh huyết đang thiêu đốt, cả người trên người bỗng nhiên bộc phát ra cực kỳ kinh người khí tức, ở trong tay của hắn, càng là xuất hiện một bả nguyên khí trường kiếm. Hắn lấy thiêu đốt mình tinh huyết làm giá, mạnh mẽ vung ra trường kiếm trong tay. Kiếm diệu tinh vô ích. Chỉ thấy trường kiếm kia trên không trung hoa một cái vòng tròn, cùng lúc đó, không gian chi lực lan tràn ra, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt thay đổi không gì sánh được sáng sủa. Một cái vòng tròn, giống như là một cái to lớn tinh thần, hướng ô trí bao phủ xuống Ô Chí thần sắc vô cùng lo lắng, hai mắt sáng quắc, chăm chú nhìn chằm chằm một mảnh kia tinh thần. Vô Danh Dao Quyết. Đột nhiên, Ô Chí trong lòng trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, ở trong mắt hắn, cả thế giới đều rất giống tĩnh. Ở thế giới của hắn trung, không có có vô tận tinh hải, thậm chí ngay cả nguyên trần đều đã biến mất, chỉ có vậy theo rượu khắp tinh không kiếm mang. Vừa lúc đó, trong tay hắn vô danh đao bộ đi ra. Cái này nhất đao xem ra không có bất kỳ hoa chiêu, vô cùng tùy ý, nhưng là vô cùng tự do. Không, có bất kỳ ràng buộc. Vào giờ khắc này, Ô trí Tinh khí, thần hợp một, tiến vào một loại không minh trạng thái. Một vết ánh đao từ phía chân trời lấy xuống, thậm chí tìm không được bất luận kẻ nào vì vết tích. Nhất đao ra, thiên địa tịch. Cái này đao mang trực tiếp đem không gì sánh được kiếm quang chói mắt chém thành lưỡng đoạn, sau đó sẽ xé rách thành phân vụn. Ẩm. Theo kiếm quang tan vỡ, vùng thế giới này tựa hồ cũng theo tan vỡ. Trong lúc nhất thời, nhất đạo đao mang thay thế kiếm quang huyền phù ở trên bầu trời. Đào quang thiểm thước, cách đó không xa, Nguyên Trần trên mặt của tràn đầy kinh ngạc cùng không dám tin tưởng. Chuyện này, làm sao có thể? Hắn chợt vật phun ra một câu nói này, chỉ thấy ở trán của hắn, xuất hiện nhất đạo thật dài vết máu, sau đó, máu này vết trong nháy mắt thành lớn, đưa hắn cả cái đầu chia làm hai nửa. Nguyên Trần chết. Lúc này, ô Chí lại căn bản không có nhìn Nguyên Trần, hai mắt của hắn khép hở, tựa như rơi vào trạng thái nào đó trong. Ở trong đầu của hắn. Các loại huyền diệu đao quyết không ngừng ngảy lên, khiến hắn đối với vô danh đao quyết lĩnh ngộ trong nháy mắt để thăng vô số lần. Thì ra là thế. Ô chí hai mắt chậm rãi mở, từng đạo minh quang lóe ra ra. Ngay mới vừa rồi ngắn ngủi trong chốc lát, ô chí vô danh đao quyết đạt đến đại thành, uy lực tăng thêm một bước. Chiến đấu quả nhiên là tu luyện hay nhất cách, ta vô danh đao quyết đạt đến đại thành, bởi vì đối với vô danh đao quyết lĩnh ngộ để thăng, liên đối đối với vô danh công pháp lĩnh ngộ cũng để thăng. Dĩ nhiên để cho ta xuất sờ đến thần giai trung kỳ môn hạng, chỉ cần cho ta thập ngày, nhất định có thể tấn thăng đến thần giai trung kỳ. Ô chí hai mắt sáng sủa không gì sánh được. Cùng Nguyên Trần đánh một trận, tuy là phi thường ngắn, lại làm cho hắn thu hoạch phi thường lớn. Chỉ thấy hai con mắt của hắn trong, tất cả đều là kích động chi sắc. Trường 940, cuộc chiến của thần ma thăng cấp. Hử! Đột nhiên, ô chí nhúng mày, đi qua tiểu địa đồ, hắn phát hiện có rất nhiều tu giả đang chạy tới đây. 79. Những người này nhất định là bị hắn và nguyên trẩn giữa chiến đấu sóng động hấp dẫn mà tới. Lúc này, ô chi đối với vô danh công pháp cùng vô danh đao quyết đều có càng thêm rõ ràng lĩnh ngộ, nhất ứng với nên làm sự tình chính là tìm một chỗ an tĩnh bế quan tu luyện, đêm này lĩnh ngộ biến thành thực lực của chính mình. Hắn không muốn cùng những người này dây dưa, chỉ thấy hai tay của hắn trên không trung rạch một cái, trực tiếp trên không trung xé rách ra một cái đường hầm không gian, sau đó bước ra một bước, xuyên toa hư không. Cả người trong nháy mắt biến mất. Một lát sau, một đám tu giả rốt cục chạy tới nơi này. Khi bọn hắn phát hiện nguyên trần thi thể lúc, mỗi một người đều bị hoảng sợ kêu to lên. Là đảo chủ, đảo chủ bị người giết. Ai làm? Nhất định là ma vực cường giả, ma vực cường giả sát đảo chủ, nhanh, nhanh lên một chút bẩm báo thái thượng trưởng lão. Những thứ này tu giả toàn bộ đều là nguyên thần đảo đệ tử, lúc này đột nhiên nhìn thấy nguyên trần thi thể, từng cái tất cả đều hoảng hốt mà hiện nay chính là thần vực cùng ma vực giao chiến đấu thời điểm nguyên trần đột nhiên bị người sát hại những thứ này nguyên thần đạo đệ tử trước tiên nghĩ tới dĩ nhiên chính là ma vực cường giả mọi người ba chân bốn cẳng thu hồi nguyên trần thi thể sau đó vội vã cản hồi nguyên thần đảo nguyên thần đảo đảo chủ ở nguyên thần đảo phụ cận bị người giết hại tin tức này một chuyện hồi nguyên thần đảo toàn bộ nguyên thần đảo đều rung động nguyên thần đảo một chúng trưởng lão thái thượng trưởng lão trải qua một phen khẩn cấp thương nghị cuối cùng cho ra kết luận dĩ nhiên xuất kỳ nhất trí Nguyên Trần là bị ma vực cường giả sát hại. Nguyên Trần là độc chiếm thông thiên thần mục, khi hắn phát hiện ô trí xuất hiện ở nguyên thần đảo trong phạm vi thế lực lúc, căn bản cũng không có nghĩ tới khiến người khác biết. Trong lòng của hắn, ô trí Chí chính là một cái con kiến hơi nhất tồn tại, bằng vào thực lực của hắn đã đầy đủ. Điều này sẽ đưa đến, Nguyên Trần mặc dù là tử ở ô trí trong tay, lại làm cho ma vực chịu tiếng xấu thay cho người khác. Chuyện này tuyệt đối không thể tính như vậy, ma vực phải vì thế trả giá thật lớn. Nguyên Trần là Nguyên Thần Đảo Đảo chủ, đại biểu là Nguyên Thần Đảo bộ mặt, nhưng bây giờ tại gia môn cửa bị ma vực cường giả sát hại, đối với cái này chút Nguyên Thần Đảo cường giả mà nói, đây quả thực là trần trụi vẽ mặt ta, bọn họ làm sao không phẫn nộ. Từ giờ trở đi, toàn bộ Nguyên Thần Đảo tiến nhập đặc cấp đề phòng, tùy thời làm tốt cùng ma vực đánh một trận chuẩn bị. Một gã thái thượng trưởng lão đằng đằng sát khí kêu lên, người này chính là lần trước đảo chủ Nguyên Dung. Nguyên Trần chính là một đảo đứng đầu, cũng ở nhà môn cửa bị ma vực cường giả sát hại. Tin tức này truyền tới vô tận tinh hải còn lại đảo nhỏ trong, toàn bộ vô tận tinh hải đều rung động. Chuyện này tuyệt đối không thể cứ như vậy toán. Dù sao chết là một đảo đứng đầu, đối với vô tận tinh hải ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì này, ma vực cùng thần vực giữa chiến đấu thăng cấp, tiến nhập mức độ kịch liệt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vô tận tinh hải phong vân rung động, tại nơi vô tận tinh hải bầu trời, trong không khí đều tràn đầy một cổ mùi máu tanh. Theo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Song phương thần giai đỉnh phong chí cường giả cũng bắt đầu xuất thủ. Song phương tử thương thăng trọng, mỗi một ngày đều sẽ có thần giai đỉnh phong chí cường giả chết. Mà lúc này đây, Âu Chi lại chìm vào đến một tòa hoang đảo dưới đáy. Ở xung quanh hắn, giăng đầy uy lực mạnh mẽ cấm chế, đưa hắn hoàn toàn thủ hộ ở trong đó. Tại nơi cấm chế trung ương, còn có một tòa thật to tụ nguyên pháp trận, lấy 16 khối đỉnh cấp nguyên thạch là nhiên liệu, tụ nguyên pháp trận điên cuồng vận chuyển, liều mạng hấp thu trong trời đất nguyên khí. Âu Chi hai mắt nhắm nghiền. Gấp 5 lần kinh nghiệm phần mềm hợp mở ra, hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ quả thực hết sức kinh người. Ở xung quanh hắn, thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành một vòng xoáy khổng lồ, mà ô trí tránh xử ở vòng xoáy trung tâm. Khi hắn, trong cơ thể, vô danh công pháp nhanh chóng vận chuyển, đem chung quanh thiên địa nguyên khí nạp vào bên trong cơ thể. Như vậy, thất thiên thời gian đi qua, lấy ô trí làm trung tâm, một cổ cường tuyệt khí tức từ ô trí trên người bộc phát ra. ở xung quanh hắn Này phòng hộ cấm chế căn bản là không có cách tiếp nhận được cái này cường đại trùng kích, trong nháy mắt tan vỡ vô ảnh. Ung ung. khí tức cường đại không ngừng đánh thẳng vào cái này một tòa hoang đảo, đem cả hòn đảo nhỏ căn cơ đều phá hư. Mà lúc này, ô chi đã nửa chân đạp đến vào thần giai Trung Kỳ. hắn tấn chức thần giai Trung Kỳ, cần bằng bạc thiên địa nguyên khí, thanh thế, so với tấn chức thần giai sơ kỳ lúc còn muốn hỏa bạo gấp trăm lần. Rốt cục, hoang đảo bị trực tiếp đục lỗ một cổ cường đại khí lưu sông thẳng vào trong mây xanh trong nháy mắt lan tràn vô cùng xa xa ở hoang đảo này chu vi trong phạm vi 10 vạn dặm cường giả toàn bộ đều có thể chứng kiến lớn nguyên khí trụ chúng tu giả không khỏi khiếp sợ chẳng lẽ có trọng bảo muốn xuất thế rất nhiều người chứng kiến nguyên khí trụ trước tiên nghĩ tới ngay cả có trọng bảo xuất thế mà lúc này ở hoang đảo phía nam 5 vạn dặm chỗ đang tiến hành một hồi kích liệt tranh đấu cái này đánh nhau so vương vô luận là thần vượt cường giả còn là ma vượt tu giả Dĩ nhiên toàn bộ đều là thần giai hậu kỳ ở trên trí cường giả, trong đó thần giai đỉnh phong trí cường giả trường đại bộ phận. Gì? Thật là nồng đậm thiên địa nguyên khí. Chẳng lẽ có trọng bảo muốn xuất thế? Một gã ma vực trí cường giả nhìn phía hoang đảo, nghi ngờ nói rằng, ma vực tu giả đều đáng chết, ngày hôm nay liền cho các ngươi là nguyên trần đảo chủ chôn cùng. Một gã thần vực cường giả cựu hận kêu lên, hiện nhiên là nguyên thần đảo cường giả. Đó là cái gì? Rốt cục! Thần vực cường giả cũng phát hiện lớn Nguyên khí trụ, chiến đấu song phương dĩ nhiên dừng lại. Đột nhiên, một gã ma vực cường giả hướng Nguyên khí trụ bay qua. Mơ tưởng, thân vận cường giả lập tức phản ứng kịp, triển khai thân pháp hướng ma vực cường giả đuổi theo. Còn lại tu giả đều phản ứng kịp, cũng hướng Nguyên khí trụ tiến lên. Song phương chiến đấu vô số lần, cũng không thấy có quá nhiều thương vong, nhưng chính là trận này truy đuổi, Song phương dĩ nhiên tử thương hơn 10 người trí cường giả. Đây là khái niệm gì? Quả thực cũng có chút khủng bố. Năm vạn rằng khoảng cách đối với cái này chút thần giai đỉnh phong trí cường giả mà nói, thực sự không đáng nhắc tới, rất nhanh thì tụ tập ở hoang đảo chu vi, lẫn nhau đề phòng. Ánh mắt của mọi người toàn bộ nhìn phía lớn nguyên khí trụ, sau đó đều tham xuất thần thưởng thức, theo nguyên khí trụ xuống phía dưới tìm kiếm. Cái này tìm tòi tra, mọi người sắc mặt trong nháy mắt thay đổi khó xem. Ở nơi này là cái gì trọng bảo, rõ ràng là một gã tu giả lần thứ 2 đột phá a. Chỉ là, em gái ngươi, cái này đột phá động tĩnh cũng quá lớn. Mọi người đi qua thần thức, cha xét đến ô Chí đỉnh đầu kịch liệt dũng động vòng xoáy, từng cái một biểu tình đều đen xuống. Người kia là ai? Tại sao ta cảm giác có chút quen thuộc à? Một gã thần vực cường giả nghi ngờ nói rằng. Gì? Ta cho rằng là ta hảo giác, không nghĩ tới ngươi cũng có cảm giác như vậy. Quả thật có chút quen thuộc, nhưng chính là nghĩ không ra rốt cuộc là người nào. Đúng lúc này, một gã thần giai tột cùng ma vực trí cường giả bỗng nhiên nhảy vào nguyên khí trụ trong, một mạch xuống phía dưới ô Chí nhỏ qua. Rất hiển nhiên, hắn người thứ nhất nhận ra Ô Chí. Ô Chí trên người thế nhưng có thông thiên thần một a. Ma vực tu giả trong lòng kích động không ngớt. Chương 941, thần giai trung kỳ. Ô Chí lúc này tránh sự đang đột phá thời khắc mấu chốt nhất, chính là phòng ngự thời điểm yếu đốt nhất, hiện tại ra tay với hắn tuyệt đối là thời cơ tốt nhất. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều tu giả nhận ra Ô Chí. Những người này mặc không lên tiếng, đều nhảy vào nguyên khí trụ trồng, nhanh chóng hướng Ô Chí đánh tới. Ở nguyên khí trụ trồng, Ngay tu giả lẫn nhau xuất thủ, sợ bị người khác đoạt trước một bước. "Chết tiệt, ta biết người kia là ai." Lại có một gã tu giả nhận ra Ô Chí, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm đứng lên, không có bất kỳ do dự nào, cũng trước tiên nhảy vào nguyên khí trụ trong. "Người kia là ai hả?" Còn lại tu giả ngay cả vội vàng hỏi, nhưng nơi nào có thể được trả lời. "Ô Chí, người này chỉ Ô Chí." Lại có một người phản ứng kịp, la to đứng lên, khắp khuôn mặt là giật mình chi sắc. Lời này vừa mới gọi ra, hắn lập tức hối hận, nữa xem còn lại tu giả, lại phát hiện tất cả mọi người nhằm phía nguyên khí trụ, chạy tới thần giai đỉnh phong trí cường giả, dĩ nhiên chỉ còn lại có một mình hắn. các ngươi những thứ này cầm thú, cái này tu giả tức giận mắng một tiếng, đâu còn dám đình lại, cũng nhảy vào nguyên khí trụ. ô chí chân dung sớm đã truyền khắp toàn bộ vô tận tinh hải, người này một hô lên tên ô chí, còn lại tu giả lập tức nhận ra ô chí đến. ha ha, thông thiên thần mục là của ta. người thứ nhất nhận ra ô chí ma vực tu giả. Rốt cục nhào tới Âu Chí trước mặt của, nhúng tay liền hướng Âu Chí nắm tới, ở bàn tay của hắn chỉ thấy, di tán nồng nặc không gian chi lực. Âu Chí tránh xử ở vượt qua ải thời khắp mấu chốt, hắn ma vực cường giả tự nhận hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Mắt thấy ma vực cường giả bàn tay to sắp bắt được Âu Chí, đúng lúc này, Âu Chí đống nhiên mở hai mắt ra, nhất đạo u mang từ Âu Chí trong mắt bạo nổ bắn ra, ánh mắt kia làm người ta sợ hãi, ma vực cường giả một cái không tra, trực tiếp bị đoạt tâm trí. a chỉ nghe một tiếng quái khiếu truyền đến, tu giả trên không trung lộn một vòng, liên tục bay ngược về phía sau, sợ hãi nhìn Ô Chí. Ô Chí trên mặt của liên tục cười lạnh, tựa hồ đang cười nhạo đối phương. Thấy vậy, ma vực cường giả giận dữ. Hắn chính là thần giai đỉnh phong chí cường giả, mà Ô Chí dù cho vượt qua trước mắt cửa hải này, cũng bất quá là thần giai trung kỳ mà thôi, cùng hắn vẫn kém rất nhiều. "Tiểu tử, muốn chết?" Ma vực tu giả tức thì nóng giận, lộ ra thủ, lần thứ hai hướng Ô Chí nhào qua. Lúc này đây, hắn cũng dùng ra 8 phần 10 lực lượng. Chen. Đúng lúc này, không trung đột nhiên vang lên một tiếng dao minh, giữa không trung, nhất đạo đao mang từ phía chân trời xẹt qua, tựa như xuyên việt hư không, trong nháy mắt đến ma vực tu giả trước mặt của. Ầm. Vội vội vàng vàng gian, tu giả rút ra ra nguyên khí, ngăn trở ô trí công kích. Thế nhưng rất nhanh, hắn sắc mặt liền trở nên khó coi, một cổ mêng ngông vậy lực lượng trào vào bên trong cơ thể, trực tiếp đem vén bay ra ngoài. Ha ha, lão quỷ Tối hôm qua là không phải đệm chân làm mềm, liền một cái đang ở vượt qua Hải tiểu tử đều bắt không được. Nhất đạo thanh âm chói tai tại nơi ma vực cường giả vang lên bên hai, khiến hắn sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn không nói được một lời, khiếp sợ nhìn Ô Chí. Vừa rồi xông Ô Chí thân trên tuân ra lực lượng, dĩ nhiên khiến hắn có loại không thể địch nổi cảm giác. Tiên kia ma vực cường giả thấy Lao Quỷ không nói, trong lòng cũng là ngạc nhiên không thôi, đối với Ô Chí nhìn hơn ba phần. Xem ta cái này tu giả dơ lên một thanh to lớn cây búa, xoay tròn, một mạch hướng ô Chí đập tới. tiếng do dí tào, không trung không ngừng vang lên tạc minh thanh, bùm bùm nổ vang không ngừng. cái này đồng dạng là một gã thần giai tột cùng trí cường giả, lực công kích cường đại vô cùng. Neberfờ, ô Chí trên mặt của cũng có chút ngưng trọng. hắn hiện tại đang ở vượt qua ải, tuy là mượn phần mềm hoặc trợ rút, có thể phân tâm nhị dụng, thế nhưng có thể mượn lực lượng dù sao cũng có hạn, đối mặt cường giả như vậy, hắn cũng không khỏi không cẩn thận. Hư Không Nước Sắt phần mềm hặc mở ra, Nhất Đạo Vô Hình sóng động đãng giạng ra, hướng Ma vực cường giả lan tràn đi qua. Vô Hình sóng động đem Ma vực cường giả động tác chậm chạp xuống tới, sau đó Ô trí thông suốt xuất, xuất thủ, vô danh đao tùy ý trên không trung vung lên, một mạch hướng tu giả thủ đoạn chém tới. Hư Không Nước Sắt phần mềm hặc cùng cái này nhất đao phối hợp phi thường xảo diệu, giữa hai người thậm chí còn không có khoảng cách lưỡng cái thời gian hô hấp, Ma vực cường giả căn bản phản ứng không kịp nữa. Mắt thấy đối phương đôi cánh tay sẽ bị chém xuống, Đúng lúc này, lại là nhất đạo công kích kéo tới, Đồ Ô Chí công kích. La quỷ, tạ ơn. Người xuất thủ chính là người thứ nhất cùng Ô Chí giao thủ cường giả. Ngắn ngủi trong chốc lát thời gian, còn lại tu giả cũng đều nhào tới, trong lúc nhất thời, các loại công kích toàn bộ hướng Ô Chí vành đập đi. Ô Chí trong con ngươi bạo nổ bắn xuất ra đạo đạo tinh mang. Chỉ thấy ở sau lưng của hắn, hiện ra một bản vẽ trúc, tranh này trúc từ từ triển khai, đang dao động ra nồng nặc huyết mạch chi lực. Cái này một chương quyền chủ chính là một thế giới. Thu. Ô Chí rơi tay nắm chặt quyển trục, sau đó hướng mọi người ném đi, một thế giới đánh xuống, đám đông toàn bộ bao ở trong đó. Chúng tu giả toàn bộ rơi vào Ô Chí huyết mạch trong thế giới. Đó lấy, hắn đem gấp 5 lần kinh nghiệm phần mềm học thôi động đến mức tận cùng, điên cuồng hấp thu trong trời đất nguyên khí, trợ bản thân trùng kích thần giai trung kỳ. Ở Ô Chí phía trước, một trương quyển trục cho thấy quang mang sáng tối chập chờn, tựa hồ thuận tay cũng có thể bạo liệt. Ô Chí vô cùng rõ ràng, Vũ trụ thế giới tối đa chỉ có thể vây khốn những người này thời gian mấy hơi thở. Không kịp. Ô chí trong con ngươi bạo nổ bắn xuất ra đạo đạo ánh sáng sáng ngời. Chỉ thấy hắn nói chuyện hút một cái, đỉnh đầu cự đại nguyên khí tuyển cơn xoáy tựa như thanh yên một dạng, toàn bộ bị ô chí hút vào trong miệng. Ngay tại lúc đó, lớn nguyên khí trụ cũng đang nhanh chóng nhỏ đi, không có vào ô chí trong miệng. Ầm. Ô chí trong cơ thể tựa như vang lên một tiếng nổ đùng, tiếp tục liền thấy hắn khí tức trên người bỗng nhiên tăng vọt đạt được một cái mức độ khó mà tin nổi. Mên ngông khí tức lan tràn ra, phá tan hoang đảo áp chế. Ở phía sau, Tô Chí rốt cục tấn thăng đến thần giai tứ cấp, bước vào trung kỳ. Bất quá, hắn đột phá có chút vội vội vàng vàng, thậm chí đều không có thời gian đến củng cố tu vi. Thình thịch. Phía kia tranh cuộn rốt cục không chịu nổi, ầm ầm vỡ ra được, chúng cường giả lao ra không gian thế giới, hung ác trừng mắt ô chí. Tô Chí còn không trái lại thúc thủ chịu trói. Một gã cường giả trợn quát một tiếng, Toàn thân cao thấp đẳng giao động giá hạo đẳng uy thế. Ở phía sau, thần vực cùng ma vực cường giả lại có ngắn ngủi hòa bình. Toàn bộ bộ tướng mục tiêu đối với hướng ô Chí. Các ngươi thân là thần vực trí cường giả, lại muốn cùng ma vực tu giả liên thủ đối phó ta, các ngươi sẽ không sợ đã bị Huyền Linh đảo chế tại sao? Ô Chí hướng những thần vực đó cường giả lớn tiếng uống hỏi. Ô Chí, ngươi cũng không cần giả bộ, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, Huyền Linh đảo đã tuyên bố tập cầm ngươi nhiệm vụ, chỉ cần có thể bắt sống ngươi đem phải nhận được phần thưởng phong phú. Một gã thần vực cường giả lạnh lùng nói: nguyên lai dĩ nhiên là Huyền Linh Đảo. Ô khí thanh âm trở nên càng ngày càng lạnh. Huyền Linh Đảo là đạt được thông thiên thần mục, dĩ nhiên không tiếc lấy toàn bộ vô tận tinh hải tới bắt hắn. Hơn nữa, chỉ sợ chỉ có Huyền Linh Đảo mới có thể đem tin tức tản nhanh như vậy đem. Chương 942, ma vực ma thiên. Chỉ cần có thể đưa ngươi bắt sống, Huyền Linh Đảo liền sẽ coi trọng thưởng. Ngươi tốt nhất không nên phản kháng, miễn chịu đau khổ. Thần vực cường giả đem ô Chí vây vào giữa. Còn như những ma vực đó cường giả, còn lại là đẩy qua một bên, có chút hăng hái nhìn trận này không thành tỷ lệ chiến đấu. Các ngươi chẳng lẽ muốn cho ma vực tu giả làm giá y sao? Ô Chí thanh âm càng ngày càng lạnh. Các ngươi phải biết rằng, một ngày đánh với ta một trận, các ngươi đem không còn cách nào cùng ma vực cường giả tranh phong. Ô Chí lạnh lùng ta nói đạo. Ngươi quá để cao bản thân, xem ta thanh phong thần tới lấy ngươi tánh mạng. Một gã cường giả thoát ra một mạch hướng Ô Chí nhào qua. Ô Chí nơi nào sẽ đưa hắn để ở trong lòng, hắn ở thần giai sơ kỳ lúc cũng đã có thể chém giết nguyên trận như vậy trí cường giả, hiện tại tấn thăng đến thần giai trung kỳ, Ô Chí không hãi sợ bất luận cái gì thần giai trí cường giả. Mặt độ đối phương công kích, Ô Chí sắc mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Đột nhiên, vô danh đao ra khỏi vỏ, Ô Chí thuận tay vũ động vô danh đao, hướng đối phương nguyên khí nghênh đón. Thình thịch. Sức trùng kích to lớn đấu đá lung tung. Trực tiếp đem tu giả phách bay ra ngoài, khiến một chúng thần khu vực cường giả khiếp sợ không thôi. Bọn họ cho rằng ô trí tu giả quá thấp, căn bản không có đưa hắn để ở trong lòng, bây giờ lại bị ô trí trực tiếp đánh bay một gã đảo chủ vậy tồn tại. Mọi người cẩn thận, tiểu tử này có điểm thủ đoạn. Này tu giả rốt cục phản ứng kịp, mở bát hoang lục hợp trận, đem tiểu tử này vây. Hơn 10 người thần giai tột cùng trí cường giả, nhanh chóng hướng ô trí túi long đi qua. Hơn 10 người cường giả, phân cầm 18 thanh bất đồng nguyên khí. Đem ô trí vây quanh ở trong đó. Ngay tại lúc đó, những ma vực đó cường giả đã ở có nhiều ý vị nhìn mọi người chiến đấu. Cái gọi là biết người biết ta, nếu là có thể lấy người đứng xem góc độ, đem cái này bắt hoang lục hợp trận thành thạo, sau đó cùng thần vực giao phong trung, bọn họ sẽ có lợi rất nhiều. Các ngươi chết tiệt. Ô trí trên người hiện ra cuồng bá khí độ. Những người này thật đúng là không biết phân biệt, có như thế nhiều ma vực trí cường giả ở bên biến vây xem, bọn họ lại vẫn muốn tới giết hắn. Điều này làm cho Ô Chí trong lòng sinh ra một cỗ ngập trời tức giận, muốn mở trận pháp, cũng muốn để cho ta đồng ý mới được. Ô Chí hăng hái, tức giận trùng thiên, hai đại không gian thế giới đều mở, mênh mông không gian chi lực đãng rộng ra, tràn ngập ở bên trong trời đất. Theo tấn thăng đến thần cấp trung kỳ, Ô Chí không gian thế giới sớm đã siêu việt những thần giai đó đỉnh phong chí cường giả, hình thành một cái mênh mông vô ngần thế giới. Thế giới này, dù là cùng một cái thực sự thế giới cũng không có bao nhiêu khác nhau. Mà lúc này, cái không gian kia thế giới càng là cao tốc phát triển, nhất phái thịnh vượng phồn vinh cảnh tượng. Ô Chí thô sơ giản lược đánh giá coi một cái, chỉ là thánh giai cường giả cũng đã xuất hiện gần trăm người, trong đó còn có hơn 10 tên thần giai cường giả. Ô Chí thôi động một thế giới không gian chi lực, đồng nhiên hướng một gã thần vực trí cường giả bay tới. Người cường giả kia lập tức cảm thụ được một cổ cường đại áp bách lực, thậm chí khiến hắn cảm thấy có chút không thở nổi. Làm sao có thể? Tu giả kinh hãi. Đi chết đi Ô Chí chợt quát một tiếng, vô danh đao vung chém mà xuống, mặt ngoài bao trùm một tầng nồng nặc không gian chi lực, vẹn vẹn chỉ là nhất đao, đem thần giai đỉnh phong chi cường giả đánh bay bị thương nặng. Ô Chí thân hình chớp động, đang lúc mọi người ánh mắt kinh hái hạ, trực tiếp ở trong hư không xuyên toa, trong nháy mắt đi tới khác. Một gã cường giả trước mặt, đồng dạng vẫn là một chiêu kia, Hải Tu giả liên tục bay ngược, một kích bức lui đối phương, Ô Chí cũng không có thừa thắng truy kích, mà là bay về phía một gã khác cường giả. Những cường giả này đều bị Ô Chí lộ ra thực lực hùng được, trong chốc lát, thần vực chúng cường giả dĩ nhiên toàn bộ bị hắn bức lui, còn như Bát Hoang lục hợp trận pháp, tự nhiên cũng liền vô tật mà chấm dứt. Có phải hay không các người cũng phải thử một chút?" Ô Chí ngạo nghễ mà đứng, lạnh lùng nhìn phía những ma vực đó cường giả, cuồng phách hừ nói. Lúc này, những ma vực đó cường giả đồng dạng sợ mất mật, ngơ ngác nhìn Ô Chí. "Không dám, không dám." Nghe được Ô Chí mà nói, những người này liền thanh tiêu lên, rất sợ chậm nửa nhịn. Bị Ô Chí hiểu lầm. Thế vậy, Ô Chí lạnh rên một tiếng, khí tức trong người bừng bừng phân chấn, cút. Đối với cái này chút thần giai đỉnh phong chí cường giả, Ô Chí không có bất kỳ khách khí. Một chữ này rơi ở trong thai của mọi người, khiến thần vực, ma vực chí cường giả sắc mặt kịch biến, từng cái khí tức lưu động, nhưng nhưng đều là giận mà không dám nói gì, cuối cùng vẫn là hoảng sợ đào tẩu. Đối mặt Ô Chí, bọn họ căn bản sinh không dậy nổi bất kỳ chống cự gì chi tâm. Bọn họ mặc dù là thần giai đỉnh phong chí cường giả, nhưng là đồng dạng là thần giai đỉnh phong, cũng phân là mạnh yếu, mà những người này rõ ràng chính là thần giai cường giả tối đỉnh trong yếu hơn một số người. Nếu như những người này có thể liên thủ, ô trí tự nhiên không là đối thủ, thế nhưng, những người này đã bị ô trí có mất đi tất cả ý chí chiến đấu, đâu còn phản kháng chút nào chi tâm. Hô! Bước đi chúng tu giả, ô trí cũng là thở ra một hơi dài. Hắn vừa mới tấn thăng đến thần giai trung kỳ, tu vi vừa chưa ổn định, căn bản không dám có quá mức kích liệt tranh đấu nếu không, những người này muốn giết hắn đoạt bảo, hắn nơi nào sẽ đơn giản buông tha bọn họ. Nay mà không thể ở lâu, mới vừa động tĩnh quá lớn, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có càng cường đại hơn tu giả đến đó. Âu Chí hai tay của trên không trung rạch một cái, nhất đạo đường hầm không gian xuất hiện, sau đó trực tiếp nhảy đi vào, trong nháy mắt biến mất. Tiếp đó, hắn lại tìm một tòa hoang đảo, trải qua hơn ngày tu luyện, rốt cục đem tu vi triệt để vững chắc ở thần giai trung kỳ. Mà lúc này đây. Toàn bộ Vô Tận tinh hải đều triệt để sôi trào. Ô Chí xuất hiện ở Nguyên Thần Đảo địa bàn, cường thế đột phá đến thần giai trung kỳ, càng là lấy thần giai trung kỳ tu vi, bước lui hơn 10 người thần giai đỉnh phong chí cường giả. Vẹn vẹn chỉ là số ngày, tin tức này liền truyền khắp toàn bộ Vô Tận tinh hải. Cái này Ô Chí tốc độ phát triển quá nhanh, hiện tại chỉ là thần cấp trung kỳ, cũng đã có thể chiến thần giai đỉnh phong chí cường giả, nếu như chờ hắn tấn thăng đến thần giai hậu kỳ, chỉ sợ ngoại trừ hư giai chí thánh đem không người có thể thế nhưng hắn. Ma vực cường giả căn cứ, chúng ma khu vực đỉnh phong trí cường giả tề tụ một đường. Ở chúng ma khu vực trí cường giả phía trước có một phe bảo tọa, mặt trên ngồi một tên người đàn ông trung niên. Này nhân khí hơi thở thâm trầm, không giận tự uy, vẹn vẹn chỉ là ngồi ở chỗ kia, liền chen ép chúng ma khu vực trí cường giả không thở nổi. Người này đang là ma vực điện hạ, thần giai đỉnh phong trí cường giả ma thiên. Hắn chỉ là nói một câu, phía dưới chúng cường giả cũng bắt đầu trầm mặc Lần trước Thông Thiên Thần Mục xuất hiện, Ma Đồng tên ngu ngốc kia đã được đến, lại dám can đảm tư nhân giấu đi, khiến bổn tọa cùng Thông Thiên Thần Mục mất đi dao cánh tay. Lúc này đây Thông Thiên Thần Mục tái hiện, tuyệt đối không cho sơ thất, truyền lệnh xuống, tập tề ma vực tất cả cứng giả, phủ xuống nguyên thần đảo, đem ô trí bắt sống. Ma Thiên khí phách không ngờ, ánh mắt lạnh như băng đang lúc mọi người trên người đảo qua, chúng cường giả cấm nhược hàn thiền, ngay cả cũng không dám thở mạnh. Ma Thiên quyết định tự mình xuất thủ, chúng người tâm lý rất rõ ràng. Đây là để phòng bị ma đồng sự kiện lần thứ 2 phát sinh. Chương 943, Thần vực huyền chiến đấu. Ma Thiên, Hư Giai chí Thánh giả ma thần đấu tử, Thiên Phú Tuyệt Luân, rất được ma thần chí Thánh yêu thích. Phỏng vấn. Đối với Thượng Cổ Tan Biến đánh một trận, rất nhiều người đều tưởng lưỡng Đại Hư Giai chí Thánh ở tranh đoạt Thông Thiên Thần Mục. Thế nhưng tại chỗ chúng ma khu vực trí cường giả cũng biết, Thượng Cổ Tan Biến đánh một trận chính là trước mắt vị này ma thần đấu tử dẫn phát ra. Thượng Cổ Thời Kỳ. Thần vực cùng ma vực không hề giống như bây giờ vậy, như nước với lửa, hai đại thế giới lẫn nhau đều cũng có liên lạc. Đương nhiên, đây chỉ là tồn tại ở hư giai trí thánh trực hệ con cháu trong lúc đó. Một ngày nào đó, Huyền Linh Đại Lục đột nhiên truyền ra thông thiên thần mục tin tức, mà thông thiên thần mục thế nhưng chỉ bảo, có thể giúp tu giả vững chắc không gian thế giới, trợ tu giả ở đại thế giới thông suốt. Khi đó, Ma Thiên vừa lúc ở Huyền Linh Đại Lục du lịch, đạt được thông thiên thần mục tin tức. Hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua, chỉ là Huyền linh đại lục là huyền linh chi thánh địa bàn, lúc đó huyền linh chi thánh được sủng ái nhất con trai huyền chiến đấu, cũng nhận được thông thiên thần mục tin tức. Bởi vậy, hậu quả kia liền có thể suy ra. Là tranh đoạt thông thiên thần mục, ma thiên cùng huyền chiến đấu đụng vào nhau, cũng vung tay. Một hồi huyết chiến qua đi, thực lực của hai người bất phân cao thấp, dĩ nhiên đấu cái lưỡng bại cầu thương. Còn như thông thiên thần mục, nhưng không có rơi vào trong tay của hai người. Thế nhưng nơi này là huyền linh đại lục à? Huyền trên chiến mã triệu tập một ít huyền linh đại lục cường giả, một bên truy tầm thông thiên thần mục tin tức, vừa bắt đầu đối với ma thiên tiến hành truy sát. Ma thiên thân là ma thần đấu tử, bảo toàn tính mạng thủ đoạn tự nhiên rất nhiều, một đường chém giết. Hơn nữa ma thiên tâm tư hoàn toàn đặt ở thông thiên thần mục mặt trên, cuối cùng lại bị ma thiên chạy ra huyền linh đại lục. Ma thiên có chịu cam tâm? Hơn nữa hắn cũng vô pháp buông tha thông thiên thần mục, đồng dạng ở ma vực triệu tập một đám cường giả, lần thứ hai sát trở về huyền linh đại lục. Mà lúc này đây. Thông Thiên Thần Mục tin tức dĩ nhiên truyền đi, tựa như tất cả mọi người biết Thông Thiên Thần Mục tồn tại. Trong lúc nhất thời, chúng cường giả tê động, hai đại thế giới cường giả toàn bộ tụ tập ở Huyền Linh Đại Lục. Một hồi đại chiến khoáng thế mở ra, thậm chí khiến cho hư giai chí thánh quan tâm. Chiến đấu đến cuối cùng, là Thông Thiên Thần Mục, hai người dĩ nhiên mời được hư giai chí thánh. Cuối cùng, Huyền Linh cùng Ma Thần đấu cái lượng bại câu thường, ngủ say mấy trăm ngàn năm. Mà hiện nay, Thông Thiên Thần Mục tái hiện, Ma Thiên đạt được tin tức này lập tức dẫn dắt chúng ma khu vực cường giả phụ xuống đến huyền linh đại lục. Lúc này đây, hắn tuyệt đối không cho phép thông thiên thần mục từ trong tay của hắn lần thứ hai trốn. Ma cung lúc đó, ở huyền linh trong đảo, chúng cường giả cũng tụ tập ở trong đại điện, tại nơi vị trí đầu nào đang ngồi đồng dạng là một tên người đàn ông trung niên, mà ở cái này nam tử trung niên phía sau, còn đứng một tên cường giả thanh niên. Cái này người đàn ông trung niên chính là huyền chiến đấu, còn như thanh niên kia, còn lại là huyền linh đảo đảo chủ huyền vô cực bất kể là là thông thiên thần mục vẫn là là cọ giữa thượng cổ thời kỳ xỉ nhục lúc này đây bổn tọa tuyệt không cho phép hứa ma thiên lần thứ hai đào tẩu bổn tọa không quản các ngươi dùng biện pháp gì khi nhìn các ngươi có thể đem thông thiên thần mục cùng ma thiên đầu người đặt ở trước mặt của ta huyền đánh chìm vừa nói đạo với hắn mà nói thượng cổ tan biến đánh một trận chính là một hồi xỉ nhục hắn vô thì vô khắc không suy nghĩ nữa rửa nhục trước thông thiên thần mục xuất hiện lần nữa ở huyền linh đại lục ma thiên lập tức tới ngay điều này làm cho hắn chứng kiến cơ hội báo thù Phụ thân, ô Chi xuất hiện ở Nguyên Thần Đảo, hài Nhi nguyện ý dẫn dắt chúng Cường giả đến Nguyên Thần Đảo, vì Phụ thân thu hồi Thông Thiên Thần Mục. Lúc này, Huyền Vô Cực lập tức đứng ra, không người hướng Huyền Chiến đấu xin đánh. Huyền Vô Cực thân là một đảo đứng đầu, thực lực cũng là rất mạnh. Không, Vi Phụ muốn đích thân đi một chuyến, ta rất hiểu rõ Ma Thiên, Thông Thiên Thần Mục xuất hiện ở Nguyên Thần Đảo, Ma Thiên tuyệt đối sẽ xuất hiện ở Nguyên Thần Đảo, cùng Ma Thiên ân báo hắn giữa, Vi Phụ muốn đích thân xuất thủ giải quyết. Huyền Chiến đấu bình tĩnh nói đạo nhưng là từ trong trong mắt bạo nổ bắn ra từng đạo tinh mang đó có thể thấy được trong lòng của hắn không hề giống hắn biểu hiện vậy như vậy bình tĩnh Hải Nhi nguyện đi theo ở phụ thân chi phối đọc truyện tại https://ua.toanhuyenvocuc lập tức tỏ thái độ Huyền đánh chìm nghĩ chỉ chốc lát cuối cùng gật đầu Huyền vô cực thấy vậy lại hỉ lập tức lui xuống đi điều binh khiển tướng Tu Vi đạt được thần giai trung kỳ thực lực của ta tăng trưởng gấp trăm lần khi Tu Vi hoàn toàn vững chắc xuống phía sau Tô Chi đối với thực lực của chính mình có sâu hơn hiểu rõ. Đệ một không gian thế giới đã mở rộng đến vô cùng lớn, thậm chí không kém hơn một cái thế giới chân chính. Cho dù là đệ nhị không gian thế giới, lúc này cũng đạt được trình độ kinh khủng, nếu như chỉ so với liều mạng không gian chi lực mà nói, Tô Chi tự tin hư dưới bậc đem không có đối thủ. Kinh nghiệm ít 10 phần mềm hợp đã có thể mở ra gấp 6 lần, tốc độ tu luyện của ta đem sẽ thành nhanh hơn, chỉ có như vậy mới có thể ứng phó sau đó nguy cơ. Ô Chí hai mắt hết sức sáng ngời. Hắn tin tưởng, hắn xuất hiện ở nguyên thần đảo tin tức, chỉ sợ đã truyền khắp toàn bộ vô tận tinh hải. Lúc này, thần vực, ma vực cường giả cũng đã đang đổi hướng nguyên thần đảo trên đường đi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần không rơi vào chúng cường giả trong vây công, hắn không hãi sợ bất luận kẻ nào. Tiếp đó, hắn lại đem màu đồng trung nguyên khí hoàn toàn tế luyện, đạt được vận chuyển do tâm tình trạng. Những ngày gần đây, Ô Chí lao thẳng đến Trung Đồng đặt thông thiên thần mục chi th Lấy Thông Thiên Thần Mục đến cọ rửa trung đồng, dĩ nhiên khiến trung đồng tràn ngập linh tính. Ô Chí tin tưởng, nếu như rửa theo này xuống phía dưới, hắn chỉ sợ ở tạo ra nhất kiện thông linh nguyên khí. Một ngày này, Ô Chí đột nhiên cảm thấy một cổ thần thức từ trên người của mình đã qua, đạo này thần thức phi thường cường đại, càng là tứ vô kỳ đạo. Khi đối phương phát hiện Ô Chí lúc, nhất đạo thần thức mã thượng tướng hắn phong tỏa lại. Tới nhưng thật ra rất nhanh, không biết là thần vực cường giả, còn là ma vực tu giả. Ô Chí thì thào một tiếng, Sau đó trực tiếp từ hoang đảo phía dưới lao tới. Hắn mới xuất hiện ở giữa không trung, nhất đạo không gian chi lực ngưng tụ bàn tay to liền hướng hắn bao phủ xuống, tựa hồ muốn hắn nắm trong tay. Ô chí lạnh rên một tiếng, vô danh đao thông suốt rút ra, rất là tùy ý hướng không gian kia bàn tay khổng lồ chém ra đi. ầm Vô danh đao từ bàn tay khổng lồ thượng xẹt qua, trực tiếp đem bàn tay khổng lồ một phân thành hai, bàng bạc không gian chi lực tản mát ra. Tiểu tử muốn chết. Gầm lên một tiếng truyền đến. Sau đó liền thấy một đạo nhân ảnh phá toái hư không, nhanh chóng hướng Ô Chí Phi bắn mà tới. Hanh. Ô Chí suy cười một tiếng, đối với cái này nhân cuồng vọng rất là coi thường. "Ta xem tìm chết là ngươi." Ô Chí đồng dạng nộ quát một tiếng, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đối phương, mắt thấy sẽ nhào tới phụ cận, vô danh đao lần thứ hai vung chém đúng ra. Vào giờ khắc này, Ô Chí tinh khí thần hợp một, đem cái này nhất đao phát huy hết cực kỳ xinh đẹp. Vô danh đao phá toái hư không, một mạch hướng tu giả bộ tới. Tu giả vận chuyển không gian chi lực, nỗ lực động lại toàn bộ hư không, đem vô danh đao cầm cố. Thế nhưng hắn rất nhanh thì phát hiện, hắn căn bản là không có cách cầm cố lại vô danh đao. Lúc này, tu giả rốt cục lộ ra kinh hoàng chi sắc. Điều này sao có thể? Hắn không còn cách nào cầm cố ô chi vô danh đao, liền chỉ có một cái khả năng, ô chi đối với không gian chi lực vận dụng so với hắn cao hơn rất nhiều. Ẩm, vô danh đao trẻ tại nơi tu giả trên người, trực tiếp đem chém bay ra ngoài, tiên huyết một đường phun. Chương 944, Cường Giả Tề Tụ Nhất đạo đánh bay một gã thần giai đỉnh phong chí Cường Giả. Ô trí thân tùy dao động, dâm trận tại chỗ về phía trước, ở trong hư không xuyên toa, lần thứ hai bay đến tu giả trước người của, sau đó lại là nhất đạo đao bổ đi ra. Tu giả trong mắt đã đầy sợ cùng tuyệt vọng. Cái này nhất đao, hắn tự vẫn tuyệt đối không tiếp nổi. Lúc này, trong lòng của hắn đã tràn ngập hối hận, rõ ràng có tin tức truyền ra, ô trí có thể chiến thần giai đỉnh phong chí Cường Giả. Hắn còn cứng hơn làm náo động, thậm chí còn khinh địch, trong lúc nhất thời bị Ô Chí có trật vật không lướt. Dương tay. Đúng lúc này, nhất đạo quát lớn âm thanh từ đàng xa truyền đến, ở Ô Chí bên tai nổ vang. Trong thanh âm này tràn ngập sức bật, tựa như muốn đem mảng nhĩ của người ta bị phá vỡ. Ô Chí căn bản bất vi sở động, ở trong mắt hắn, cái này tu giả đã là một người chết. Tha mạng. Tu giả liên tục hướng Ô Chí xin tha, trong con ngươi tràn đầy khẩn cầu chi sắc. Chỉ là Ô chí nơi nào sẽ để ý tới cho hắn, chớ nói người nọ là ma vực tu giả, vẹn vẹn là hắn muốn lấy mình tánh mạng, ô chí liền sẽ không bỏ qua hắn. Vô danh đao hoa phá trường không, tại nơi trên thân đao, không gian chi lực tỏ khắp, đao quang thiểm thức ra, trực tiếp từ tu giả bột nơi cổ đi xuyên qua. Tu giả trên mặt của lộ ra vẻ mặt thống khổ, cả người rơi xuống dưới đi. Ô chí tay phải tìm tòi, thu đối phương chữ vật nguyên giới. Lúc này ở trên người của hắn, đã thu thập vô số chữ vật nguyên giới toàn bộ đều là chết ở trong tay hắn thần giai cường giả chữ vật nguyên giới tích thiểu thành đa chữ vật nguyên giới trong tài nguyên đã tại không gian thế giới chiếm rất đại một khối địa phương đúng lúc này ba bóng người từ xa xa nhanh chóng tới rồi tức giận chừng mắt ô trí bản tôn để cho ngươi dừng tay ngươi lẽ nào không có nghe thấy sao một ông già trợn lên giận dữ nhìn nổi ô trí lạnh giọng uống hỏi lưỡng bên ngoài hai người cũng đồng dạng dùng ánh mắt kiều hận nhìn trầm trầm ô trí rất hiển nhiên bị ô trí chém giết tên kia tu giả cùng trước mắt quan hệ của ba người không cạn. Ngươi tính toán thâm bơ vậy sao? Lão tử dựa vào cái gì phải nghe lời của ngươi? Ô Chí lạnh lùng liếc đối phương liếc mắt, khinh thường hừ nói. Đối với cái này ba người, hắn căn bản cũng không có để vào mắt. Muốn chết. Lão giả kia trừng mắt, từ trên người của hắn hiện ra mênh mông không gian chi lực, hướng Ô Chí bao phủ đi. Lúc này, hai người khác cũng tản mát ra hơi thở của mình, bước áp hướng Ô Chí. Chỉ các ngươi về điểm này khí thế Còn chưa đủ lão tử nhét kẻ răng Cũng không cần lấy ra mất mặt xấu hổ Ô trí lạnh rên một tiếng Hai đại không gian thế giới đều mở Một cổ mãnh liệt không gian chi lực Từ trên người của hắn chạy trồng ra Trực tiếp đem ba người khí thế của sông tàn mát Ba người thất kinh Lời vừa tới miệng lại bị xanh xanh nuốt trở về Ba người liếc nhìn nhau Đều từ trong mắt của đối phương chứng kiến kinh hãi chi sắc Ô trí đối với không gian chi lực lĩnh nộ quả thực đạt được kinh người tình trạng Không gian chi lực lĩnh nộ mạnh không có nghĩa là sức chiến đấu cũng cường. Ba người thoải mái cùng với chính mình, đồng thời hướng Âu Chí phát động công kích. Ba người này chỉ là nhất thần giai đỉnh phong chí cường giả, bị Ma Thiên phái ra tuần tra, đột nhiên phát hiện Âu Chí, đâu còn đi thông chi Ma Thiên, sau đó liền trực tiếp xuất thủ. Thông Thiên thần mục thế nhưng Chí bảo, bọn họ tuyệt không cam lòng đem thượng giao cho Ma Thiên. Chỉ là không nghĩ tới, Âu Chí thực lực thật không ngờ lợi hại, dù cho ba người liên thủ, dĩ nhiên có không phải là đối thủ của Âu Chí. Bị ô Chí có chật vật không chịu nổi, cuối cùng toàn bộ thành ô Chí dưới đao vong hồn. Rồi một cái ma vực, phái một ít rác rưởi trước đến xò xét ta. Đến bây giờ lúc này, chẳng lẽ còn không chuẩn bị đi ra không? Ô Chí có tiểu địa đồ phần mềm hắc, ma vực cường giả tuy là ẩn nút phi thường tốt, nhưng không cách nào giấu giếm được ô Chí phần mềm hắc. Ngươi nhưng thật ra có một chút bản lĩnh thật sự, sắt cũng đáng tiếc. Như là đã bị ô Chí xuyên qua, ma thiên mấy người cũng liền hảo phóng đi tới. Vừa rồi tứ huynh đệ tự cho là nhặt được một món hời lớn, lại thật không ngờ ma thiên sớm đã đang lúc mọi người trên người lưu lại dấu ấn, chỉ cần có người phát hiện ô trí, hắn sẽ ngay đầu tiên nhận được tin tức. Ma đồng sự kiện đối với hắn gai kích quá lớn. Đối mặt thông thiên thần mục, ma thiên nếu không nguyện tin tưởng bất luận kẻ nào. Cuối cùng chứng minh, sự cẩn thận của hắn quả nhiên là đúng đích, bốn người này phát hiện ô trí, dĩ nhiên không hướng hắn hội báo, như toan ngầm chiếm thông thiên thần mục, cũng chết chưa hết tội. Người là ai Chuyến đi này ma vực cường giả khí tức đều phi thường hùng hậu, khiến Ô Chí có loại kinh hãi nhục thân nhạy cảm giác gâm thầm càng là cảnh giác không gì sánh được. Bổ tọa là ma thần đấu tử Ma Thiên, nếu như ngươi nguyện ý đầu nhập vào bổ tọa, bổ tọa ngược lại là có thể tha cho ngươi một mạng. Ma Thiên không che giấu chút nào bản thân đối với Ô Chí yêu thích. Ô Chí thiên phú rất cao, thế nhưng cao tới đâu có thể cao hơn hư giá trí Thánh sao? Sở dĩ, hắn không lo lắng chút nào Ô Chí siêu việt hắn. Ma Thiên Ngươi vẫn là như vậy trước sau như một vô sĩ, ô Chí là ta huyền linh đại lục người, dù cho hắn chết, vẫn là ta huyền linh đại lục người. Đúng lúc này, xa xa lần thứ hai bay tới một đám cường đại tu giả, người đầu lĩnh, thình linh chính là huyền linh chi thánh sủng ái nhất con trai huyền chiến đấu. Huyền. Chiến đấu. Ma. Thiên. Hai người liếc nhìn nhau, đều từ trên người của đối phương chứng kiến ý chí chiến đấu dạy đặc cùng sắc cơ. Ma Thiên hướng sát huyền chiến đấu, huyền chiến đấu đồng dạng phi thường muốn sát Ma Thiên. Nơi này là huyền linh đại lục, bổn tọa khuyên ngươi hay nhất cho ta thành thật một chút. Huyền chiến đấu lạnh lùng bức coi ma thiên, toàn thân khí tức bừng bừng phân chấn. Thế giới này ý tứ là thực lực, ngươi ở thượng cổ thời kỳ không phải của ta đối thủ, hiện tại đồng dạng không phải của ta đối thủ. Ma thiên cuồng ngạo, tự tin nói rằng, trước đây hắn có thể đào chạy ra chúng cường giả truy sát, đã đã nói rõ thực lực của hắn. Không sai, thế giới này ý tứ là thực lực, ngươi có can đảm hay không đánh với ta một trận. ngay tại lúc này Huyền chiến khí tức trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn, ở trong tay của hắn, dĩ nhiên xuất hiện một bả hẹp hẹp trường đao, theo nguyên khí tôi phát, trường đao trên đãng dao động ra nồng nặc không gian chi lực. Ma Thiên cũng không chút nào kém sắc, ở trong tay của hắn đồng dạng xuất hiện một đem trường đao, bất quá hắn sử dụng cũng trọng đao, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ cũng không thoải mái. Trong lúc nhất thời, hai người giằng co, ngược lại thì đem Ô Chí ném ở một bên. Đều là dùng đao. Ô Chí trên mặt của tràn đầy cổ quái chi sắc. Bởi vì hắn cũng là dùng đao. Ánh mắt của hắn chuyên chú, không ngừng tra xét nội chiến đấu quy luật, rất nhanh, hai người liền đánh nhau, cắt bay đá chạy, khí thế minh ngông. Nhìn hai người chiến đấu, ô Chí được lợi rất nhiều. Huyền chiến đao pháp lấy nhẹ nhàng làm chủ, chú trọng hơn đối với không gian chi lực vận dụng, mà ma thiên lại là khí thế bằng bạc, mỗi nhất đao vung ra, hảo hảo như muốn chém núi phách nhạc, uy thế ngập trời. Ta nếu là có thể đem ma vượt công pháp cũng dung nhập vào vô danh công pháp trong. Tập hai Đại Thế Giới Công Pháp Tinh thủy, khi đó vô danh công pháp sẽ cường đại đến trình độ nào. Ô trí trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, lại là thế nào đều không thể bài trừ. Ánh mắt của hắn hướng ma vực nhất phương tu giả nhìn lại, nỗ lực tìm được ma thần trí thánh trực hệ con cháu, đem cất đoạn, rút ra lấy đối phương ký ức. Trường 945, lần đầu tiên giao phòng. Huyền chiến đấu cùng ma thiên ân đoán giữa quá sâu, mới vừa vừa thấy mặt, không nói hai lời liền đánh nhau. Hai người đều là thượng cổ thời kỳ cường giả, trải qua thập mấy vạn năm lắng đọng, thực lực của hai người sớm đã đạt được trình độ kinh khủng, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa uy thế cường đại. Xem bọn họ công kích, tựa hồ cũng không có sử dụng quá nhiều không gian chi lực, lại có thể bộc phát ra vượt qua tưởng tượng uy lực. Ô chí hai mắt sáng quắc hữu thần, chăm chú nhìn chầm chầm hai người chiến đấu. Với hắn mà nói, đây tuyệt đối là một cái tốt vô cùng học chút cơ hội. Trải qua thập mấy vạn năm cô đọ Hai người đối với không gian chi lực vận dụng rất cao. Hai người này ở mười mấy vạn năm trước, chỉ sợ cũng đã là thần giai cường giả tối đỉnh, từng trải mấy trăm ngàn năm, bọn họ vẫn không còn cách nào phá tan trở ngại, tấn thăng đến hư giai, cái này hư giai rốt cuộc là cái gì? Ô trí trong đầu tất cả đều là nghi hoặc. Hắn muốn đánh nhau phá gông cùng siếng siếc, tấn thăng đến hư giai, liền phải hiểu rốt cuộc cái gì là hư giai. Mấy trăm ngàn năm cũng không thể xông phá hư giai, chắc không được bọn họ đối với thông thiên thần một cố chấp như thế Nói như thế, thập mấy thời gian và năm, cùng hai người này thực lực tương đương trí cường giả tuyệt đối sẽ không thiếu. Trong lúc nhất thời, ô trí bắt đầu cảnh giác. Hắn liên tục giết chết vài thần giai đỉnh phong trí cường giả, vốn cho là, hay là thần giai đỉnh phong trí cường giả cũng không gì hơn cái này mà thôi. Bất quá, bây giờ thấy ma thiên hai người chiến đấu, trong lòng vừa mới lên một ít tự mãn đãng nhưng không tồn, cái loại này cảm giác cấp bách ngược lại càng thêm mánh liệt. Lúc này, thần vực. Ma vượt hai đại thế giới cường giả tối đỉnh toàn bộ tụ tập ở này, cho tới bây giờ, Âu Chí mới chính thức nhận thức đến, tự có chút lỗ mãng. Bất quá cũng may, ở những người đó trong mắt, chỉ sợ ta chút thực lực ấy cũng là không chịu nổi một kích, đây chính là ta cơ hội. Âu Chí một bên quan sát hai người chiến đấu, một bên ở trong lòng tự định giá đối sách. Ma Thiên cùng huyền chiến đấu hai người đều là thượng cổ thời kỳ chí cường giả, ở trong lòng bọn hắn, Âu Chí Thiên Phú có thể thực sự rất mạnh, bất quá dù sao còn chưa trưởng thành còn không có bị bọn họ để ở trong lòng, chỉ thấy giữa không trung hai người thi triển tuyệt chiêu, có thiên hôn địa ám, vô tận trong hư không, không ngừng bị xé nứt ra từng đạo thật dài chỗ rách. Chiến đấu dư sóng, đem trọn cái màn trời đều khé rách nát không chịu nổi, vùng thế giới này tựa hồ cũng bị đâm xuyên thấu qua. Thình thịch, đột nhiên hai người trường đao lần thứ hai đụng vào nhau, mênh mông không gian chi lực hướng bốn phía đãng dạng đi, trên không trung cuộn cuộn nổi lên từng đạo sóng vân. Thân hình của hai người nhanh chóng lui lại, ngạo nghệ đứng ở trong hư không, trên người hiện ra cực kỳ kinh người khí tức. Lúc này đây, hai người lại không gấp công kích. Mấy trăm ngàn năm không gặp, ngươi vẫn là không có để cho ta thất vọng. Ma Thiên lạnh lùng nhìn Huyền Chiến đấu, rất là kiêng kỵ nói rằng, ngươi cũng không có để cho ta thất vọng, muốn giết ngươi, xem ra còn cần phí chút sức lực. Huyền Chiến tranh phong tương đối, giọng nói đồng dạng phi thường băng lãnh. Hai người ngắn ngủi thăm dò một phen, đối với với nhau thực lực có tiến hơn một bước hiểu rõ. Trong lòng của bọn họ đều rất rõ ràng, nếu muốn đánh bại đối phương, phải sử dụng bản lĩnh cuối cùng. Bất quá, ở lòng của hai người chung, giết chết đối phương tuy là rất trọng yếu, thế nhưng là trọng yếu hơn cũng thông thiên thần mục. Nếu như hai người nghiêm túc, dù cho chiến bại đối phương, cũng phải bị bất đồng trình độ trọng thương, đến lúc đó, tranh đoạt thông thiên thần mục đem sẽ thành rất bất lợi. Bọn họ có thể sẽ không cho là, nếu như còn lại tu giả đạt được thông thiên thần mục, trong buổi họp giao nộp đi ra. Sở dĩ Cái này thông thiên thần mục hay là muốn dựa vào chính bọn nó. Đến cấp đoạn, hơn nữa, bọn họ đối với thủ hạ này tu giả cũng không yên tâm đối với. Thông thiên thần mục hai lần đều là xuất hiện ở ta huyền linh đại lục. Điều này nói rõ thông thiên thần mục cùng ta huyền linh đại lục hữu duyên, khuyên ngươi, vẫn là chết tâm đi. Huyền chiến đấu lạnh giọng nói rằng, bảo vật người có đức theo chi, muốn bằng vào câu nói đầu tiên dự đoán được thông thiên thần mục, vậy cũng muốn trước hỏi qua ta trong tay trưởng đao hơn nữa bọn họ thậm chí đều còn chưa có xác định thông thiên thần mục có hay không ở ô trí trên người, hiện tại cũng đã bắt đầu tham thảo thông thiên thần mục thuộc sở hữu vấn đề. Hai người là như vậy không coi ai ra gì, thứ vô kỷ đạo. Bọn họ là hư giai trí thánh con cháu, luôn luôn cuồng vọng, căn bản không có đem những người khác để vào mắt. Còn như ô trí, tức thì bị bọn họ trực tiếp bỏ qua. Ô trí sở sở mũi chỉ có bị khinh thị, hắn mới có cơ hội ở nhiều như vậy cường giả trước mặt bỏ chạy. Chỉ thấy ánh mắt của hắn không ngừng quét mắt những ma vực đó cường giả, nói sắc thực hơn, ánh mắt của hắn luôn luôn hiểu ý vô ý từ một tên thanh niên tu giả trên người sẽ qua. Thanh niên này tu giả chỉ có thần giai Trung Kỳ Tu Vi, ở xung quanh hắn, cũng vây bốn gã thần giai đỉnh phong trí cường giả, rất hiển nhiên là hộ vệ nhất lưu. Hơn nữa, bốn người này đối với thanh niên này cực kỳ tôn kính. Ô chi đã đem hắn tập trung làm mình mục tiêu, hắn thấy, một cái như vậy trẻ tuổi tu giả xuất hiện ở nơi này thân phận của hắn nhất định cao quý vô cùng. Hy vọng ta nhãn quang sẽ không quá kém. Ô Chí âm thầm thầm thì, đã như vậy, vậy bằng bản lãnh của mình đi. Huyền chiến đấu đột nhiên khẽ quát một tiếng, ở bàn tay của hắn trên, không gian chi lực nhanh chóng ngưng tụ, sau đó nhúng tay mò về Ô Chí, bắt hướng cổ họng của hắn. Ma Thiên thấy vậy, đương nhiên sẽ không lật hầu, lạnh rên một tiếng, đồng dạng lộ ra bàn tay to hướng Ô Chí chụp tới. Tay của hai người trưởng không ngừng trên không trung va chạm, giao trước, nơi đi qua. Không gian tầng tầng sổ xuống, thật không ngờ khinh thị ta, ô chi nữ mày, vô danh đao xuất hiện ở trong tay, chỉ thấy hai chân của hắn trên mặt đất một bước, dĩ nhiên đón tay của hai người trưởng, chủ động xung ra, sắt, ô chi quát lạnh một tiếng, cả người tinh thần cao độ quan trung, tinh khí thần ngưng tụ, sau đó hoàn toàn hợp nhất, vô danh đao thông suốt vùng ra, không có bất kỳ quy luật, giống như là thuận tay nhất đao, thế nhưng ở nhất đao trong, sung mãn tràn đầy thiên địa trí lý, đây chính là đại thành vô danh đao quyết. Mỗi nhất đao vung ra, đều có thể dẫn động thiên địa biến hóa, nhìn như tùy ý nhất đao, lại ẩn chứa vô tận thần bí, uy lực cực kỳ cường hãn. Ma thiên cùng huyền chiến đấu tay của hai người trưởng còn đang không ngừng va chạm, đối với ô trí công kích, nhìn liền đều không có nhìn lên mắt. gì Thế nhưng rất nhanh, hai người đều phát sinh một tiếng kinh nghi. Chỉ thấy hắn trường đao phá toái hư không, tựa như đem chọn cái thiên địa đều dẫn động, không gian không ngừng rung động, trường đao trực tiếp đánh vào tay của hai người trên lòng bàn tay. Dù cho hai người không gian chi lực bàn tay vô cùng cố đọng, kiên cố, thế nhưng ở cái này nhất đao phía dưới, lại giống nói trang giấy một dạng, bị trực tiếp hoa thành lưỡng đoạn. Tay của hai người trưởng lại bị chặt đứt. Chúng tu giả đều là kinh dị không đớt, rất nhiều người trong mắt đều là tràn ngập ngoại ý muốn chi sắc. Ô trí lộ ra thực lực tuy là rất mạnh, nhưng không có không đủ để khiến mọi người khiếp sợ, dù sao ma thiên hai người chỉ là tùy ý xuất thủ, cũng không có chỗ hữu dụng bao nhiêu thực lực. Dù vậy. Hai người bị chém đứt không gian chi lực bàn tay cũng ngưng tụ không tiêu tan, giống như là hai chân chính cánh tay mở dạng, trên không trung chầm chầm phụ phụ. Trường 946, chiến đấu. Tiểu tử, có chút bản lãnh, chắc không được có thể đem bạch thân cùng ma đồng hai người tỏ ra xoay quanh, cuối cùng lại phải thông thiên thần mục. Ma thiên âm lãnh nhìn ô trí. Giao ra thông thiên thần mục, bổn tọa nếu là cao hứng, có thể có thể lưu người một mạng. Ma thiên không che giấu chút nào mình kiêu ngạo. Hoàn toàn nhìn kỹ Ô Chí như con kiến hôi. Ma Thiên, Ô Chí là ta Huyền Linh Đại Lục tu giả, toàn bộ Huyền Linh Đại Lục đều là ta Huyền Linh đạo thiên hạ, lúc nào luân đáo ngươi ma vực để giáo huấn ta Huyền Linh Đại Lục tu giả? Huyền Chiến Đấu suy thanh đạo, khinh thường liếc Ma Thiên liếc mắt. Thông Thiên Thần Mục nếu xuất hiện ở ta Huyền Linh Đại Lục, lại bị ta Huyền Linh Đại Lục tu giả đều, tự nhiên là về ta Huyền Linh đạo tất cả, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không nên nhúng chàm cho thỏa đáng. Huyền Chiến Đấu cười nhìn nổi Ma Thiên, sau đó nói với Ô Chí: Ngươi tên là Âu Chí, giao gia thông thiên thần mục, bổn tọa có thể ban cho ngươi một hòn đảo, để cho ngươi trở thành một đảo đứng đầu. Ngươi nếu như cần gì tài nguyên, chỉ cần ngươi mở miệng, huyền linh đảo cũng hết khả năng thỏa mãn với ngươi. Ngươi phải biết rằng, ngươi là huyền linh đại lục tu giả, nếu là có thể có một hòn đảo nó thân, đúng là thiên đại vinh quang. Trong âm thanh của hắn tràn ngập dụ hoặc lực, chỉ là Âu Chí đối với hắn hứa bánh không có có bất kỳ hứng thú gì, phản mà vô cùng phản cảm. Một đảo đứng đầu hắn cô ra quả nhân một cái, mình làm mình đảo chủ à? Huyền đại nhân hảo ý, tiểu tử tâm lĩnh, nếu như đại nhân cố tình, cũng không cần lại đem tinh lực đặt ở trên người của ta, ta căn bản không có đạt được thông thiên thần mục à. Ôi trí gương mặt bất đắc dĩ. Chỉ là, đối với nếu như vậy, tại chỗ tu giả trùng, lại không có bất kỳ một người tin tưởng. Tiểu tử, đừng không tán thưởng, công tử thưởng thức ngươi, đó là ngươi tám đời tử tu tới có phúc, còn không mau đem thông thiên thần mục giao ra. Một gã thần vực cường giả đứng ra, lạnh lùng hướng ô Chí quát lên đạo. Cái này khí tức của người thâm trầm, không gian chi lực ở chung quanh ngưng tụ không tan, vừa nhìn liền biết không phải là hạng đơn giản. Ha ha, ô Chí, ngươi cũng chứng kiến, những thứ này thần vực tu giả đâu đưa ngươi coi là chuyện đáng kể. Gào thét đến, thét to đi, hoàn toàn coi ngươi là con kiến hôi, không bằng ngươi và bốn tọa trở về ma vực đi. Ma vực tu giả tự do tự tại, đem không người giảng buộc sự tự do của ngươi, đến ma vực bổn tọa tuyệt đối sẽ không bạc đáy ngươi ma thiên cũng cười ha hả hướng ô Chí ưng thuận lãi nặng Ô Chí ngươi phải nhớ kỹ ngươi là Huyền Linh đại lục người đừng có làm ra phản bội Huyền Linh đại lục việc lúc này đứng ở Huyền chiến đấu bên người Huyền vô cực đột nhiên đi tới Đại nghĩa lẫm nhiên nói với ô Chí tezu ennent từ Huyền vô cực trên người có một cổ như ẩn như hiện khí tức thỉnh thoảng lưu động đó là thân là cấp trên khí thế hai vị tiền bối ở đây ngươi lại là thứ gì Đâu luân đáo ngươi mà nói chuyện. Huyền vô cực tiếng nói vừa dứt từ ma vực trong trận doanh cũng đi ra một tên cường giả thanh niên, lớn tiếng hướng huyền vô cực khiến trách. Nhìn thấy thanh niên này, ô trí ánh mắt lại là sáng ngời. Bởi vì thanh niên này chính là bị hắn tập trung là mục tiêu người. Chỉ là ô trí cũng thật không ngờ, thanh niên này cũng dám ở ma thiên trước mặt làm cạn, chỉ là không biết hắn và ma thiên có quan hệ gì. Ha ha, con ta nói đúng lắm, tiểu bối, ta và ngươi phụ thân phía trước. Nơi nào đến phiền đến ngươi tới sắp nói. Và miệng. Vừa nói, Ma Thiên tay phải nhấc một cái, một cái tát hướng huyền vô cực rút ra đi qua, ở bàn tay kia trong lúc đó, đáng dạng nổi nồng nặc không gian chi lực. Một trường này nếu như rút ra thật, dù cho huyền vô cực bất tử, cũng muốn tởi một lớp da Ma Thiên, ỉ lớn hiếp nhỏ, có ý tứ sao? Huyền chiến đấu lạnh rên một tiếng, giơ tay lên tiếp được Ma Thiên công kích. B. E. Giờ. Ma Thiên cũng không phải thật muốn rút ra huyền vô cực lỗ thai. Sở dĩ huyền chiến đấu rất thoải mái liền đỡ được. Thế vậy, ô Chí lần thứ hai sờ sờ múi. Những người này đều là chúc cầu A, không nói thượng ba câu nói, lập tức cắn nhau đứng lên. Ánh mắt của hắn lần thứ hai hướng thanh niên kia liếc một cái, không nghĩ tới dĩ nhiên là con trai của Ma Thiên. Ta nếu như đem con trai của Ma Thiên trảo, Ma Thiên có thể hay không cùng ta liều mạng? Ô Chí ở trong lòng nói rằng, bất quá bây giờ xem ra, dù cho hắn không trảo con trai của Ma Thiên, Ma Thiên là thông thiên thần mục cũng phải cần cùng hắn liều mạng a. Một cái thần giai trung kỳ con kiến hôi, có tư cách gì ở trước mặt ta giết đạo? Chết đi." Huyền vô Cực hét lớn một tiếng, ở trong tay của hắn dĩ nhiên xuất hiện một cây trường thương, dùng cổ tay, trường thương giống như một con thuồng luồng long nhất vậy, một mạch hướng con trai của Ma Thiên cắn xé đi qua. "Tiểu bối, ngươi quá làm cản." Ma Thiên một tay phất lên, một cổ vô hình khí lãng tỏ khắp ra, một mạch hướng Huyền vô Cực bay tới. Huyền chiến đấu đương nhiên sẽ không khiến con trai của mình chịu thiệt. Quắt to một tiếng, ma thiên, nhị hảo không biết liêm sỉ, ý lớn hiếp nhỏ còn ô hắt thanh nhận. Vừa nói, cũng quần quận nổi lên một cổ khí lãng. Nên hướng ma thiên công kích, đồng thời, một tay kia giơ lên, đồng dạng có một cổ sóng động đãng dẳng ra, hướng con trai của ma thiên đánh tới. Ma thiên đồng dạng sẽ không để cho huyền chiến xính, hai người có qua có lại, liên tiếp xuất thủ. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ muốn làm rụt đầu ô quy sao? Huyền vô cực thủ trong trường thương ăn, hướng con trai của ma thiên khiêu khích nói. Sợ ngươi sao? Con trai của Ma Thiên đối với thực lực của chính mình hiển nhiên phi thường tự tin, dĩ nhiên không sợ chút nào huyền vô cực khiêu chiến, trong tay nguyên khí một vòng, dĩ nhiên chủ động hướng huyền vô cực tiến lên. Lao đối với Lao, thiếu đối với thiếu, bốn người lẫn nhau từng đôi chém giết. Mà lúc này đây, ô Chí lần thứ hai bị xem nhẹ. Ma Thiên con cùng huyền vô cực kém một cái đẳng cấp, căn bản không phải huyền vô cực đối thủ, mới vừa chiến đấu chỉ chốc lát, mà bắt đầu cực kỳ nguy hiểm đứng lên. Ma vực nhất phương cường giả tự nhiên không thể để cho Huyền Vô Cực thực sự sát ma con của trời, có cường giả hướng Huyền Vô Cực phát sinh công kích, lại dẫn động thần vực cường giả tham chiến. Trong lúc nhất thời, một hồi hỗn chiến đấu phát sinh. Chỉ sợ đến lúc này, rất nhiều người cũng đã quên bọn họ tới chỗ này nguyên nhân thực sự. Bất quá, cũng không phải là mỗi người đều quên. Thần vực cùng ma vực cường giả chém giết cùng một chỗ, hỗn loạn trong, có tu giả hướng Ô Chí Liều chết xung phong. Ô Chí đương nhiên sẽ không sợ hãi, huy động vô danh đao Đem vô danh đao quyết triển khai, cùng đối phương liệu mạng đấu. Luận đơn đả độc đấu, Âu Chí không hãi sợ bất luận kẻ nào. Trong nháy, hắn đã sát vài cường địch, có thần vực cường giả, cũng có ma vực cường giả. Bây giờ chỗ này tất cả mọi người là Âu Chí địch nhân. Ở Âu Chí trong lòng, chỉ cần mơ ước hắn thông thiên thần mục chi người, đó chính là hắn địch nhân. Vừa cùng địch nhân dây dưa, Âu Chí vừa quan sát toàn bộ chiến trường tình huống. Lúc này, toàn bộ chiến trường sớm đã hỗn loạn bất khám khắp nơi đều là thanh âm chém giết. Còn như huyền vô cực cùng ma thiên con chiến đấu, lại ở vào toàn bộ chiến trường trung tâm. Ô trí ở trong lòng tự định giá, nếu như hắn đột nhiên đánh lén, tuyệt đối có khả năng đem ma thiên con bắt được, thế nhưng chảo ma thiên con phía sau, hắn đem như thế nào chạy ra mảnh chiến trường này, đây mới là trọng điểm. Hắn rất có kiên trì, nếu như không có cơ hội nói, hắn đem sẽ không xuất thủ. Mà cơ hội này rất nhanh thì đến. Trường 947, chảo ma Thiên Con. Theo chiến đấu càng ngày càng kích liệt, Ma Thiên Con lại bị Huyền Vô Cực có liên tiếp lùi về phía sau. Thoáng qua trong lúc đó dĩ nhiên đến chiến trường sắt biên giới. Cơ hội tốt. Âu Chí thấy vậy, con mắt trong nháy mắt sáng lên. Vô Danh Đao trên không trung rạch một cái, hai cái thế giới không gian thực lực đổ xuống mà ra. Nhất Đao đem hắn đối thủ bước lui, sau đó kéo liệt không gian, nhanh chóng hướng Huyền Vô Cực hai người chiến đấu phương hướng phóng đi. Huyền đảo chủ, ta tới giúp ngươi. Lúc này, Huyền Vô Cực đã đem Ma Thiên Con bước đến tuyệt cảnh. Nghe được Ô Chí một tiếng kêu, động tác của hắn không khỏi đốn nhất đốn. Cũng chính là ngắn ngủi này trong chốc lát thời gian, Ô Chí đã vọt tới Ma Thiên trên bên người. "Ma huynh, ta tới giúp ngươi, theo ta đi." Ô Chí ở Ma Thiên con bên thai thấp giọng kêu lên, tay phải đã dựng ở bả vai của đối phương trên. Ma Thiên con nguyên vốn còn muốn dãy rủa, lúc này nghe được Ô Chí thanh âm, vội vội vàng vàng gian thực sự cho rằng Ô Chí là tới giúp hắn, dĩ nhiên cũng làm từ bỏ như vậy chống lại, tùy ý Ô Chí bắt hắn lại vai hướng xa xa bay đi. Ô chí, muốn chết. Thế vậy, huyền vô cực giận dữ, tức giận nổi trận lôi đình. nơi nào sẽ buông tha ô chí, thân thể trên không chung một bước, gắt gao truy ở ô chí phía sau. Ô chí, ngươi dĩ nhiên dám can đảm phản bội huyền linh đại lục, từ nay về sau, toàn bộ huyền linh đại lục đem không nữa ngươi đặt chân lực. Huyền vô cực gào thét lớn, thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường. Ma thiên con bị ô chí nắm vai, rất nhanh cũng cảm giác được không đúng, ô chí mặc dù là muốn trợ hắn cũng không cần cầm lấy bờ vai của hắn chứ. Thế nhưng nghe được Huyền vô Cực la hét, Ma Thiên Con đối với Ô Chí Hoài nghi lập tức lại tiêu thất. Hắn từ Huyền vô Cực thanh âm xuôi thai ra, đối phương cũng không phải làm ra vẻ, nói như thế, Ô Chí thật là đến trợ hắn. Huyền vô Cực, ngươi còn đại biểu không toàn bộ Huyền Linh Đại Lục, ta và Ma huynh nhất kiến như cố, cùng lắm từ nay về sau không hiện ra ở Huyền Linh Đại Lục là được. Nguyên bản, chúng ma khu vực cường giả chứng kiến Ô Chí cầm lấy Ma Thiên Con, cho rằng Ma Thiên Con bị Ô Chí bắt hiện tại lại nghe được ô Chí tiếng cười to, mọi người mới biết, ô Chí dĩ nhiên phản bội huyền linh đại Lục. Đã như vậy, hắn liền kiên quyết sẽ không làm thương tổn ma thiên con. Ô Chí như vậy đắc tội huyền vô cực, nếu lại thương tổn ma thiên con, thần vực cùng ma vực đều muốn không có đất dùng thân của hắn. Húng chi, ô Chí vẫn là làm cho thần vực, ma vực nhiều như vậy cường giả nói ra, vậy thì càng khó khiến người ta hoài nghi. Ha ha, thức thì vụ giả vi tuân kiệt, ô Chí, bổn tọa đối với ngươi rất hài lòng. Đang cùng Huyền Chiến đấu đối chiến Ma Thiên cũng chú ý tới tình huống của bên này, nhịn không được cười lên ha hả. Cái này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là hết ý kinh hỉ. Hắn và Huyền Chiến đấu giao thủ, ở mức độ rất lớn vẫn là là Thông Thiên Thần Mục, mà bây giờ Ô Chí nguyện ý đầu nhập vào Ma vực, điều này cũng làm cho ý nghĩa hắn Ma Thiên đã được đến Thông Thiên Thần Mục, hắn lại làm sao có thể không vui vẻ. So với Ma Thiên, Huyền Chiến sắc mặt cũng âm trầm có thể chảy ra nước. Ô Chí ở phía sau phản loạn, đối với thần vực mà nói Tuyệt đối là một cái tin xấu. Được, tốt, ngươi sẽ chờ Huyền Linh Đảo chế tài đi. Huyền Linh Đảo chúng cường giả nghe lệnh, toàn lực vây giết Ô Chí. Huyền chiến đấu hướng về phía Huyền Linh Đảo, mọi người kêu to lên. Trong nháy mắt, Nguyên Bản đang cùng Ma vực cường giả chiến đấu Huyền Linh Đảo chúng cường giả, lập tức bắt đầu hướng Ô Chí vây quanh đi qua. Còn như Ma vực cường giả, còn lại là gắt gao cắn thần vực cường giả, không để cho bọn họ thoát thân. Kể từ đó, Ô Chí mang theo Ma Thiên Quân, rất có thể liền thực sự đảo cậu. Thần vực cường giả đối với Ô Chí tiến hành bao vây chặn đánh, mà lúc này đây, Ma Thiên cũng tuyên bố một đạo mệnh lệnh, mệnh lệnh chúng ma khu vực cường giả toàn lực phối hợp Ô Chí thoát khốn, thời khắc mấu chốt, nếu là có tất, muốn, thậm chí có thể lấy sinh mệnh làm giá. Còn như Ma Thiên cùng Huyền Vũ Cực, lúc này đang chiến kích liệt, căn bản không có thời gian trộn đều phía dưới chiến sự. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường càng thêm hỗn loạn đứng lên. Thần vực cường giả muốn theo đuổi sát Ô Chí, ma vực mọi người còn lại là phải bảo vệ Ô Chí. Ma ô trí cũng thi triển ra thân pháp, đem không gian chi lực vận dụng đến cực hạn, đang lúc mọi người trong lúc đó xuyên toa, những thần vực đó, ma vực cường giả dĩ nhiên không còn cách nào đuổi theo. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, ô trí cũng không tính là hoàn toàn huyền linh đại lục người. Sở dĩ, hắn nói ra vừa rồi mấy câu nói, không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Đối với huyền linh đại lục, hắn không có bất kỳ lòng trung thành, ngược lại thì huyền chiến đấu Đáng người, ngạo mạn không gì sánh được, căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt Người như thế thì như thế nào có thể được Ô Chí nhận đồng? Nếu Ô Chí không ủng hộ, liền không coi là Huyền Linh đại lục người. Mắt thấy toàn bộ chiến trường đều bị Ô Chí điều động, những thần giai đó, ma vực cường giả trong khoảng thời gian ngắn lại tiến hành mấy trận kích liệt tranh đấu, tử thương không ít tu giả. Lúc này, Ô Chí cũng rốt cục chạy đến chiến trường sát biên giới. Chỉ thấy thân thể hắn khẽ động, mang theo Ma Thiên Con, trong nháy mắt thoát ly chiến trường. "Này, ngươi muốn đem ta mang đi đâu?" Ma Thiên Con vội va gấp giọng hỏi. Ô chí im lặng không lên tiếng, nắm thật chặt bả vai của đối phương, đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Ma thiên con không có được đáp lại, bắt đầu cấp bách. Người buông ta xuống, hiện tại đã không có nguy hiểm. Hắn lần thứ hai kêu lên. Lúc này, hắn đã hoàn toàn thoát ly chiến trường, chỉ thấy ô chí tay khẽ động, một cổ không gian chi lực bao phủ xuống, đem ma thiên con thu nhập không gian trong thế giới. Không có chút do dự nào, ô chí kéo liệt không gian, liền muốn mượn không gian thông đạo đột đi. Tiểu tử! Ngươi đem nhà của ta thiếu ra như thế nào đây? Nhanh lên một chút thả nhà của ta thiếu ra đi ra. Này ma vực cường giả gắt gao truy sau lưng ô Chí. lúc này thấy ma thiên con bị ô Chí thu nhập không gian thế giới, không khỏi hoàng lên, mơ hồ cảm thấy sự tỉnh tựa hồ có hơi không đúng. Ha ha, chư vị cáo tử, không tiễn. Ô Chí mục đích đạt được, đâu còn có thể cùng những người này lời vô ích, ở trong hư không nhanh chóng qua lại. Muốn chết. Nhất đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Tất cả cường giả đều có thể cảm nhận được Ma Thiên sự phẫn nộ. Ha ha, Ma Thiên, ô trí cứu con của ngươi, ngươi còn không mau đi về phía nhân gian nói lời cảm tạ. Huyền chiến đấu đồng dạng đang chú ý chiến trường biến hóa. Ô trí đem Ma Thiên con thu nhập không gian thế giới, sau đó lại ngay đầu tiên trốn chạy ra, có thể nói là hung hăng phiến Ma Thiên một cái vang dội lỗ thay. Vốn cho là Ô trí là tới đầu hàng, không nghĩ tới dĩ nhiên là cướp người. Huyền chiến đấu tứ vô kỵ đạn cười lớn. Trong lòng giống như là mùa hè nóng bức, uống một chai nước đá vậy ám sát kích. Cái này thật đúng là là quanh có A. Huyền chiến đấu tâm tình trong nháy mắt lại thay đổi xong. Mặc kệ ô trí có thái độ gì, chỉ cần ô trí thực sự đem ma thiên con nhốt lại liền cũng đủ. Hắn cần chỉ là một thái độ. Hắc hắc, hy vọng ngươi không biết đuổi theo. Ma thiên bước lui huyền chiến đấu, thân hình thoát một cái, hướng ô trí đuổi theo. Ô trí chào con hắn, hắn phải đuổi theo. Chúng ma khu vực cường giả thấy vậy cũng đều tùy ở phía sau hắn. Huyền chiến biểu tình biến biến, âm trầm trầm tiêu lên. Truy chương 948 tình trong lúc nhất thời, phong khởi vận động. Phỏng vấn trên chiến trường, Âu Chí lấy thủ đoạn cướp đi Ma Thiên con, trong nháy mắt khiến toàn bộ chiến trường đều bạo tạc đứng lên. Loại này sự tình phát sinh ở Ma Thiên không coi vào đâu, điều này làm cho hắn cảm thụ là một con vũ nụ. Tiểu tử, ngươi chết định, ai tới cũng không thể cứu ngươi. Ma Thiên ở trong lòng oán hận tiêu lên. Hiện tại đã không chỉ có là liên quan đến thông thiên thần mục sự tình, còn quan hệ đến hắn bộ mặt. Dù cho đem ô trí chém giết trăm ngàn lần, cũng không có thể hiểu rõ hắn mối hận trong lòng. Bất chi bất giác, song phương chiến đấu bởi vì ô trí đột nhiên cử động phát sinh biến hóa. Cho dù là là đả kích ma thiên, huyền chiến đấu cũng sẽ không khiến ma thiên đơn giản đạt được ô trí. Đạt được ô trí, liền ý nghĩa đạt được thông thiên thần mục, cũng ý nghĩa hung hăng đánh ma thiên mặt của, huyền chiến đấu tự nhiên phi thường cam tâm tình nguyện. Chúng tu giả đều kéo phá hư không, hướng ô Chí đuổi theo. Ô Chí phát hiện, hắn nguyên bản tự hào nhất tốc độ, ở nơi này chút cường giả chân chính trước mặt, dĩ nhiên biến thành một chuyện cười. Khi tu giả đạt được thần giai đỉnh phong sau đó, so đấu chính là đối với không gian chi lực vận dụng, những người này rất nhiều đều là chữ hàng thập mấy vạn năm láo quái vật, đối với không gian vận dụng sớm đã đạt được mức nghe nói kinh người, xuyên Việt hư không đối với bọn họ mà nói giống như là cơm thường. Mà ô Chí tốc độ chủ yếu vẫn là dựa vào phân m Nếu như cùng những người đó so đấu đối với không gian chi lực vận dụng nói, ô trí căn bản không phải đối thủ. Ma thiên đám người đối với không gian vận dụng, đã có thể trung hòa phần mềm hợp gia tốc tác dụng. Đây đối với ô trí mà nói, là một cái phi thường tin tức xấu. Bất quá cũng may, ô trí đối với không gian chi lực vận dụng đồng dạng phi thường kinh người, hắn đem cùng phần mềm hợp kết hợp, trong lúc nhất thời thật cũng không sợ mọi người. Chỉ là, hắn chỉ muốn thoát khỏi ma vực chúng cường giả, nhưng cũng không phải là một món đơn giản sự tình. Trong hư không, cường giả song phương như lưu tinh như tia chớp, nhanh chóng xuyên qua. Ô chí sắc mặt dần dần khó xem, như vậy chỉ hoàn nữa, hắn luôn luôn bị đổi kiệm khả năng. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát đâu, trái lại giao ra thông thiên thần mục cùng con ta, buồn tọa có thể còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không, sẽ chờ buồn tọa đưa ngươi chém thành muôn mảnh đi. Hậu phương, ma thiên âm ngoan kêu lên. Chỉ là đối với loại này kêu gạo, ô chí hoàn toàn tuyển chọn coi nhẹ. Đến lúc này... Nói những lời nhảm nhí này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Khi hắn dự định cướp bóc ma thiên con thời điểm, hắn cũng đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Hắn muốn đánh nhau phá huyền linh đại lục gông cùng siếng xiếc, thì không thể đi bình thường đường, như vậy nhất định phải hết thiện vô tên công pháp. Trên người của hắn có thông thiên thần mục, hiện tại vô luận là ma vực tu giả, vẫn là thần vực cường giả, đều đang có ý đồ xấu với hắn, khiến hắn có loại vô cùng mãnh liệt cảm giác cấp bách, là tăng thực lực lên, dù cho mạo một ít hiểm cũng đáng. tiểu tử. Ngươi thực sự đã cho ta không làm gì được ngươi sao? Dần dần, Ma Thiên rốt cục phẫn nộ, cấm lao, đem hắn không gian trung quanh che lại. Theo Ma Thiên nói xong, một ông già nhanh chóng xông về phía trước, chỉ thấy hắn một tay nâng Nhất Phương Tinh Bản, lấy không gian chi lực thôi động, Tinh Bản trong nháy mắt tỏ khắp ra một cổ vô hình sóng động, hướng ô Chí bao phủ đi. Nơi đi qua, không gian trung quanh cũng bắt đầu ngưng động, thay đổi cực kỳ tối nghĩa. Ô Chí lập tức cảm nhận được mình thân hình chậm lại, hắn thầm kêu một tiếng không tốt, quay đầu nhìn lại chỉ thấy ngắn ngủi trong chốc lát, những ma vực đó cường giả đã đuổi tới cách đó không xa. Trong lúc nhất thời, Ô Chí sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Ảm, NBS. Tuy, lòng bàn tay của hắn hiện, nhất tôn chuông đồng xuất hiện ở lòng bàn tay, theo không gian chi lực thôi động, cái này chuông đồng trong khoảnh khắc tăng tới cao 5m hạ, mặt ngoài răng đầy các loại đồ án. The ANGZ. Ô Chí tay phải đống nhiên ở trên chuông đồng vỗ, nhất đạo trầm muộn thanh âm từ bên trên chuông đồng đãng dạng ra, một mạch hướng tinh bản phóng đi. Một đường qua, tinh bản bắn ra quang mang toàn bộ bị tách ra. Cấm giả thân hình một đãng, liên tục bay ngược về phía sau ra mấy thước, tán thán một tiếng, "Hảo nguyên khí, chỉ sợ rời thông linh đã không xa." Tô Chí sắc mặt bình tĩnh, một tay ném đi, đem chuông đồng ném tới giữa không trung, vô danh đao xuất hiện ở trong tay, mênh mông không gian chi lực chen trúc ra, sau đó hắn quơ lên trường đao, hung hăng bổ vào bên trên chuông đồng. "The ANGJ." Tựa như thần trung mộ cổ, Từng đạo nặng nề mà âm thanh vang dội từ bên trên chuông đồng phát sinh, một mạch hướng những ma vực đó cường giả bay tới. Cái này chuông đồng trải qua thông thiên thần một cọ giữa, chỉ kém nửa bước liền trở thành thông linh nguyên khí, uy lực kia tự nhiên là không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, chúng ma khu vực cường giả bị xông người ngã ngửa đổ, từng cái ngã trái ngã phải, sắc mặt rất khó nhìn. Để cho ngươi biết một chút về, cái gì mới thật sự là thông linh nguyên khí. Cấm Lao sắc mặt trầm xuống, ở trong tay của hắn dĩ nhiên xuất hiện hiện tinh đồ. Cái này tinh đồ thoạt nhìn có chút cũ nát, tinh đồ trên sao lốm đốm đầy trời, chi chít như sao trên trời, rất là huyền diệu. Cấm lao tướng tinh vô ích hướng không trung ném đi, vô tận không gian chi lực lan tràn ra, cả phó tinh không vẫn là sống một dạng, rất nhanh bành trướng, trong nháy mắt biến thành vô cùng lớn, che lấp một khoảng trời. Cả thế giới đều bị bao phủ ở cái này nhất phương thiên địa trong. Ô trí ngẩng đầu nhìn lại, vừa mắt chỗ, tất cả đều là tinh thần loại ra, mê tâm thần người hắn đã bị đối phương thu nhập tinh đồ thế giới bên trong. ô trí thôi động trung đồng, từng đạo du dương, chậm muộn tiếng chuông trên không trung trở về đãng. dung động tinh không, nhưng là lại không làm gì được vùng thế giới này. cấm lao tinh đồ là chân chính thông linh nguyên khí, mà hắn trung đồng còn kém một bước, hiện tại căn bản không có thể cùng tinh đồ ngạnh bính. tiểu tử, chịu chết đi. ngay ô trí ngăn cản mạn thiên tinh quang lúc, cái này tinh không trên thế giới, đột nhiên truyền đến gầm lên một tiếng âm thanh. tiếp tục ô trí liền thấy. Ma thiên mang theo một chúng ma khu vực cường giả dĩ nhiên cũng tiến nhập cái này tinh không thế giới, hướng hắn phát sát mà tới. Thế vậy, ô trí âm thầm tiêu khổ. Hắn đây là muốn lấy lực một người, và toàn bộ ma vực cường giả là địch a. Huyền chiến lao huynh, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Ô trí ở trong lòng kêu lên. Hắn dám can đảm cướp bóc ma thiên con, cũng là nhắm ngay ma thiên cùng huyền chiến đấu giữa thù hận. Hắn tin tưởng, một ngày hắn cướp bóc thành công. Huyền chiến đấu tuyệt đối sẽ không chơ mắt nhìn mà thiên lại đem con hắn đoạt lại. Húng chi, ô Chí trên người còn có thông thiên thần mục, nếu như hắn thực sự rơi vào ma thiên trong tay, thông thiên thần mục đem triệt để cùng hắn vô duyên. Ha ha, ma thiên, ngươi hưng sư động chúng như vậy, vì chỉ là đối phó một gã thần cấp chúng kỳ tu giả, ngươi thật đúng là càng sống càng trở lại. Đúng lúc này, tinh không thế giới bầu trời, đột nhiên bị người sẽ rách ra một lỗ hổng khổng lồ, huyền chiến đấu mang theo thần vực chúng cường giả cũng tiến nhập cái này tinh không thế giới. Thấy vậy, ô chi rốt cục thở phào một cái. Hắn hướng huyền chiến đấu nhìn lại, lại phát hiện ở huyền chiến đấu đứng bên người một gã cường giả, người cường giả kia trong tay bắt nổi một thanh cái rùa trạng nguyên khí, nguyên khí linh tính mười phần, dĩ nhiên cũng là một kiện thông linh nguyên khí. Ô chi chợt, chỉ sợ huyền chiến đấu có thể phá ra tinh không, đang là dựa vào cái này cái rùa trạng thông linh nguyên khí. Chương 949, khắp bầu trời tất cả đều là thông linh nguyên khí. Huyền chiến đấu Tiểu tử này dám can đảm cướp bóc buồn tọa con, cùng buồn tọa có đại thủ, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên nhúng tay. Ma Thiên lạnh lùng nhìn chăm chú vào huyền chiến đấu, khí tức lưu động, sát khí thật sâu. Ma Thiên, ngươi là cái thá gì, ta huyền chiến đấu phải làm như thế nào, đâu muốn ngươi chỉ giáo, ngươi như vậy làm khó dễ một cái thần giai trung kỳ tiểu tử, rốt cuộc thật là là con của ngươi, hay là bởi vì còn lại sự tình, mọi người tâm lý đều vô cùng rõ ràng, ngươi liền không nên ở chỗ này làm bộ làm tịch. Huyền chiến đấu chút nào không nể mặt Ma Thiên, hắn và Ma Thiên có đại thủ, cũng không cần cho đối phương mặt mũi, trực tiếp vừa đối phương đắc tội đủ. Ngươi thật muốn nhúng tay? Ma Thiên âm lãnh nhìn Huyền chiến đấu, ngươi lời vô ích nhiều lắm, cái này Âu Chi ta muốn định, không bằng như vậy, cái này Âu Chi về ta, đợi bổn tọa bắt giữ hắn, lập tức con của ngươi trả lại cho ngươi như thế nào? Huyền chiến đấu cười nhạo nổi nhìn về phía Ma Thiên, đã như vậy, vậy đánh đi, mọi người bằng bản lãnh của mình. Ma thiên không nói nhảm nữa, ông trầm trầm kêu lên. Ha ha, đã sớm nên như vậy. Huyền chiến đấu cười lớn một tiếng, đúng lúc này, chỉ thấy cổ tay của hắn run lên, quang mang chấp thước, liền thấy nhất phương đại đỉnh hướng ô Chí bay qua, phủ đầu bao phủ xuống. Chiếc đỉnh lớn này phi thường có linh tính. Chính là huyền chiến thông linh nguyên khí. Một cổ to lớn hấp lực từ phía trên chiếc đỉnh lớn bắn ra, trục vào ô Chí, ô Chí thô không kịp phản, căn bản không có bất kỳ phản kháng dư lực. Cũng đã bị chiếc đỉnh lớn kia thu vào đi Ha ha Huyền chiến đấu đánh lén đắc thủ Cười ha ha một tiếng vẫy tay, chiếc đỉnh lớn kia nhanh chóng hướng hắn ban đến Đê tiện ma thiên tức giận kêu lên Ở trong tay của hắn dĩ nhiên nhiều hơn một cây trường tiên Cái này trường tiên trên không trung ru lên Phát sinh đùng đùng âm thanh Giống như là một con thuồng luồng long nhất vậy Nhanh chóng hướng chiếc đỉnh lớn kia rút ra đi qua S tròn dê mì ẩn hủ ạ tản dê la S tròn dê Cái này Trường Tiên Đồng dạng là nhất kiện thông linh nguyên khí. Trường Tiên đem chiếc đỉnh lớn kia rút ra hướng Ma vực một ông già, "Xem ta thu ngươi đỉnh." Ma vực lão giả khẽ quát một tiếng, trong cơ thể nguyên khí hiện, theo không gian chi lực tăng vọt, từ trên người của hắn dĩ nhiên hiện ra tứ trôi tam giác kỳ. Tứ trôi tam giác kỳ phân biệt sắp tại không gian tứ cái phương vị, vừa lúc đem chiếc đỉnh lớn kia cầm cố ở chính giữa. Cái này tứ trôi tam giác kỳ có thể tập trung không gian, đại đỉnh bị khóa ở, chấn động kịch liệt đứng lên nỗ lực tránh thoát tam giác kỳ cấm chế. xem ta, thân vực trong cường giả đi ra một gã thần giai đỉnh phong trí cường giả, hắn ngón trỏ phải cùng ngón giữa nắm bắt một thanh sinh sắn lưỡi dao, đao này mảnh nhỏ ở ánh sao chiếu dọi xuống, phản bắn ra ánh bạch quang mang. chỉ thấy cường giả này thủ đoạn chấn động, lưỡi dao phá không bay ra, một mạch hướng tứ trôi tam giác kỳ vạch tới, đao này mảnh nhỏ sắc bén không gì sánh được, cho dù là thông linh nguyên khí cũng có thể cắt, tứ trôi tam giác kỳ toàn bộ bị vạch ra một đường thật dài chỗ rách khiến ma vực cường giả đau lòng không thôi, vội vã thu hồi tam giác kỳ. Mượn cơ hội này, huyền chiến đấu vội vã không chế đại đỉnh, chuẩn bị đem thu hồi. Chỉ là bên trong chiếc đỉnh lớn giả bộ không chỉ là ô trí, còn có thông thiên thần mục cùng ma thiên con. Chúng ma khu vực cường giả nơi nào sẽ khiến huyền chiến đấu đơn giản thu hồi đại đỉnh? Chúng cường giả đều xuất thủ, trong lúc nhất thời trong lúc đó khắp nơi giữa không trùng toàn bộ đều là nguyên khí ở toán loạn, lại toàn bộ đều là thông linh nguyên khí. Lúc này. Nhất nguyên khí căn bản không lấy ra được A. Những người này đều là sống hơn 10, 200 ngàn năm láo quái vật. Khi bọn hắn tu luyện tới thần giai đỉnh phong phía sau, liền nghị trăm phương ngàn kế tăng lên sức chiến đấu của mình, rất nhiều người đều có một việc thông linh nguyên khí. Thông linh nguyên khí bay múa đầy trời, cái này tinh không thế giới đều có chút buồn bã thất sắc. Nơi này là thế giới của ta. B. E. Giờ. Cấm lao đột nhiên nổ quát một tiếng. Chỉ thấy hắn nhảy vào giữa không trung. Hai tay dắt tinh đồ đống nhiên run lên, cả thế giới đều rất giống lật quay lại đây, dĩ nhiên đám đông toàn bộ rũ ra tinh không thế giới. Vô tận tinh hải bầu trời, nhất tôn đại đỉnh xoay tròn, ở huyền chiến dẫn rất hạ, một mạch hướng hắn phi bắn ra. Lúc này, chỉ thấy cấm lao hai tay của lại là run lên, tinh đồ lần thứ hai che lấp nửa phiến thiên địa, trong nháy mắt đem thật to đỉnh bao ở trong đó. Hắn lại muốn lấy tinh đồ đem huyền chiến thông linh nguyên khí lấy đi. Thật can đảm. Huyền chiến đấu giận dữ, thân hình khẽ động trường đao trên không trung cuộn cuộn nổi lên nhất đạo đao mang, một mạch hướng cấm lao vô tới ha ha ngươi đỉnh không sai bổn tọa giúp ngươi thu ma thiên đắc ý cười ha ha phi thân tre ở huyền chiến phía trước thần vực cường giả thấy vậy đều tế xuất thông linh nguyên khí hướng cấm lao ném tới ma vực cường giả đương nhiên sẽ không để cho bọn họ như ý cũng tế xuất thông linh nguyên khí cùng thần vực cường giả chiến đấu ở một chỗ cấm lao âm thầm thở phào một cái trong lòng kích động không hiểu đây chính là thông thiên thần một a Dĩ nhiên rơi ở trong tay chính mình. Hắn đang muốn tướng tinh đồ thu hồi, đúng lúc này, tinh đồ trên bỗng nhiên bộc phát ra kịch liệt động tĩnh, một cổ bên ngông năng lượng từ tinh đồ thượng bộc phát ra, toàn bộ tinh đồ cũng bắt đầu phồng lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Cấm giả sắc mặt biến đổi, mơ hồ có loại cảm giác không ổn, hắn tay trái rất nhanh bấm tay niệm thần chú, vội vã tướng tinh đồ gọi trở về đến. Hắn vừa mới thở phào một cái, sớm đã phồng lên đến cực hạn tinh đồ đột nhiên phát sinh thỉnh thịch một tiếng vang thật lớn, bạo tạc À. Cấm lao phát sinh tiêu thê lương thảm thiết. Tinh đồ là của hắn thông linh nguyên khí, sớm đã cùng hắn tâm thần tướng thông. Hiện tại tinh đồ ở trong tay của hắn bạo tạc, hắn trong nháy mắt đã bị vô cùng nghiêm trọng thương tổn. Chủ yếu nhất là tinh đồ nổ tung, tâm thần của hắn cũng theo bị hao tổn nghiêm trọng. Một tiếng này nổ vang mạc danh kỳ diệu. Đúng lúc này, đang cùng ma thiên đấu kích liệt huyền chiến đấu, đột nhiên phun ra một cửa tiên huyết, hiện nhiên cũng là chịu không tiểu nhân thương tổn. Ra thông linh nguyên khí a. Ngay mới vừa rồi một tiếng nổ vang chung, hắn phát hiện cùng đại đỉnh liên hệ bị cứng rắn xanh xanh xóa đi, mà hắn cũng chịu bị thương không nhẹ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Huyền chiến đấu nhất đao bước lui mà thiên, sau đó nhanh chóng hướng hai bên trái phải tránh đi. Thông linh nguyên khí uy lực nổ tung có thể nghĩ, hướng chi vẫn là hai kiện thông linh nguyên khí đồng thời bạo tạng, uy lực kia càng là mạnh mẽ không gì sánh được. Tại nơi nổ tung chu vi, tất cả cường giả đều bị thương, thậm chí có tu giả bị trực tiếp nổ thành nhục thân mạng. Cấm lao rời bạo tạc gần nhất, không có bị nổ chết thật đúng là vật khí. Lúc này, tất cả tu giả đều ngưng tránh đấu, cảnh giác nhìn phía nổ tung trung tâm. Một cổ mênh ngông, bàng bạc, mánh liệt sóng động đống nhiên từ cái này nổ tung trung tâm đã dặn ra, một mạch hướng bốn phía lan tràn đi qua. Từ sóng động trong, mọi người cảm thụ được đến từ tâm linh áp bách lực. Ngay tại lúc đó, mọi người chỉ cảm thấy không gian chung quanh chậm rãi ngưng động, toàn bộ thiên địa lại có ngừng vận chuyển xu thế. Đột nhiên, Một gốc cây đại thụ che trời từ nổ tung trung tâm mọc lên. Cái này một cây đại thụ tráng kiện không gì sánh được, tựa như muốn đem ngày đó đâm, xanh đậm cành lá tùy phong mà phát động, đáng dao động ra một khí lưu, hướng chu vi cuộn sạch đi. Mà ở đại thụ kia phía dưới, ô trí ngang nhiên mà đứng. Nói sắc thực hơn, một bội này đại thụ che trời đang bị ô trí ôm vào trong ngực. chương 950, Thông Thiên Thần Mục Chi Uy Thông Thiên Thần Mục Cái này chẳng lẽ chính là Thông Thiên Thần Mục? Nguyên lai like đây chính là Thông Thiên Thần Mục. Thần ma song phương chúng cường giả đều là ngây ngốc nhìn to lớn kia cổ thụ, thần tình kích động, toàn thân run. Phỏng vấn. Ma Thiên sắc huyền chiến lệnh người càng là trừng lớn hai mắt, trong con ngươi tràn ngập tham muốn chi sắc. Thông Thiên Thần Mục mặc dù đang huyền linh đại lục xuất hiện hai lần, nhưng là chân chính biết Thông Thiên Thần Mục hình dạng thế nào, lại có rất ít người biết. Thượng cổ thời kỳ, nay đạt được Thông Thiên Thần Mục tu giả, chắc chắn sẽ không chung quanh qué khoang. Mà lần này Thông Thiên Thần Mục xuất hiện lần nữa, cũng chỉ có ba người gặp qua chân chính thông thiên thần mục hiện nay ô trí là thoát khốn, dĩ nhiên tế xuất thông thiên thần mục mà thông thiên thần mục không hổ là hư gia trí thánh đều phải ra tay trí bảo mới vừa xuất hiện liền xanh bạo hai kiện thông linh nguyên khí trong lúc nhất thời mọi người nhìn phía thông thiên thần mục ánh mắt trở nên nóng bỏng lên lúc này đây ta nhất định phải đạt được thông thiên thần mục ma thiên cùng huyền chiến trong mắt đều lộ ra kiên định chi sắc từ trên người của bọn họ càng là buộc phát ra khí tức cường đại sóng động Ô chí, giao ra thông thiên thần mục, từ nay về sau cái này huyền linh đại lục mặc cho ngươi rong rội. Huyền chiến thần tình kích động, hướng ô chí hùng hồn lời hứa. Hắn đây là của người phúc ta, không có chút nào áp lực tâm lý a. Ô chí, giao ra thông thiên thần mục, từ nay về sau ngươi chính là ta ma vượt thượng khách khách, dưới một người, trăm triệu trên. Ma thiên phi thường đánh đấm kêu lên tức giận. Lúc này, hắn thậm chí ngay cả con trai của mình đều bất chấp. Cùng thông thiên thần mục so sánh với chính là hy sinh thập nhi tử cũng đáng giá hắn có dài dòng sinh mệnh hắn nếu là muốn con nối dòng thực sự quá dễ dàng đến lúc này các ngươi lại vẫn có thể nói ra như vậy không biết xấu hổ nói ta còn thực sự là bội phục các ngươi ô chi ôm ấp thông thiên thần mục thần thái cuồng ngạo sắc mặt băng lãnh giọng nói rất là coi thường muốn thông thiên thần mục vậy hãy để cho ta kiến thức các ngươi một chút thực lực ô chi phóng đẳng không kềm chế được kêu lên dĩ nhiên chủ động hướng hai đại thế giới trí cường giả phát sinh tiêu chiến Hắn vừa mới ngưng tụ ra không gian thế giới thời điểm, thông thiên thần mục cũng đã cắm rễ ở này, ngắn ngủi mấy năm thời gian, không gian của hắn thế giới đã trưởng thành sẽ một cái thế giới chân chính, mà thông thiên thần mục từ lâu dung nhập vào không gian trong thế giới, cùng không gian của hắn thế giới trở thành một thể. Sở dĩ, hắn có thể tế xuất thông thiên thần mục, lấy thông thiên thần mục chiến đấu. Ở xuất ra thông thiên thần mục chi trước, hắn đã trải qua suy nghĩ sâu xa con đường quen thuộc, như là đã đạt được thông thiên thần mục tán thành hắn nếu như lại như vậy sợ hãi rồi rẻ, cẩn thận chặt chẽ vậy hắn cũng không xứng có thông thiên thần mục thông thiên thần mục là thế giới cấp trí bảo dù cho ở hư giai trí thánh trong mắt đó cũng là bảo vật hiếm có thông thiên thần mục mặc dù muốn trạch chủ cũng sẽ không đi chọn này có vỏi không có dũng tiến chi tâm người chính là nghĩ thông suốt điểm ấy ô trí mới có thể không chút do dự tế suất thông thiên thần mục ngày hôm nay cái này nhất dịch nếu như hắn thực lực không đủ bị thần ma cường giả song phương chém giết cướp đi thông thiên thần mục đó cũng là hắn mệnh số, mà trải qua cái này nhất dịch, hắn nếu là có thể bất tử nói, thu hoạch sẽ lớn hơn nữa. đến lúc đó, hắn rất có thể sẽ chính thức có được thông thiên thần mục. cuồng vọng, để cho ta tới thăm ngươi một chút có bao nhiêu bản lĩnh? một gã thần giai tuột cùng ma vực trí cường giả giận dữ, thân hình thoát một cái, một mạch hướng ô trí nhào qua, trong tay hắn bảo tán bỗng nhiên mở ở không gian chi lực dưới sự thúc giục, nhanh chóng xoay tròn, từng đạo phong mang một mạch hướng ô trí toàn phi ra. Ô trí ôm lấy Thông Thiên Thần Mục, lấy toàn thân năng lượng vũ động Thông Thiên Thần Mục, chỉ thấy Thần Mục trên đãng dao động ra một cổ vô hình khí lưu, khí lưu này trực tiếp phá toái hư không, trong nháy mắt đến tu giả trước mặt của, Phốc. tựa như đao cắt đầu hủ một dạng, trực tiếp đem người cường giả kia liếc thành phấn vụn. Suy, chúng cường giả thấy vậy, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thông Thiên Thần Mục uy lực quá mạnh, Ô trí trưởng không Thông Thiên Thần Mục, sắt thần giai đỉnh phong chí cường giả như sắt kê, thấy được Thông Thiên Thần Mục uy lực. Ô trí mừng rỡ trong lòng, càng là cuồng vọng tiêu lên, còn có ai không sợ chết, cứ đi lên tốt. Cái này lời truyền đến trong thai của mọi người, lập tức đem tất cả mọi người kích nộ. Thế nhưng, bọn họ lại giận mà không dám nói gì. Thông Thiên thần mục uy lực quá mạnh, sát thần giai đỉnh phong chí cường giả đều như vậy ung dung, bọn họ ở đâu là đối thủ. Mọi người nhìn phía thông Thiên thần mục ánh mắt, thay đổi càng thêm nóng bỏng lên. Như vậy trí bảo đặt trước mặt, bọn họ nhưng không có thực lực đi lấy, loại cảm giác này rất là biệt kh Thông Thiên Thần Mục là trí bảo, đối với năng lượng tiêu hao khẳng định cũng phi thường lớn, mọi người không phải sợ, đồng loạt ra tay, hao tổn vô ích năng lượng của hắn, cái này Thông Thiên Thần Mục chính là vật trong bàn tay. Ma Thiên hét lớn một tiếng. Hắn vừa rồi một mực tử quan sát kỹ ô chí, vẻn vẹn chỉ là vừa mới một cái kia, ô chí liền tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Không sai, Thông Thiên Thần Mục không phải dễ dàng như vậy sử dụng, lấy ô chí tu vi, tuyệt đối không thể mười lần, mọi người còn chờ cái gì? Đồng loạt ra tay, Huyền chiến đấu cũng bắt đầu kêu to lên. Hai người bọn họ là thần vực cùng ma vực chỉ huy tối cao, hai người bọn họ đều lên tiếng. Những thần vực đó cùng ma vực cường giả chỉ có thể nhắm mắt lại. Bọn họ vô cùng rõ ràng, cho dù là sát ô chí, thông thiên thần mục cũng không có phần của bọn hắn. Cường giả song phương tế xuất thông linh nguyên khí, cách không hướng ô chí em tới. đã có vết xe đổ, những người này căn bản không dám xông gần quá. Ha ha, ô chí cười to không ngừng, thần thái bừa bãi cuồng ngạo, ôm thông thiên thần mục. Tựa như những thông linh đó nguyên khí xoắt đi. Ma Thiên Lưỡng người nói không sai, Ô Chí Huy động Thông Thiên Thần Mục quả thực phi thường tiêu hao nguyên khí cùng không gian chi lực, chỉ là bọn hắn lại sẽ không nghĩ tới Ô Chí có tự động uống thuốc phần mềm học, chỉ cần nguyên khí tiêu hao tới trình độ nhất định, liền sẽ tự động bổ sung lại. Còn như tiêu hao không gian chi lực, hắn có hai cái không gian thế giới để chống đỡ, không sợ nhất ngược lại chính là không gian chi lực. Thông Thiên Thần Mục đã qua, trong nháy mắt đem rất nhiều thông linh nguyên khí quét bay trong đó có một nửa thông linh nguyên khí ở nơi này cả một cái trong báo hỏng khiến chúng cường giả tâm thương yêu không dứt cái này thông thiên thần mục quá lớn tốc độ công kích phi thường chậm mọi người cùng nhau xuất thủ trước đem ô trí bắt hơn nữa huyền chiến đấu thân hình thoát một cái dĩ nhiên cũng gia nhập vào trong vòng chiến ma thiên thấy vậy rất sợ huyền chiến đấu cướp đi thông thiên thần mục cũng phi thân hướng ô trí tiến lên hai đại thế giới chúng cường giả mắt thấy ma thiên cùng huyền chiến đấu đều tự mình xuất chiến đâu còn dám đợi ở phía sau cũng đều xuất ra nguyên khí, đánh về phía Âu Chí. Âu Chí trong lòng ôm Thông Thiên Thần Mục, căn bản không chú ý bất luận cái gì cách thức, chỉ là trên không trung tùy tiện lướt đãng. Dĩ nhiên đem chúng cường giả có trận vật không chịu nổi. Thông Thiên Thần Mục là thế giới cấp trí bảo, lúc này ở Âu Chí dưới sự thúc giục, bộc phát ra kinh người uy thế, nơi đi qua, toàn bộ không gian không ngừng sụp xuống, không gian chi lực thậm chí có không tốt hiện tượng. Vô tận tinh hải không ngừng rung động, Thông Thiên Thần Mục mỗi một lần hoa động đều có thể cuồn cuộn nổi lên ngập trời sóng lớn, kéo toàn bộ vô tận tinh hải không ngừng rung động. Chương 951: Huyền linh chí thánh thức tỉnh. Ô Chí ôm ấp Thông Thiên Thần Mục, một mình cùng hai đại thế giới trừ vị cường giả đánh một trận. Dù cho hai đại thế giới cường giả thực lực thông thiên, rất nhiều người từ lúc mười mấy vạn năm trước cũng đã đạt được thần giai đỉnh phong, dĩ nhiên cũng không địch Thông Thiên Thần Mục chi uy. Chúng cường giả nhắm ngay Thông Thiên Thần Mục tốc độ công kích không thích nhược điểm. Dưới đây, đối với Ô Chí triển khai bao vây tiêu trừ, Dù cho ô trí có thông thiên thần mục tương trợ, đối mặt hai đại thế giới nhiều cường giả như vậy, có cũng là phi thường tật lực. Bất quá cũng may, thông thiên thần mục cơ hồ là vô địch, hơn nữa tốc độ của hắn cũng không chậm, dĩ nhiên không có cho địch nhân bất cứ cơ hội nào. Cuộc chiến đấu này có thiên hôn địa ám, hầu như lan tràn nửa vô tận tinh hải. Chiến đấu nơi đi qua, không gian nhất phiến phiến sụp xuống. Cái này thông thiên thần mục tà dị rất, chỉ cần là bị thông thiên thần mục phá hư không gian, khôi phục đều phi thường thông thả. Kể từ đó, toàn bộ vô tận tinh hải thoạt nhìn đều vô cùng rách nát. Toàn bộ vô tận tinh hải nước biển, tựa hồ cũng hạ giảm một tầng, nước biển đã hoàn toàn bị nhuộm thành màu đỏ, thi thể trải rộng. Lúc mới bắt đầu, hai đại thế giới cường giả truy sát ô Chí. Thế nhưng, theo chiến đấu duy trì liên tục, cuối cùng lại biến thành ô Chí truy sát hai đại thế giới cường giả. Ở cuộc chiến đấu này trong, nguyên bản thù hận quá sâu ma thiên cùng huyền chiến đấu, dĩ nhiên nhiều lần liên thủ ứng đối ô Chí công kích. Bọn họ nguyên bản gửi hy vọng và ô trí hao tổn vô ích năng lượng trong cơ thể, có thể một trận đại chiến chuẩn bị cả thời gian nửa tháng, ô trí dĩ nhiên nhìn không ra tiêu hao chút nào. Ngược lại thì hai đại thế giới cường giả, từng cái hể bài bất ham, vết thương chống chất. Ha ha, ma thiên, huyền chiến đấu, không nghĩ tới các ngươi cũng có ngày hôm nay, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Các ngươi không phải muốn cướp đoạt thông thiên thần mục sao? Hiện tại thông thiên thần mục ở nơi này, các ngươi đừng chạy, nhưng thật ra để cướp đoạt ta. Ô chí truy ở ma tiên sau lưng của hai người, cuộn vòng kêu to lên. Ẩm, 26825, Ẩm, 33457, Ẩm, 31958, Ẩm, 23567, Ẩm, 35828, Ẩm, 325 Ẩm, 77, Ẩm, 105, Ẩm, 97, Ẩm, 110, Ẩm, 104, Ẩm, 117, Ẩm, 97, Ẩm, 116. Ảm 97, Ảm 110, Ảm 103, Ảm 46, Ảm 99, Ảm 99, 99, đổi mới nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này website, nhất định phải khen ngợi. Lúc này, ma thiên mặt của hai người sắt xấu xí không gì sánh được, cả viên trái tim đều đang chảy máu. Hai đại thế giới nhiều như vậy cường giả, lại bị ô trí một người xanh xanh đánh tan, nhất định chính là BIA. Phải biết rằng. Ô trí đối mặt thế nhưng hai đại thế giới đỉnh cao nhất tồn tại A. Từ nay về sau, chỉ sợ hai đại thế giới tất cả mọi người không dám khinh thị ô trí. Có thông thiên thần một nơi tay ô trí, tuy là chỉ có thần giai trung kỳ tu vi, lại cơ hồ là sự tồn tại vô địch. Sau trận chiến này, ô trí danh tiếng triệt để đánh ra, rung động toàn bộ vô tận tinh hải 108 đảo nhỏ. Chỉ cần cái này thời gian nửa tháng, đã bị huyền chiến liên lụy, đã có cửu hòn đảo rơi vào tay giặc, trở thành cuộc chiến đấu này vật hy sinh. Ô chí, ngươi nếu là có can đảm, liền không nên sử dụng thông thiên thần mục, bổ tọa cùng ngươi công bằng đánh một trận, cuộc chiến sinh tử. Ma thiên tức giận hướng ô chí quát. Ngươi dĩ nhiên nói muốn cùng ta công bằng đánh một trận. Ngươi so với ta đánh mấy trăm ngàn năm A, cái này cũng gọi công bằng. Ngươi nếu là có loại, đã đem tu vi áp chế đến thần giai trung kỳ, ta liền tiếp thu khiêu chiến của ngươi. Đối với ma thiên mà nói, ô chí cười nhạt. Trải qua nửa tháng truy sát cùng bị đổi giết. Ô Chí phát hiện mình có thể thông thiên thần mục phù hợp càng ra mất tiết. Hơn nữa, thông thiên thần mục dĩ nhiên đang không ngừng đối với hắn tiến hành cải tạo, khiến hắn nguyên bản là phi thường hùng hậu cơ sở càng thêm vững chắc. Nửa tháng duy trì liên tục chiến đấu, cái này thời gian nửa tháng, hắn vẫn ôm thông thiên thần mục, trải qua thông thiên thần mục thanh thẩy, hắn dĩ nhiên trong lúc vô tình tấn thăng đến thần giai ngũ cấp đỉnh phòng, rời thần giai lục cấp cũng không xa. Thu vi đề thăng, khiến thực lực của hắn càng thêm mạnh mẽ. Hắn có tự tin. Dù cho không cần thông thiên thần mục, cũng đủ để cùng ma thiên đánh hòa nhau. Bất quá, hắn hiện tại chiếm ưu thế, không cần cùng đối phương đơn đả độc đấu. Ảm, nợ bờ. S.U. Đúng lúc này, một cổ vô hình sóng động đột nhiên từ giữa thiên địa đãng dạng ra. Lúc này một cổ rung động lòng người khí tức, khiến ô trí trong lòng đột nhiên mọc lên một trận tim đập nhanh, tận lực đổi tiếp cảm giác bị áp bách vô tận truyền đến. Hắn cảm giác như có nhất đạo thần thức ở trên người của mình quét một chút, mặc dù chỉ là nhìn qua một chút hắn đã có loại bị hoàn toàn nhìn thấu cảm giác. Làm sao sẽ? Ô Chí không khỏi kinh hãi trong lòng. Hắn hiện tại đã là thần giai ngũ cấp tột cùng cường giả, cho dù là thần giai tột cùng trí cường giả, cũng không có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp, không nghĩ tới vẫn có khiến hắn cảm thấy tâm quý tồn tại. Trong lúc nhất thời, ô Chí trong lòng kiêng rẹ không thôi. Bất quá cũng may, nhất đạo thần thức xảo túng tức hệ, trong chớp mắt cũng đã tiêu tán không gặp. Ô Chí còn chưa kịp thở phào một cái ánh mắt tùy ý Liếc Ma Thiên cùng Huyền Chiến đấu hai người liếc mắt, trong con ngươi tất cả đều là kinh dị chi sắc. Lúc này, Huyền Chiến trong con ngươi tràn ngập kinh hỉ, cả người đều kích động run rẩy. Còn như Ma Thiên, còn lại là thần tình hãi dị, tràn đầy là không dám tin tưởng, ở trên mặt của hắn càng là đầy không cam lòng chi sắc. Cả người thoạt nhìn vô cùng phẫn nộ. Tình huống gì? Ô Chí trong lòng hơi động, một đôi con mắt đột nhiên trừng lớn lớn. Sau đó toàn bộ trái tim đều ở đây rầm rầm rầm nhảy không ngừng hai người này hiển nhiên cũng cảm thụ được đạo kia thần thức ở trong đầu của hắn vang ra tên của một người hư gia chi thánh huyền linh huyền linh đại lục chân chính chủ nhân khiến ô trí cảm thấy tim đập nhanh không xanh được phản kháng chi niệm tồn tại toàn bộ huyền linh đại lục ngoại trừ huyền linh chi thánh ô trí nghĩ không ra những người khác hơn nữa đi qua huyền chiến đấu hai người biểu tình ô trí đối với suy đoán của mình càng thêm xác định năm phần hai người này đối với một cổ hơi thở hiển nhiên là hết sức quen thuộc phụ thân. Ngài rốt cục thức tỉnh sao? Huyền chiến đấu tự mình lẩm bẩm, không che giấu được trên mặt kích động thần tình. Chết, rút về ma vực. Ma thiên bạo nổ giống một tiếng, không nữa tâm tình cùng ô chí cấp giật thông thiên thần mục, hắn hiện tại duy nhất muốn làm sự tình, chính là ngay đầu tiên ly khai Huyền Linh Đại Lục. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, một ngày khiến Huyền Linh Chí Thánh phản ứng kịp, bọn họ những người này sẽ vĩnh viễn không còn cách nào ly khai. Ma vực chúng cường giả kinh hoàng chạy trốn, từng cái như chó nhà có tang. Sắt Thần vực mọi người cũng hưng phấn không thôi, hô to một tiếng, theo đuôi ở ma vực chúng cường giả phía sau truy sát đi tới. Thần vực chúng cường giả sĩ khí vang dội, đem hoàn toàn mất đi nhuệ khí ma vực tu giả giết chật vật không lướt, nơi đi qua, toàn bộ vô tận tinh hải đều bị nhuộm thành màu đỏ. Huyền chiến đấu, đem thông thiên thần mục được, ta sẽ còn trở lại. Rất xa, ma thiên lớn tiếng gầm thét. Bởi vì huyền chiến đột nhiên thức tỉnh, nguyên bản hăm hở ma thiên chỉ có thể tuyển chọn chạy trốn. Ha ha, cô chí Bùn tọa còn muốn cảm tạ ngươi a. Huyền chiến đấu sang sẵn cười lớn, tâm tình rất tốt. Huyền linh trí thánh thức tỉnh, vậy đại biểu cho toàn bộ huyền linh đại lục đều trưởng khống ở huyền linh trong tay, như là đã biết thông thiên thần mục ở ô trí trong tay, nếu như huyền linh muốn tìm hắn, sẽ là phi thường buông lòng sự tỉnh. Trong lúc nhất thời, ô trí sắc mặt vô cùng xấu xí. Hắn cũng thật không ngờ, huyền linh trí thánh hết lần này tới lần khác ở phía sau thức tỉnh. Chỉ là, đây cũng quá xảo đi Cảm tạ ta cái gì? Ô Chí âm chấm hỏi. Chương 952, đều trốn. Nếu không phải ngươi không ngừng sử dụng Thông Thiên thần mục, há lại sẽ kinh động phụ thân? Huyền chiến đấu hải hức nhìn Ô Chí. 79. Trong ngay mắt, Ô Chí sắc mặt cực kỳ khó coi. Huyền linh chí thánh đang đang ngủ say, tình hình chung là sẽ không dễ dàng thức tỉnh, thế nhưng Thông Thiên thần mục xuất hiện, tức thì bị Ô Chí ôm vào trong lực, ở toàn bộ vô tận tinh hải khắp nơi loạn xoát, nơi đi qua, thiên điệu tan vỡ, không gian sụt xuống toàn bộ vô tận tinh hải nước biển tựa hồ cũng hạ giảm một tầng huyền linh thân là huyền linh đại lục chủ nhân cả thế giới bị ô trí như vậy phá hư tự nhiên là đem trong ngủ mê huyền linh giật mình tỉnh giấc nghĩ thông suốt điểm ấy ô trí lòng tràn đầy khổ sác hắn còn đang hoài nghi huyền linh tại sao lại ở đây cái thời điểm thức tỉnh đây không nghĩ tới đầu sỏ gây nên lại chính là chính hắn toàn bộ huyền linh đại lục đều là huyền linh chí thánh hắn đem huyền linh chí thánh giật mình tỉnh giấc đây là muốn đem thông thiên thần một hai tay phụng cho huyền linh a Thế nhưng, Ô Chí lại có thể cam tâm. Thông Thiên Thần Mục là hắn đánh phá Huyền Linh Đại Lục gông cùm xiềng xích chìa khóa, hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản đem giao cho người khác, dù cho người nọ là Huyền Linh Chí Thánh. Giao ra Thông Thiên Thần Mục đi, ta có thể cho ngươi ở đây Huyền Linh Đại Lục an toàn sinh tồn được. Huyền Chiến Đấu có chút hăng hái nhìn Ô Chí, một bộ nắm chắc phần thắng biểu tình. Hắn thấy, Ô Chí không có có bất kỳ lựa chọn nào. Nghe được Huyền Chiến nói, Ô Chí sắc mặt cấp tốc biến ảo, trong con ngươi bắn ra nhất đạo hung quang tung tận trừng mắt huyền chiến đấu. Ngươi trưởng ta cũng vô dụng, toàn bộ Huyền Linh Đại Lục đều ở đây phụ thân dưới sự theo dõi, ở Huyền Linh Đại Lục ngươi không có bất kỳ cơ hội, vẫn là ngoan ngoãn giao ra Thông Thiên thần mục đi. Lúc này, Huyền chiến đấu ngược lại không đổi, vô luận Ô Chí có hay không giao ra Thông Thiên thần mục, cái này Thông Thiên thần mục đã là vật trong túi của họ. Ma Thiên trước khi đi, khiến Huyền chiến đấu bảo vệ tốt Thông Thiên thần mục, cũng là bởi vì này. Huyền Linh Chí Thánh thức tỉnh, ở Huyền Linh Đại Lục, Ô Chí căn bản có lẽ nhất Thông Thiên thần mục. Trong lúc nhất thời, Ô Chí sắc mặt âm tinh bất định, Ma Huyễn chiến đấu tựa hồ rất có kiên trì, tự tiếu Phi tiếu nhìn hắn, "Ta còn có một con đường, đó chính là giết ngươi, sau đó chạy trốn tới Ma vực." Ô Chí cắn răng một cái, dũng nhiên quyết định, trong con ngươi bắn ra vô tận hung quang, năng lượng trong cơ thể phun trào, ôm thông thiên thần mục tựa như huyền chiến đấu phất qua đi. "Ngươi điên!" Huyền chiến đấu giận dữ, khí cấp bại phôi kêu lên. Thân hình của hắn liên tiệm, nhanh chóng tránh né thông thiên thần mục công kích. Muốn ta thông thiên thần mục, ta hiện tại nói cho ngươi biết, điều đó không có khả năng, giết ngươi sau đó, ta sẽ chạy trốn tới ma vực. Ô trí khởi sướng ngon đến, thông thiên thần mục không ngừng soát hạ, đem huyền chiến đấu có liên tục né tránh. Ngươi cho rằng chạy trốn tới ma vực, phụ thân thì không thể thế nhưng ngươi sao? Ngươi quá ngây thơ, ma thiên đều có thể tới thần vực, cha ta thân là hư giai chí thánh, giống vào nhập ma khu vực giống nhau ung dung. Huyền chiến đấu lớn tiếng kêu lên. Ma vực là ma thần địa bàn địa vực mở mang, ta nếu như thuần tâm tránh né, mặc dù huyền linh chí thánh thực lực thông thiên cũng rất khó tìm ta. Huyền linh đại lục là huyền linh không gian thế giới, hắn chỉ cần một cái thần nghiệm, là có thể bao phủ cả phiến thế giới, thế nhưng đến ma vực lại thì không được. trong lúc nhất thời, huyền chiến đấu không nói lời nào. nếu như ô trí ý định chạy trốn tới ma vực, huyền linh chí thánh thật muốn tốn nhiều sức lực. các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? bay binh bố trận, đem cái này người điên vây khốn. Huyền chiến đấu đung nhiên hướng chung quanh cường giả quát. Hiện tại Huyền Linh Chí Thánh thức Tỉnh đối với Huyền Chiến nói, mọi người căn bản không dám có bất kỳ giải đãi. Vội vã bố trí xong đại trợ, hướng ô Chi vây khốn đi qua. Ô Chi ôm Thông Thiên Thần Mục, năng lượng trong cơ thể điền cuồng tuần ra, không ngừng hướng mọi người xoát đi. Dù cho những cường giả này bày ra cường đại khốn trợ, cũng vô pháp vây khốn Thông Thiên Thần Mục quy thế. Àm, N, Bf, Thông Thiên Thần Mục quá mạnh mẽ, Ma Thiên còn không có chạy trốn lúc. Còn có thể bang trợ Huyền chiến đấu chia sẻ một ít áp lực, hiện tại Huyền chiến đấu chỉ có thể một mình ngăn kháng. Thế nhưng, chỉ dựa vào thần vực cường giả thực lực, căn bản không phải là đối thủ của Âu Chí. Chiến trì chốc lát, thần vực chúng cường giả tạo thành đại trận nghiền nát, chúng thần khu vực cường giả bị Âu Chí có liên tục thổ huyết, nhìn phía Âu Chí ánh mắt tràn ngập kính nể chi sắc. Âu Chí mặc dù chỉ là thần giai trung kỳ cường giả, thế nhưng có thông thiên thần mục, hắn ở thần giai tu giả chủng, nhất định chính là sự tồn tại vô địch. Huyền chiến sắc mặt cực kỳ khó coi. Chịt! Hắn sâu đầm xem ô trí liếc mắt, lớn tiếng ra lệnh. Chiến đấu đánh đến bây giờ, hắn cũng có chút không tiếp tục kiên trì được. Chúng cường giả nghe được một chữ này, nhất tể thở phào một cái, không có bất kỳ do dự nào, toàn bộ hướng về sau nhanh chóng bỏ chạy. Vây khốn ô trí cường giả có mấy ngàn người, mà bây giờ lại chỉ còn lại có mấy trăm người, có thể thấy được chiến đấu thảm liệt. Lúc này, huyền chiến đấu lại sớm đã trốn không còn bóng, nếu cầm ô trí không có cách nào. Hắn không kịp chờ đợi phải đi về gặp mặt huyền linh. Trong lúc nhất thời, chúng cường giả cũng bắt đầu chạy trốn đứng lên. Lúc này, liều mạng đúng là tốc độ, người nào chạy nhanh, liền là có thể nhiều hơn chút cơ hội sống sót. Ô trí ôm thông thiên thần mục, ở phía sau điên cuồng đuổi giết, chỉ có chúng thần khu vực cường giả quỷ khóc sói chu. Xì nhục, đối với thần vực chúng cường giả mà nói, đây quả thực là sỉ nhục. Cả cái thần vực cường giả liên thủ, dĩ nhiên không thể thế nhưng ô trí may may cuối cùng lại bị ô trí giết chật vật chạy trốn. Trận này truy sát tiến hành một ngày một đêm, ô trí trong lòng oán khí cũng rốt cục thư giãn xuống tới. Huyền linh trí thánh thức tỉnh, thông thiên thần mục rất có thể sẽ đổi chủ, đối với huyền chiến đấu mà nói, đây chính là ô trí sau cùng điên cuồng. Chỉ lo cùng với chính mình thông khoái, những ma vực đó Chí cường giả chỉ sợ đã trở lại ma vực, ta lại đi đâu mà tìm trở về ma vực thông đạo a? Ô trí âm thầm cười khổ. Hắn đột nhiên nghĩ tới một tòa hoang đảo. Ô Chí lần đầu tiên nhìn thấy ma thiên đám người thời điểm, chính là tại nơi trên hoang đảo. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Ô Chí nhãn tỉnh sáng lên, đang muốn hướng hoang đảo bay đi. Đi ra. Đúng lúc này, hắn đột nhiên hướng về phía một cái phương vị hống khiếu một tiếng. Chỉ là, lại không có người trả lời hắn. Chẳng lẽ muốn ta tự mình đưa ngươi bước đi ra không? Ô Chí thanh âm bắt đầu trở nên lạnh. Hắn có tiểu địa đồ phần mềm học, địch nhân muốn ẩn núp đến hắn phụ cận quá khó khăn. Không cần Nhất đạo bất đắc dĩ thanh âm liền vội vàng kề ước, sau đó liền thấy từ chỗ tối đi tới một ông già, chính là Cấm Lão. Nguyên lai là ngươi. Làm sao? Ngươi thật giống như báo thủ hay sao? Ô chí đằng đằng sát khí nhìn chầm chầm Cấm Lão, trong con ngươi lóe ra từng đạo hàn quang. Không dám, ta thụ thương. Cấm Lão khổ cười. Tận đến giờ phút này, ô chí mới nhìn đến hắn tay kia đang gắt gào che trong bụng, tiên huyết đem bàn tay của hắn đều nhuộm thành màu đỏ. Ô chí lập tức liền biết. Cái này cấm lao nhìn cách tử thụ tổn thương không nhẹ a Ta nhớ được ngươi là người thứ nhất ra tay với ta người, sở dĩ, ngươi bây giờ đi chết đi. Ô chí hung ác kêu một tiếng, sau đó ôm thông thiên thần mục liền hướng đối phương đập tới. Chậm! Mắt thấy ô chí nói ra thủ tiểu gia thủ, cấm lao mã thượng hoàng hốt, gấp giọng kêu lên. Ngươi còn có gì muốn nói không? Ô chí cười nhạo vậy nhìn đối phương. Trường 953, Tam Đại Cấm địa Bản Tôn! Ta nghĩ mời thu lưu ta. Trầm mặc chỉ chốc lát, Cấm lão nột nột nói rằng, hắn tối đầu, khuôn mặt xấu hổ chi sắc, thậm chí không dám nhìn tới Ô Chí liếc mắt. Ô Chí bị hắn những lời này xét đến, hai mắt trợn tròn, thần tình gian tràn đầy cổ quái chi sắc. Ngươi nói cái gì? Hắn không chắc chắn lắm hướng Cấm lão hỏi. Trong lúc nhất thời, hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Ta nghĩ mời thu lưu ta. Cấm lão ngẩng đầu, chăm chú nhìn Ô Chí, lúc này đây, hắn thay đổi thản nhiên rất nhiều. Lại một lần nữa nghe được câu này, Ô chí vẫn cảm thấy có chút khó tin. Cấm lao thế nhưng thượng cổ thời kỳ cường giả, thậm chí, ở tại thượng cổ tan biến chiến trường mở ra trước khi, khả năng liền sống rất nhiều năm. Mà bây giờ, đối phương dĩ nhiên thời điểm muốn đầu dựa vào chính mình, khiến ô chí có chút sướng sở. Chẳng bao lâu sau, dĩ nhiên cũng sẽ có cường giả như vậy đầu dựa vào chính mình. Ô chí phản ứng đầu tiên liền là đối phương đối với hắn có ý đồ gì, lần thứ hai cẩn thận quan sát đối phương. Lúc này cấm lao thần tình suy bại, chán chường. Cả người hề phải không phấn chấn, rất hiển nhiên, lúc này đây thương vô cùng nghiêm trọng, nếu không, hắn khả năng sẽ tùy ma thiên ly khai. Ngươi muốn đầu nhập vào ta. Ta không có nghe lầm chớ. Tình huống của ta ngươi rất rõ ràng, huyền linh chí thánh thức tỉnh, bởi vì thông thiên thần mục nguyên nhân, hắn nhất định sẽ tìm tới ta. Hiện tại ta ngay cả tự thân đều khó bảo toàn, ngươi lại nói muốn đầu nhập vào ta, hắc hắc, Ô trí cười rất là thâm trầm. Có thể nói, chính là bởi vì thông thiên thần mục, hắn kết cục đã định trước. Mà cấm lao ở phía sau đầu dựa vào chính mình, nếu không phải không có ý đồ, người nào đều không sẽ tin tưởng. Lấy cấm giả thực lực, mặc dù muốn đầu dựa vào người khác, cũng sẽ không tuyển chọn một kẻ hấp hối sắp chết đi. Cấm lao sâu đầm xem ô trí liếc mắt, ta là ma vực tu giả, hiện tại lại bị thương thật nặng, ngươi cho rằng bị những người khác nhận ra, ta có cơ hội sống sót sao. Mà đầu nhập vào ngươi, ngược lại có một chút hy vọng sống. Cấm lao là ma vực nhất phương là tối trọng yếu một trong cường giả, bị thần vực tu giả phát hiện. Hầu như chính là tình thế chắc chắn phải chết. Ma Mao Chí lại bất động, ma vực cường giả muốn giết Ô Chí, thần vực cường giả đồng dạng không định gặp hắn, đi theo Ô Chí bên người phản mà mạng sống, cơ hội lớn hơn nữa. Đương nhiên, đây không phải là cấm lão nguyện ý đầu nhập vào Ô Chí lý do. Chính như Ô Chí từng nói, ở nơi này Huyền Linh đại lục, tình cảnh của hắn chỉ sợ so với cấm lão còn nguy hiểm hơn. Bất kể nói thế nào, cấm lão cũng là thần giai đỉnh phong chí cường giả, tuy là bị thương nặng Nhưng chỉ cần tùy tiện tìm một tòa hoang đảo, đem chính mình chôn sâu trong đó, đợi đem tổn thương liệu dưỡng hảo sau đó trở ra, đồng dạng là số ít cường giả. Thế nhưng Ô Chí lại bất động, trên người của hắn có thông thiên thần mục, huyền linh tuyệt đối sẽ không buông tha, chỉ cần một cái thần thức nhìn quét là có thể xác định Ô Chí vị trí. Đến lúc đó, hắn còn chưa phải là tùy ý đối phương nhào nặn bót. Ô Chí thực sự không còn cách nào suy nghĩ cẩn thận, cấm lao vì sao phải đầu nhập vào cho hắn? Lý do này cũng không đầy đủ. Ô Chí lắc đầu, há chỉ không đầy đủ, nhất định chính là muốn chết ta. Bởi vì ngươi có Thông Thiên thần mục, chỉ có theo ngươi mới có một chút hy vọng sống. Cấm Lao trịnh nặng nhìn Ô Chí, phi thường khẳng định nói: "Ha ha, bởi vì Thông Thiên thần mục tồn tại, ta tự nhận là hẳn phải chết, ở trong mắt ngươi ngược lại thành một chút hy vọng sống, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi, cái này một chút hy vọng sống ở nơi nào?" Ô Chí bị Cấm Giả nói cho cười. Nếu như Cấm Lao nguyện ý dẫn hắn đi ma vực thông đạo vào nhập ma khu vực Có thể thật sự có một chút hy vọng sống, chỉ là, cái này cùng thông thiên thần mục tựa hồ không có bất cứ quan hệ gì đi. Người biết bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, tử vong cấm địa, luyện ngục thung lũng sao. Ảm, NBS, bờ cấm lao đột nhiên hướng ô trí hỏi. Nghe thế ba cái địa phương, ô trí nhưng trong lòng là khẽ động. Cái này ba chỗ địa phương chính là huyền linh đại lục ba chỗ hoàn cảnh, có vào không ra, tỷ lệ tử vong cao kinh người. Đã từng. Hắn tùy một ít thiên tài tu giả đã tiến vào bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Nếu không phải là bởi vì hắn sủng thú Xích Phong, hắn khả năng cũng muốn mê thất ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Cũng chính bởi vì Xích Phong, hắn mới đến một viên huyết tinh châu, do đó giác tỉnh huyết mạch. Mà bãi bỏ khu vực khai thác mỏ càng là thành Xích Phong phía sau hoa vườn, thường thường tiến vào bên trong tu luyện. Hắn ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ tốc độ tu luyện thậm chí so với ở Tử Huyền Động Thiên còn nhanh hơn rất nhiều. Hiện tại Cấm Lao lại đột nhiên đề đến bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ba cái địa phương, khiến Ô trí cảm thấy rất là cổ quái. Phải biết rằng, Cấm Lao là ma vực cường giả, hắn có thể ở thượng cổ thời kỳ đã từng tới Huyền Linh Đại Lục, nhưng Ô trí tuyệt không tin tưởng, hắn sẽ rõ ràng Huyền Linh Đại Lục ba chỗ cấm địa. Nếu như ta cho ngươi biết, ma vực đồng dạng có ba chỗ hoàn cảnh, gọi giống vậy bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, Tử Vong Cấm Địa, Luyện Ngục thung Lũng, ngươi có cảm tưởng gì? Cấm Lao ứ ứ thở dài, ngừng trọng hỏi Ma vực cũng có cái này bà chỗ cấm địa. Lúc này đây, ô Chí thực sự giật mình. Ma vực cùng huyền linh đại lục theo thứ tự là hai cái hư giai chí thánh không gian thế giới, vì sao không gian của bọn hắn trên thế giới đồng thời có ba chỗ giống nhau cấm địa? Trong lúc nhất thời, ô Chí muốn rất nhiều. Thượng cổ thời kỳ, ma vực cùng huyền linh đại lục lui tới mất thiết, có lẽ là ma thần cùng huyền linh hai người liên thủ bố trí cũng khó nói. Ngươi nhất định không cách nào tưởng tượng, ở những thế giới khác chung cũng tương tự có cái này ba trô cấm địa đi. Ô Chí hai mắt trừng tròn trợn trịa, hắn quả thực không cách nào tưởng tượng. Điều này sao có thể? Ô Chí kêu lên sợ hãi. Không có gì không có khả năng, theo Ma Thần Chí Thánh đã từng nói, tu giả nếu muốn đánh vỡ gông cùm xiển xiếp, tấn thăng đến hư giai, cái này tam đại cấm địa là cơ sở. Cấm giả nói khiến Ô Chí dao động động không ngừng. Tam đại cấm địa là tấn chức hư cấp cơ sở. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nói như vậy, có thể suy ra trong lòng hắn chấn động vậy rốt cuộc như vậy tại không gian thế giới ngưng tụ tam đại cấm địa, ô trí ngay cả vội vàng hỏi, thậm chí có chút khẩn cấp. nếu ngưng tụ tam đại cấm địa là tân chức hư cấp cơ sở, như vậy nhất định tu đem tình huống làm rõ ràng mới được. nghe được ô trí vấn đề, cấm lao khổ cười liên tục. tam đại cấm địa có vào không ra, thực lực càng cao cường giả tiến vào bên trong, rơi xuống khả năng cũng càng lớn. cho dù là hư gia trí thánh cũng không dám nhẹ vượt tam đại cấm địa. ta nếu như biết như thế nào ngưng tụ tam đại cấm địa cũng sẽ không ở thần giai đỉnh phong thẻ vài chục vạn và năm cấm lao bất đắc dĩ than thở khuôn mặt khổ sáp mà nghe được hắn những lời này ô trí nhưng trong lòng là khẽ động ngay cả hư giai trí thánh cũng không dám đơn giản vượt vào tam đại cấm địa sao cái này chỉ sợ là ô trí nghe được nhất tin tức tốt nếu là như vậy mà nói hắn thật vẫn có một chút hy vọng sống có xích phong tương trợ hắn hoàn toàn có thể trốn ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ cho tới khi tu vi để thăng tới thần giai đỉnh phong nhưng sau khi ngưng tụ tam đại cấm địa Phá thần hóa hư chỉ là cấm lão làm thế nào biết ta có thể ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ sinh tồn là hắn vừa rồi nhắc tới thông thiên thần mục lẽ nào thông thiên thần mục có thể ngăn cản bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thi khí nghĩ tới đây ô Chi thần tình càng thêm kích động đứng lên Tam đại cấm địa có vào không ra nhưng ngươi có thông thiên thần mục thông thiên thần mục chấn áp tất cả cho dù là Tam đại cấm địa cũng có thể chấn áp sở dĩ Tam đại cấm địa đối với ngươi mà nói ngược lại là kỳ nội chi địa. Quả nhiên, cấm giả nói chứng thực ô chí suy đoán. Chương 954, Huyền linh xuất thủ. Sở dĩ ta nói, chỉ có đầu nhập vào ngươi mới có thể có một chút hy vọng sống. Cấm Lao chăm chú nhìn Ô Chí, vẻ mặt của hắn rất là phức tạp, có đố kỵ, bất đắc dĩ, ưa cao. Ô Chí sâu đậm nhìn hắn, xem ở ngươi nói cho ta biết điều này phân thượng, ta có thể tạm thời thu lưu ngươi, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi không ở trước mặt ta đùa giỡn hoa chiêu, nếu không Ta có trăm nghìn loại phương pháp có thể giết chết ngươi. Hắn đây là đang nhắc nhở đối phương, tốt nhất không nên lại đánh thông thiên thần mục tin tức. Khi cấm lao thuyết phục thiên thần mục có thể chấn áp bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thi khí lúc. Âu Chi cũng đã minh bạch vì sao nhiều như vậy cường giả đều mơ ước thông thiên thần mục. Tu giả nếu muốn tấn thăng đến hư giai, nhất định phải ở trong người ngưng tụ ra tam đại cấm địa, càng hoặc có lẽ là cái này tam đại cấm địa chính là thế giới cơ sở. Nhưng lại thiên tam đại cấm địa có vào không ra, không thể vào tam đại cấm địa như vậy cảm ngộ tam đại cấm địa buồn nguyên do đó ngưng tụ ra tam đại cấm địa đây cũng chính là vô số năm qua hai đại thế giới không có tu giả có thể đánh phá cấm cố một nguyên nhân về phương diện khác dù cho huyền linh cùng ma thần ngưng tụ ra tam đại cấm địa chỉ sợ cũng không hoàn chỉnh những người khác muốn mượn bọn họ không gian thế giới tam đại cấm địa lĩnh ngộ tam đại cấm địa buồn nguyên chỉ sợ là khó lại càng khó hơn lĩnh ngộ tam đại cấm địa buồn nguyên nguyên bản là phi thường chất trở lại không thể vào tam đại trong cấm địa Muốn lĩnh ngộ ra Tam Đại Cấm Địa Bổn Nguyên, tiến tới Ngưng Tụ Ra Tam Đại Cấm Địa thì càng thêm không có khả năng. Cho dù là Huyền Linh cùng Ma Thần, mặc dù đang không gian trên thế giới Ngưng Tụ Ra không gian thế giới, bọn họ cũng không dám đơn giản tiến vào bên trong. Nếu không, bọn họ hoàn toàn có thể trợ mình hậu nhân tiến nhập Tam Đại Cấm Địa lĩnh ngộ Tam Đại Cấm Địa Bổn Nguyên. Chính vì vậy, Tam Đại Cấm Địa mới có thể còn có một chút hy vọng sống. Thông Thiên Thần Mục có thể chấn áp Tam Đại Cấm Địa, như thế, tu giả có thể mượn Thông Thiên Thần Mục. Tiến nhập Tam đại cấm địa tận tình cảm ngộ Tam đại cấm địa buồn nguyên. Nếu là có thể có một chút hy vọng sống, ta cũng rất thỏa mãn, há lại sẽ đùa giỡn hoa chiêu. Cấm lao khổ thán một tiếng. Ô chí phải thông thiên thần mục, hơn nữa tự thân tư chất nghịch thiên, rất có thể biết đánh phá gông cùm xiềng xích, tấn thăng đến hư giai. Ở yêu nghiệt như vậy trước mặt, hắn há lại sẽ đùa giỡn hoa chiêu. Hơn nữa, hắn đầu nhập vào Ô chí, cũng có chút ít có mượn Ô chí lực, ở tu vi tiến thêm một bước. Ô chí có thông thiên thần mục, Nếu như Ô Chí nguyện ý tương trợ hắn, hắn cũng sắp có cơ hội lĩnh ngộ Tam Đại Cấm Địa bổn nguyên. Ô Chí động tất cấm giả ý tưởng, dù hoặc đạo, ngươi nếu như biểu hiện hữu dị nói, giúp ngươi lĩnh ngộ Tam Đại Cấm Địa bổn nguyên cũng là có thể. Hắn nói ung dung, rơi vào cấm giả trong thai lại giống như bằng địa một tiếng sét, đưa hắn nổ hưng phấn không thôi. Dám không quên mình phục vụ lực. Cấm lao vội vã tỏ thái độ, khiến Ô Chí âm thầm gật đầu. Cấm luôn mấy chục vạn năm trước trí cường giả, đối với Ô Chí mà nói Đây quả thực là một cái sống xanh xanh bí điển Á. Nếu không phải gặp phải cấm lão, hắn thậm chí cũng không biết tam đại trong cấm địa có một chút hy vọng sống, nếu không, hắn hiện tại chỉ sợ đang hướng ma vực thông đạo bay đi. Đột nhiên, nhất đạo mạnh mẽ thần thức từ giữa thiên địa chống rồng sinh ra, từ ô trí trên người của hai người quét qua. Ô trí hai người thấy vậy, sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi. Không được. Hai người kêu lên sợ hãi, đang muốn xe rách hư không bỏ chạy, lại phát hiện không gian chung quanh đã bị hoàn toàn cầm cố. Căn bản là không có cách xé rách. Hai người bọn họ dĩ nhiên thành cá trong chậu Trong lúc nhất thời, mặt của hai người sắc cực kỳ khó coi. Không ai từng nghĩ tới, huyền linh trí thánh tới thật không ngờ cực nhanh. Ô chí bức. Lui huyền chiến đấu, tiền tiền hậu hậu cũng bất quá ngắn ngủi chỉ chốc lát giữa sự tình. Không nghĩ tới huyền linh trí thánh lại đã bắt đầu xuất thủ. Cấm lão nhìn phía ô chí trong con ngươi tràn đầy kinh hoàng chi sắc. Lúc này trong lòng có của hắn chút hối hận. Nếu như biết đạo huyền linh trí thanh đối với thông thiên thần mục coi trọng như vậy, hắn kiên quyết không sẽ ở phía sau đầu nhập vào ô trí. Chỉ là việc đã đến nước này, hắn chính là hối hận cũng đã không kịp. Nhanh lên một chút trốn, hướng tam đại cấm phương hướng trốn. Cấm lao gấp giọng kêu lên, vội vã triển khai thân pháp bay về phía trước trốn mau đi. Mặc dù không cách nào kéo liệt không gian, bọn họ lại còn có thể bay trên trời, chỉ là kể từ đó muốn trong thời gian ngắn tiến nhập tam đại cấm địa, căn bản không khả năng. Ngươi tiến vào trước không gian của ta thế giới. Tô Chí biểu tình ngưng trọng, lớn tiếng hướng cấm lao quát. Cấm lao lăng lăng, lập tức phản ứng kịp, tiếp tục liền cảm thụ được một cổ mênh ngông không gian chi lực đem chính mình che phủ ở trong đó. Hắn không dám có bất kỳ phản kháng, chỉ nghe vèo một tiếng, hắn đã từ biến mất tại chỗ, đi tới một cái mênh ngông vô ngần thế giới, chứng kiến thế giới này, cấm giả biểu tình giải ra, trên mặt cơ bắp lục thân không ngừng run run. Tô Chí chỉ là thần giai lục cấp a. Không gian của hắn thế giới dĩ nhiên so với ta còn rộng lớn hơn. Cấm Lao trong lòng càng thêm khổ xác, đối với Đầu Nhập và Ô Chí lại không có chút nào gánh nặng trong lòng, chỉ cần có thể tránh qua một kiếp này, hắn tin tưởng vững chắc Ô Chí đánh vỡ gông cùm xiềng xích khả năng liền sẽ đạt tới 8 phần 10. Là Kinh sợ Cấm Lao, Ô Chí đưa hắn thu vào đệ một không gian thế giới. Đem Cấm Lao thu nhập không gian thế giới, Ô Chí ôm Thông Thiên thần mục, vận khởi toàn thân tất cả năng lượng, hung hăng hướng chu vi phất qua đi. Thông Thiên thần mục trấn áp tất cả, bị giam cầm không gian ở nơi này cả một cái phía dưới có một chút thư giãn thấy vậy Âu Chí mừng rỡ trong lòng hắn vội vã nắm chặt cơ hội mở ra Tử Huyền động ngày ngọc bài nhất đạo Tử Quang đưa hắn bao ở trong đó nương không gian một chút thư giãn trong nháy mắt biến mất cách Nguyên Thần đảo xa vô tận chỗ có một hòn đảo huyền phù ở giữa không trung tòa hòn đảo này chính là Huyền Linh đảo mà lúc này ở Huyền Linh đảo bầu trời đột nhiên có một đôi to lớn con ngươi mở đến tự cự trong mắt Đáng giao động ra thao thao sóng lan, trong nháy mắt đem chọn cái Huyền Linh Đảo Yêm không ở tại trung, sau đó nhanh chóng hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Huyền Linh trên đảo chúng tu giả cảm thụ được khí áp, từng cái toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, khắp khuôn mặt là hưng phấn, kích động chi sắc. Thanh kính không gì sánh được. Gì? Đột nhiên, nhất đạo thú vị thanh âm truyền vào trong thai của mọi người, lại như là chấn thiên lôi. Không trung cự mâu tựa hồ rơi vào trong chấm tư, nguyên lai là một cái động thiên. Có ý tứ. Động tiên phúc địa chính là bổn toa xây, lại có thể giấu giếm được bổn tọa. Không trung cự mâu thì thào một tiếng, sau đó lại là nhất đạo thần thức sóng động đã giạng ra, hướng toàn bộ Huyền Linh Đại Lục liếc bắn đi. Huyền Linh Đại Lục có 36 động tiên, 72 phúc địa, đối với cái này chút động tiên phúc địa vị trí, Huyền Linh đều vô cùng rõ ràng, hắn chính là muốn tìm ra Ô Chí Ngây Ngô Tử Huyền Động Tiên. Hơn nữa Ô Chí vừa tiến vào Tử Huyền Động Tiên, lập tức tản ra thần thức, đem tất cả mọi người triệu tập đến Tử Huyền trong đại điện. "Ô đại ca, phát sinh cái gì sự tình?" Khâu Nhược Tuyết đám người chứng kiến Ô Chí sắc mặt âm trầm không gì sánh được, ngay cả vội vàng hỏi. Qua nét mặt của Ô Chí Trung, tất cả mọi người cảm thụ được chuyện nghiêm trọng tính. Đúng lúc này, toàn bộ Tử Huyền Động Thiên đột nhiên truyền đến một trận lay động, thấy vậy, Ô Chí sắc mặt lần thứ hai khó xem. Không kịp giải thích, mọi người tiến vào trước không gian của ta thế giới hơn nữa. Ô Chí gấp giọng kêu lên, bằng bạc không gian chi lực tỏ khắp ra, đám đông bao ở trong đó sau đó thu vào không gian thế giới. Chương 955, lại vào bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Ầm. Ô Chí vừa đem câu nhược tuyết đám người thu nhập không gian thế giới, toàn bộ tử huyền động thiên mãnh nhưng chấn động kịch liệt đứng lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Phòng vẫn. Thấy vậy, Ô Chí sắc mặt âm trầm không gì sánh được. "Em gái ngươi a, tới thật đúng là nhanh." Ô Chí chửi bới một tiếng, đối với Huyền Linh Chí Thánh, hận nha dương dương. Đối phương là đạt được thông thiên thần mục nhất định chính là không để cho hắn chút nào mạng sống cơ hội a. Ẩm. Tựa như một thế giới nện ở Tử Huyền Động Thiên chi thượng, trực tiếp đem Tử Huyền Động trời ráng ra một cái lỗ thủng, toàn bộ động thiên bên trong nguyên khí điên cuồng tiết ra phía ngoài đi ra ngoài. Tô Chí ngẩng đầu nhìn trời, xuyên thấu qua lỗ thủng, có thể chứng kiến hiện di thiên bản tay to bao trùm mà xuống, tựa hồ muốn toàn bộ Tử Huyền Động Thiên nắm ở trong tay. Toàn bộ Tử Huyền Động Thiên không ngừng sổ xuống, thật tốt một tòa động thiên, xem như là triệt để báo hỏng. Ô Chí trên mặt cơ bắp nục thân không ngừng rút ra động, cái này Tử Huyền Động Thiên là hắn chân chính ra, chính là bởi vì đạt được Tử Huyền Động ngày trợ rút, hắn có thể lớn lên nhanh như vậy. Hiện nay, toàn bộ Tử Huyền Động Thiên đô bị Huyền Linh phá hư, từ nay về sau, Tử Huyền Động Thiên lại không còn tồn tại. Xem như ngươi lợi hại, Ô Chí hung tận tức giận mắng một tiếng, vội vã mở ra Tử Huyền Động ngày truyền tống công năng, hướng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ truyền tống đi qua. Sích Phong vẫn ở lại bãi bỏ khu vực khai thác mỏ tu luyện tất cả bãi bỏ khu vực khai thác mỏ có tử huyền động ngày toa độ cũng may tử huyền động trời mặc dù nghiền nát trận pháp truyền tông đến còn có thể sử dụng quang mang loé lên ô chi tử tử huyền động thiên bên trong biến mất mà đúng lúc này một cái đại thủ bao phủ xuống đem tử huyền động thiên triệt để bóc vỡ khi huyền linh phát hiện ô chi đã đào tẩu sau đó cả khuôn mặt đều thay đổi khó xem hắn đường đường một cái hư giai chí thánh huyền linh đại lục trưởng khống giả luân phiên xuất thủ dĩ nhiên không làm gì được một con rũ rế cái này với hắn mà nói thực sự quá bất khả tư nghị. Buồn tọa ngược lại là phải nhìn. ở nơi này huyền linh đại lục, ngươi có thể trốn tới chỗ nào? từ huyền tức thì nóng giận mà cười. cường đại thần thức lần thứ hai bắn hướng toàn bộ huyền linh đại lục. thế nhưng rất nhanh, hắn sắc mặt thay đổi càng thêm khó coi. bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. tiểu tử này dĩ nhiên chạy đi bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. hắn dĩ nhiên tại bãi bỏ khu vực khai thác mỏ lưu lại tọa độ. lẽ nào hắn biết bổn tọa phải ra tay? Huyền Linh cắn răng nghiến lợi nộ rên một tiếng. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, Huyền Linh Đại Lục Tam Đại Cấm Địa một trong, cho dù là Huyền Linh Chí Thánh cũng không dám tùy tiện xông vào trong đó. Lại nói tiếp thật đúng là bi ai. Tam Đại Cấm Địa là hư giai chí thánh ngưng tụ mà thành, đến cuối cùng, hư giai chí thánh ngược lại không thể vào trong đó. Trong lúc nhất thời, Huyền Linh Chí Thánh sắc mặt có chút âm trầm. Ta không tin ngươi có thể vẫn trốn ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Huyền Linh lạnh lùng hừ nói, Thông thiên thần mục hắn tình thế bắt buộc, trước không nói là huyền chiến đấu, mặc dù là hắn cũng cần thông thiên thần mục đến chân áp tam đại cấm địa, hắn rất muốn nhìn một chút bản thân không gian thế giới tam đại cấm địa ở chỗ sâu trong rốt cuộc có cái gì, hắn cũng không phải sợ ô chi ở lại bãi bỏ khu vực khai thác mỏ vẫn bế quan xuống phía dưới. Đối với huyền linh trí thánh mà nói, không nhập hư giai đều là run rẩy, mà muốn tấn chức hư giai, nhất định phải lĩnh ngộ tam đại cấm địa bổn nguyên, tiến tới ngưng tụ ra tam đại cấm địa. Ô Chí nếu muốn lĩnh ngộ còn lại hai đại cấm địa bồn nguyên nhất định phải tiến nhập tử vong cấm địa cùng luyện ngục thung lũng. Sở Dĩ đối với Ô Chí hắn cũng không phải quá lo lắng. Một ngày Ô Chí ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chính là của hắn tử vong ngày. Hơn nữa Ô Chí vừa xuất hiện ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ liền cảm thụ được nồng nặc thi khí hướng mình lan tràn mà đến, không ngừng ăn mòn thân thể hắn. Hắn hiện tại đã là thần giai ngũ cấp tuột cùng tu vi tam đại trong cấm địa, tu vi càng cao chịu đến hạn chế lại càng lớn. Vẹn vẹn chỉ là trong ngay mắt, ô Chí liền cảm thấy Tu Vi bị ăn mòn rất nhiều. Hắn ngay cả vội vàng lấy ra Thông Thiên Thần Mục đem ôm vào trong ngực. Từng cổ một vô hình sóng động tự Thông Thiên Thần Mục thượng đẳng dạng ra, đem trung quanh thi khí liếc đẳng mà vô ích. Đón lấy, ô Chí lại khiếp sợ phát hiện, cái này Thông Thiên Thần Mục dĩ nhiên cũng đang hấp thu trung quanh thi khí. Thông Thiên Thần Mục năng chấn áp Tam Đại Cấm Địa, quả nhiên không phải vọng luôn. Mắt thấy cùng với chính mình Tu Vi không hề bị ăn mòn. Ô Chí cũng rốt cục kiên lòng, tạm thời giải trừ nguy cơ. Ô Chí trong lòng thở phào một cái, hắn hướng câu nhược tuyết đám người báo một cái bình an, để cho bọn họ lưu tại không gian trong thế giới, sau đó bắt đầu triệu hoán xích phong. Mấy năm nay, xích phong một mực bãi bỏ khu vực khai thác mỏ tu luyện, đối với cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, hắn chỉ sợ đã phi thường thuần thủ. Một lát sau, trên bầu trời xuất hiện một tầng xích hồng sắc hỏa vân, cái này hỏa vân tốc độ nhanh tốc độ tuyệt cùng, một mạch hướng Ô Chí vị trí đầu bắn mà tới. Ô Chí cũng biết, căn bản không phải Hỏa Vân, mà là từ trên người Sích Phong tản ra Sích sắc phong bạo. "Ô đại ca." Nhất đạo Sích sắc phong trụ xuất hiện ở Ô Chí trước mặt của, từ đó lộ vẻ lộ ra Sích phong thân hình, hắn vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Ô Chí. "Sích Phong, mấy năm không gặp, ngươi đều đã tấn thăng đến thần giai, không sai." Ô Chí liếc Sích Phong liếc mắt, phát hiện đối phương đã đạt được thần giai tam cực đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn thăng đến thần giai trung kỳ, có thể nói tiến bộ thần tốc. Đương nhiên Đây chỉ là tương đối vu những người khác, cùng ô trí so sánh với, hắn vẫn còn có chút trên lệch hắc hắc Nghe được ô trí khen, xích phong đáp ý không nớt. Sau đó, đợi hắn chứng kiến ô trí tu vi phía sau, nụ cười trên mặt lập tức đọc lại, khuôn mặt khiếp sợ chi sắc Vù vù, vù vù. Hắn không ngừng phát sinh độc thuộc về hắn tiếng kê ợ, lại nói không nên lời một câu. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ô trí cười ha hả nói với xích phong. Ô đại ca, ngươi nhất định chính là một cái. Biến thái. Xích phong nghẹn nửa ngày, rốt cục nghĩ đến một cái tử. Ở ô Chí trước mặt, hắn điểm này tiến bộ cơ hồ có thể không cần tính. Chúng ta không nói những thứ này, ta bị người đổi giết, hiện tại chỉ có thể ở lại bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. ngươi ở nơi này đợi thời gian mấy năm, đối với cái này bãi bỏ ngâm cùng, hẳn rất quen thuộc chứ. Hai người đình chỉ đùa giỡn, ô Chí chỉnh trọng hướng xích phong hỏi. Thực sự, quá tốt. Nghe được ô Chí mà nói, xích phong vui vẻ, lớn tiếng kêu lên. Ô Chí không biết nói gì nhìn hắn, khuôn mặt cổ quái chi sắc. "Thảo, lão tử bị người đuổi giết ta, cái này có gì tốt?" Sích Phong lập tức phản ứng kịp, lúng túng cười cười, "Ta là nói Ô Đại ca ở lại bãi bỏ khu vực khai thác mỏ quá tốt, từ nay về sau ta có thể tùy Ô Đại ca cùng nhau chinh chiến. Cái này còn tạm được." Ô Chí liếc hắn liếc mắt, giả vờ bất mãn hừ nói, "Nói cho ta biết trước, nơi đây theo bãi bỏ khu vực khai thác mỏ sát biên giới có xa lắm không? Sau đó ta cần một cái đợ phụ." Bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Ô Chí lần thứ hai nói với Sích Phong. À, lại muốn bế quan à. Ta còn muốn tùy ô đại ca cùng nhau trình chiến đây, ở nơi này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, thế nhưng có không ít cường đại cường thi đây. Sích Phong khuôn mặt thất vọng chi sắc. Ít nói nhảm, sau đó có ngươi thời điểm chiến đấu, bây giờ trả lời vấn đề của ta. Nơi đây đã là bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong, nhưng là chỗ sâu sát biên giới, còn như động phủ. Ra ở chỗ này đợi gần 10 năm, tự nhiên là không biết thiếu. Sích Phong tràn đầy tự tin nói rằng, chương 956, vô danh công pháp thăng cấp. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong, thi khí tràn ngập, bao phủ toàn bộ đất trời. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thiên địa đều vụ vụng ngông một mảnh, thi khí đã nồng nặc đến mức tận cùng, huyền thực chất yếu. Mà ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ phần dưới, cất giấu một cái to lớn động phủ. Mà lúc này, cái này động trong phủ dĩ nhiên không có bất kỳ thi khí Tại nơi động phủ trung ương, đứng thẳng một gốc cây không gì sánh được cao lớn thông thiên thần mục, đem động bên trong phủ thi khí toàn bộ liếc đãng mà vô ích. Từ thông thiên thần mục chi thượng, đáng giao động ra từng cổ một vô hình sóng động, không ngừng tẩy địch ô trí toàn thân mỗi một tế bào. Đúng lúc này, chỉ thấy ô trí trong lòng hơi động, một đạo nhân hình ra hiện tại ở trước mặt của hắn. Đây là một chàng thanh niên, trong con ngươi tràn đầy kinh hoàng chi sắc. Lúc này thông suốt nhìn thấy ô trí, cả người trong nháy mắt giận dữ, ô trí. Ngươi đem ta bắt đi, sẽ không sợ ta phụ vương muốn chết tính sổ sao. Thức thời, cũng nhanh chút thả ta, có thể ta còn sẽ ở phụ vương trước mặt vì ngươi nói tốt vài câu. Ma thiên con. Thật đúng là thật là lớn danh tiếng A. Ô trí liếc thanh niên này liếc mắt, suy thanh cười nói. Hắn ngay cả ma thiên đều có thể có chung quanh loạn lủi, huống chi là ma thiên con. Tiểu tử, ngươi hay nhất ngoan ngoãn phối hợp ta, để cho ta rút ra lấy trí nhớ của ngươi, như thế, ngươi tổn hại chỉ là một ít căn cơ. Nếu để cho ta dùng sức mạnh nói, ngươi rất có thể liền sẽ biến thành một người ngu ngốc. Ô chí lười dây dưa với đối phương, trực tiếp uy hiếp nói. ngươi muốn rút ra lấy trí nhớ của ta. Nghe được ô chí mà nói, ma thiên con lập tức trừng lớn hai mắt, khuôn mặt không dám tin tưởng. Hắn chính là ma thiên con à, càng là ma thần tôn tử. Ô chí tại sao có thể có như can đảm này, dĩ nhiên dám can đảm rút ra lấy trí nhớ của hắn. Chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Ma thiên con lạnh giọng quát lên. Hắn bây giờ còn cho rằng ô trí là ở cùng hắn đùa thôi. Thời giờ của ta cũng không nhiều, bây giờ trả lời hắn, ngươi là ngoan ngoãn phối hợp ta, hãy để cho ta mạnh mẽ rút ra lấy trí nhớ của ngươi. Trầm quát một tiếng, tựa như nhất đạo tiếng sấm ở ma thiên con vang lên bên thai, đưa hắn chấn ngất ngây con gà tây, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Đến lúc này, hắn rốt cuộc biết ô trí không phải là cùng hắn nói đùa, thế nhưng hắn trong lúc nhất thời vẫn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Mạnh mẽ thu trí nhớ của một người. Lấy được ký ức cũng không hoàn chỉnh, không phải vạn bất đắc dĩ, ô trí cũng không muốn làm như vậy. Ta, ta nguyện ý phối hợp, ngươi muốn phương diện nào ký ức? Ma thiên con rất nhanh thì nhận rõ tình thế, chật vật nói rằng, trong lòng của hắn càng là vô cùng khổ sát. Ngươi rất thức thời, ta cần ma thần công pháp phương diện ký ức, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp ta, ta có thể cam đoan với ngươi, sẽ lưu ngươi một mạng. Ô trí đối với ma thiên con thái độ rất hài lòng. Ma thần công pháp. Nghe được ô trí lại muốn về ma thần công pháp ngạch ký ức, ma thiên con lần thứ hai than khổ đứng lên. Ô trí đã có rút ra lấy trí nhớ kinh nghiệm, sở dĩ, rút ra lấy ma thiên con ký ức phi thường thuận lợi. Lần thứ hai đem ma thiên con ném tới không gian thế giới, cùng huyền vô tình làm đi, ô trí mở ra phần mềm hậc, bắt đầu đem ma thần công pháp dung nhập vào hắn tự nghĩ ra vô danh công pháp trong. Thời gian chậm rãi đi qua, trong nháy mắt đã là một tháng sau đó. Dung hợp ma thần công pháp, dĩ nhiên tiêu hao thời gian một tháng. Lúc này Ô Chí không có nghĩ tới, cái này ma thần công pháp quả thực bá đạo, ta chỉ là luyện vô danh công pháp mà thôi, dĩ nhiên bất chi bất giác tấn thăng đến thần giai lục cấp. Ô Chí trong hai tròng mắt bạo nổ bắn xuất ra đạo đạo tinh mang, một cổ mênh mông khí tức từ trên người của hắn tỏa khắp ra. Neverether, chỉ là, cổ hơi thở này vừa gặp phải thông thiên thần mục, giống như là khối băng vùi đầu vào đại hỏa trong, trong nháy mắt hòa tan sạch sẽ, không, có tản mát ra mảy may. Tu vi tấn thăng đến thần giai lục cấp. Ô Chí thực lực càng thêm mạnh mẽ. Hắn chỉ cần tiến thêm một bước, là có thể đạt được thần giai hậu kỳ, đến lúc đó, hắn cũng coi như là cường giả chân chính. Lúc này, không gian của hắn thế giới sớm đã mênh mông vông ngân, mặc dù là cùng huyền linh đại lục so sánh với, cũng không sai biệt nhiều. Ô Chí tin tưởng, một ngày hắn tiến vào đến thần giai hậu kỳ, không gian của hắn thế giới sẽ siêu việt huyền linh đại lục. Ở không gian của hắn trên thế giới, các loại sinh linh phổn diễn sinh sống, tuần hoàn cùng với chính mình quy luật. Theo ô trí tu vi đề thăng, ô trí có thể không gian thời gian tỷ lệ lớn hơn nữa, toàn bộ không gian trên thế giới, chỉ là thần giai cường giả cũng đã đạt được hơn trăm người, trong đó hạo cùng rời đã đạt được thần giai đỉnh phong. Có thể nói, không gian của hắn thế giới phát triển hài lòng. Vô danh công pháp dung hợp huyền linh bí điển cùng ma thần công pháp lượng đại hư dai tới điển, tinh luyện hai đại tới điển tinh tủy dung cùng kiêm, chỉ sợ vô danh công pháp đẳng cấp đã siêu việt hai đại tới điển. Ô trí trong lòng kích động không hiểu. Hắn hiện tại thậm chí rời thần giai hậu kỳ còn kém một bước, lại nhưng đã sáng tạo ra siêu việt hư giai công pháp tới điện, nếu để cho ma thần cùng huyền linh lưỡng đại hư giai trí thánh biết, chỉ sợ sẽ khiếp sợ thổ huyết. Công pháp đã luyện hoàn tất, nếu không phải tu luyện một phen, thật đúng là có lỗi với chính mình. Ô trí vội vã mở ra vô danh công pháp, sau đó khởi động gấp 6 lần kinh nghiệm phần mềm hậc, vô danh công pháp mới vừa nhất vận chuyển, nguyên ngông thiên địa nguyên khí liền điền cuồng chen chúc mà tới. Ô chí thân thể chấn động. Hầu như thoải mái thân ngâm lên tiếng Vô danh công pháp hấp thu thiên địa nguyên khí Nguyên bản là phi thường biến thái Hiện tại thay đổi càng thêm biến thái Gì? Ô chí đột nhiên kinh nghi một tiếng Phát hiện một ít không đúng hắn tại nơi chút chen chúc mà đến thiên địa nguyên khí chung Dĩ nhiên cảm thụ được nồng nặc thi khí Hơn nữa Này bao hàm thi khí thiên địa nguyên khí Dũng mãnh vào đến hắn kinh mạch phía sau Dĩ nhiên không có bất kỳ tác dụng phụ Đây là chuyện gì xảy ra Ô chí ngốc lăng Vì sao thông thiên thần mục không có đem các loại thi khí chân áp? Đối với cái này một điểm, hắn càng thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ là thăng cấp bản vô danh công pháp? Trong lòng của hắn đột nhiên động một cái, nghĩ đến một loại khả năng. Vô danh công pháp dung hợp ma thần công pháp phía sau, hiện tại đã trở thành siêu việt lưỡng đại hư giai công pháp tới điện, có thể hấp thu thi khí tựa hồ cũng không khiến người ngoài ý. Nghĩ tới đây, Âu Chí trong lòng kích động không nớt. Hắn cẩn thận đem thông thiên thần mục thu vào không gian thế giới, không có thông thiên thần mục chân áp động trong phủ lập tức tràn vào bàng bạc thi khí, ô chi thần tình vô cùng khẩn trương, cẩn thận khống chế được vô danh công pháp, hấp thu trung quanh thi khí. Thi khí trào vào bên trong cơ thể, trải qua vô danh công pháp ngạch chuyển hoán, bật người biến thành tinh khiết nhất nguyên khí, trở thành ô chi thân thể một bộ phận. Vô danh công pháp thực sự có thể hấp thu bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thi khí. Ô chi kích động đứng lên, ý vị này, dù cho không có thông thiên thần mục, hắn đồng dạng có thể ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ tự có tu luyện. Vô danh công pháp có thể hấp thu bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thi khí, đây có phải hay không cũng ý nghĩa cũng có thể hấp thu từ vong cấm địa cùng luyện ngục thung lũng năng lượng. Tô Chí lập tức nghĩ đến chỗ sâu hơn. Đây có phải hay không cũng ý nghĩa, ta đem dễ dàng hơn lĩnh ngộ ra tam đại cấm địa bổn nguyên. Nghĩ đến đây, Tô Chí cả trái tim cũng bắt đầu tim đập bịch bịch đứng lên. Chương 957, tấn chức thần giai hậu kỳ. Lấy thông thiên thần một trấn áp bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thi khí, đó là đem chúng quanh thi khí toàn bộ bài trừ tại ngoại như vậy, tuy là đồng dạng có thể lĩnh ngộ ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ buồn nguyên, nhưng là lại phải hao phí thời gian dài. Mà bây giờ ô chí thiếu thốn nhất chính là thời gian. Hiện tại hắn vô danh công pháp cũng có thể hấp thu bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thi khí, nơi này thi khí, không chỉ có không biết ăn món hắn, ngược lại thành hắn tu luyện chất dinh dưỡng như vậy đưa thân vào thi khí trong, đối với cảm ngộ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ buồn nguyên cũng trực tiếp nhất bất quá. Ta muốn tấn chức thần giai hậu kỳ Ta muốn lĩnh ngộ bãi bỏ khu vực khai thác Mỏ Bốn Nguyên, sau đó đem Huyền Linh đánh gần chết, như vậy mới có thể hiểu rõ mối hận trong lòng của ta. Ô Chí trong hai mắt buộc phát ra ánh sáng nóng bỏng. Trong lòng của hắn như có một cây đuốc đang thiêu đốt, khiến hắn vô cùng kích động. Không có chút do dự nào, hắn lập tức chìm vào đến trong tu luyện. Vô danh công pháp điên cuồng vận chuyển, vừa mới tăng lên gấp 6 lần kinh nghiệm phần mềm học mở ra, Ô Chí lâm vào trong tu luyện. Bãi bỏ khu vực khai thác Mỏ Thi Khí thực sự quá hỗn hậu. Vô danh công pháp một khi vận chuyển, toàn bộ khu vực khai thác mỏ thi khí đều hướng ô chí trên trúc mà tới. Chỉ thấy ở ô chí trên đỉnh đầu, nhanh chóng ngưng tụ ra một cái to lớn thi khí vòng xoáy. Vòng xoáy này không ngừng sôi trào, đem trung quanh thi khí toàn bộ dẫn dắt qua đây. Ô chí hai mắt nhắm nghiền, một lòng chìm vào đến trong tu luyện, vô danh công pháp trung nghịch các loại huyền diệu nhất một ở trong lòng hiện lên. Với hắn mà nói, vận chuyển vô danh công pháp tu luyện, đồng thời cũng là đối với vô danh công pháp tiến thêm một bước lý giải. Đối với vô danh công pháp lý giải càng sâu, ô chí càng là cảm giác vô danh công pháp khổng lồ tinh sâu. Theo đối với vô danh công pháp lĩnh ngộ càng sâu, hắn hấp thu thiên địa nguyên khí cùng thi khí tốc độ cũng liền thay đổi càng lúc càng nhanh. Hơn nữa gấp 6 lần kinh nghiệm phần mềm học, tự động tu luyện phần mềm học, ô chí tu vi lấy hỏa tiễn tốc độ nhanh tốc độ kéo lên cao. Rất nhanh, lại là thời gian một tháng đi qua, mà lúc này, ô chí tu vi đã đạt được thần giai lục cấp đỉnh phong, cho dù là rời thần giai thất cấp cũng chỉ là kém một bước mà thôi. Thời gian một tháng, từ mới vừa tấn thăng đến thần giai lục cấp, đạt được thần giai lục cấp đỉnh phòng, như vậy tốc độ tu luyện quả thực cực kỳ kinh người. Mà lúc này đây, hắn tránh xử ở lên cấp thời khắc mấu chốt. Nếu là có thể một lần hành động đột phá đến thần giai thất cấp, hắn đem sáng tạo một cái thần thoại, vẹn vẹn dùng thời gian một tháng, liền tấn thăng một cấp. Phải biết rằng, tu giả càng là tu luyện tới cuối cùng, lên cấp độ khó thì càng cường đại. Rất nhiều thần giai tu giả muốn tấn chức một cấp bậc chỉ sợ ở trải qua mấy trăm năm tích lũy mới được, mà ô Chí lại chỉ dùng thời gian một tháng. ở đỉnh đầu của hắn, thi khí vòng xoáy tăng thêm sự kinh khủng, lúc này đã bao phủ phương viên gần ngàn dặm phạm vi. ở vòng xoáy kia chu vi, bên ngông thi khí kịch liệt sôi trào, thỉnh thoảng phát sinh từng tiếng tiếng nổ đùng đoàng. t e z u i e n n n e t toàn bộ thiên địa đều hôn ám không gì sánh được, vũ nông ngông một mảnh. theo thi khí vòng xoáy bắt đầu khởi động, trung quanh thi khí toàn bộ hướng nơi đây tụ đến. Lúc mới bắt đầu, cái này thi khí vòng xoáy chỉ là dẫn dắt trong vòng ngàn giảm thi khí, hiện nay, chỉ là thi khí vòng xoáy cũng đã đạt được trong vòng ngàn giảm, lấy ô trí làm trung tâm, phương viên trăm ngàn giảm thi khí đều ở đây hướng bên này vọt tới. Thi khí biến hóa, lập tức khiến cho bãi bỏ khu vực khai thác mỏ cường thi chú ý. Trong lúc nhất thời, phương viên trăm ngàn giảm cường đại cường thi toàn bộ hướng bên này vọt tới. Xích phong lựa chọn cái này động phủ đã là bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong, trăm ngàn giảm trong phạm vi. Lại có gần trăm tên thần giai tột cùng cường giả xuất hiện. Giữa không trung tại nơi thi khí vòng xoáy bầu trời, xích phong ẩn. Đang ở mở tối thi khí trong, ngây ngốc nhìn phía dưới phát sinh tất cả. Hắn liếc chung quanh một cái cường đại cương thi cường giả, thần tình gian tràn ngập kiềng kỵ chi sắc. Hắn chỉ là thần giai trung kỳ tu giả mà thôi, ở đâu là những thứ này thần giai đỉnh phong cương thi đối thủ. Sở dĩ hắn chỉ có thể trốn đi. Ô đại ca á ô đại ca, ngươi quả nhiên là một cái gây sự tinh. Không nghĩ tới tới đây bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, người vẫn có thể gặp phải chuyện lớn như thế bưng. Xích phong trong lòng chỉ có than khổ. Đối với ô trí thực lực chân chính hắn cũng không hiểu, sở dĩ đối mặt tình cảnh như thế, hắn rất là nóng lòng. Chỉ là, trong lòng của hắn còn còn có nghi hoặc, ô trí rốt cuộc đang làm gì, dĩ nhiên có thể dẫn dắt ra như vậy thật lớn thi khí sóng động. Đột nhiên, vòng xoáy to lớn lăn lộn càng thêm cấp tốc. Phương viên trăm ngàn giảm thi khí, toàn bộ điên cuồng hướng vòng xoáy kia trung vào tới. Ở vòng xoáy kia chu vi, trên trăm tên thần giai đỉnh phong cương thi ngây ngốc nhìn đây hết thảy, có chút không biết làm sao, xích phong có thể từ tâm tình của bọn hắn chung cảm thụ được kinh hoàng. Những thứ này cương thi vẫn sinh tồn ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, lấy thi khí làm thức ăn, dựa vào thi khí sinh tồn, hiện tại ở chung quanh thi khí toàn bộ rũng manh vào trong nước xoáy, tự nhiên khiến cho bọn họ sóng động. hắc nguyên, những thứ này thi khí là chuyện gì xảy ra? Bùn tọa cảm giác có chút không tầm thường. Ở những thần giai đó đỉnh phong cương thi trung gian, đã có một gã mặc quái dị cương thi, trong con mắt của hắn không ngừng loạn chuyện, nữa xem thần thái của hắn, cũng căn bản không giống là một gã cương thi. Chủ yếu nhất là, tên này cương thi chỉ có thần giai cựu cấp tu vi, cũng không có đạt được thần giai đỉnh phong. Bổn tọa ở nơi này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ sinh tồn mấy trăm ngàn, chưa bao giờ từng thấy thi khí hướng ngày hôm nay như vậy dị thường, theo bổn tọa suy đoán, nơi đây rất có thể sẽ có trọng bảo xuất thế. Thanh minh Đến lúc đó ngươi muốn giúp ta giúp một tay. Được xưng là Hắc Nguyên Cương thi trịnh trọng nói. Đó là tự nhiên, ở ta thời điểm khó khăn nhất, là ngươi thu lưu ta, ngươi yên tâm được. Ta thanh minh không phải một cái người vong ân phụ nghĩa, một ngày có trọng báo xuất thế, bổn tọa nhất định giúp ngươi cấp đoạn. Thanh minh một bên lời thề son sắt tỏ thái độ, một đôi ánh mắt lại ở phía sau không ngừng chuyển động. Hắn tâm lý rốt cuộc là nghĩ như thế nào, chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Này thanh minh chính là thần trôn cất đất Thanh Minh bị bất lao sơn thần giai cường giả bước đến bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, biến thành bây giờ rắn rắp. Bất quá, hắn coi như là nhân họa đắc phúc, đến cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, hắn không chỉ có khôi phục tu vi, còn tu luyện tới thần giai cựu cấp. Của mọi người cương thi trong mắt, không trung khổng lồ vòng xoáy dẫn dắt phương viên trăm ngàn dặm thi khí phía sau, đột nhiên bắt đầu keo lại đến. Chỉ thấy vòng xoáy kia giống như là một cái không đáy hấp động, điên cuồng cắn nuốt trung quanh thi khí. Đó lấy, vòng xoáy khổng lồ rất nhanh nhỏ đi. Đến cuối cùng toàn bộ bị ô chí hấp thu được trong cơ thể. Ầm. Đột nhiên, nhất đạo bạo liệt vậy nổ vang từ dưới nền đất mọc lên, trực tiếp đem bãi bỏ khu vực khai thác mỏ lao ra một cái hố sâu. Một cổ mênh ngông vậy khí tức từ cái này trong hố sâu chậm rãi lan tràn ra. Chúng cương thi cảm thụ được hơi thở này, từng cái toàn bộ lui về phía sau ra mấy chục bước, bọn họ căn bản không dám cùng hơi thở này liều mạng. Càng hoặc có lẽ là, hơi thở này thực sự quá mạnh mẽ. Khắp bầu trời mê vụ tiêu tán. Chúng cương thi nhưng ở trong hố sâu chứng kiến một tên thanh niên tu giả. Thanh niên này hai tròng mắt chặt bước Thế nhưng từ hắn trên người tán phát ra khí tức lại phi thường kinh người. Cảm thụ được hơi thở kia, chúng cương thi vạn năm không đổi sắc mặt cũng rốt cục biến biến. Thanh niên này dĩ nhiên chính là ô trí, lúc này, hắn đã hoàn toàn tiến vào thần giai hậu kỳ. Trường 958, sắt thanh minh. Ở trên trăm tên thần giai đỉnh phong cương thi nhìn soi mói, ô trí chậm rãi trận mở con mắt. Phỏng vấn Mà lúc này đây, một ánh hào quang lóe ra, Sích Phong phi thân rơi vào Ô Chí bên người, hai mắt cảnh giác quét mắt Chu Vi, đem Ô Chí hộ ở sau người, thần tình vô cùng khẩn trương. Hắn rõ ràng biết mình ở những thần giai đó đỉnh phong cương thi trước mặt không chịu nổi một kích, vẫn ngay đầu tiên xuất hiện ở Ô Chí trước người của. Ô Chí rất là cảm động liếc nhìn hắn, cho hắn một cái yên tâm nhãn thần, sau đó đứng ở Sích Phong trước mặt của. Các ngươi vây quanh ta là đạo lý gì? Ô Chí lạnh lùng nhìn chăm chú vào những thứ này cương thi, hắn biết rõ Những thứ này cường thi có thể nghe hiểu lời của hắn. Dĩ nhiên thực sự tiểu tử này. Thanh minh mới vừa nhìn thấy ô trí lúc, trong lòng tràn ngập không thể tin tưởng, bây giờ nghe ô trí thanh âm, hắn lập tức đã đem ô trí nhận ra, đối với ô trí thanh âm, hắn thực sự quá quen thuộc. Từ trong mắt của hắn, bắn ra nhất đạo ánh mắt cửu hận, nhìn tròng chọc vào ô trí. Nếu không phải là bởi vì ô trí, hắn thanh minh núi cũng sẽ không bị phá hủy, mà hắn cũng sẽ không bị bước tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ biến thành hiện tại người không ra người, quỷ không ra quỷ bộ dạng. ngươi biết tiểu tử này. Hắc Nguyên nghe được Thanh Minh nghiến răng nghiến lợi vậy thanh âm, nghi ngờ nhìn hắn. đâu chỉ nhận thức, nhất định chính là thù sâu như biển. Thanh Minh hung tỵ kêu lên, trong con ngươi tràn đầy oán độc chi sắc. Hắc Nguyên lộ ra như có điều suy nghĩ biểu tình. ô trí cảm ứng sao mà nhạy cảm? những thứ này Cương Thi nhìn phía ánh mắt của hắn tuy là rất bất hiếu thiện, thế nhưng Thanh Minh ánh mắt oán độc căn bản không có giữ lại chút nào. Sở Dĩ lập tức đã bị Ô Chí phát hiện. Chỉ là, Thanh Minh hiện tại đã biến thành cương thi, Ô Chí căn bản là không có cách nhận ra hắn. Hắn nghi ngờ nhìn Thanh Minh, ngươi biết ta? Không biết." Thanh Minh lạnh lùng nói. Vừa nghe đến thanh âm của đối phương, Ô Chí cũng lập tức nhận ra Thanh Minh. Tựa như Thanh Minh đối với Ô Chí ký ức hay còn mới mẻ một dạng, Ô Chí cũng bất cứ thời khắc nào không suy nghĩ nữa tìm Thanh Minh báo thù. Trước đây hắn ở thần trôn cất chi địa cùng Thanh Minh kết thù kết toán, khi đó tu vi của hắn thấp Không làm gì được thanh minh, chỉ có thể mặc cho thanh minh đùa dỡ lộn. Dù cho hắn tâm lý đem thanh minh hận nha dương dương, cũng chỉ có thể đem cái này toán hận nhớ ở tâm lý. Sở dĩ, đối với thanh minh thanh âm, ô trí hết sức quen thuộc. Ta ngược lại thật ra người nào, nguyên lai là người A, thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp, làm sao? Nhìn thấy ta, còn muốn làm bộ không biết. Ô trí cười hắc hắc, ấm lánh nhìn chằm chằm thanh minh, trong con ngươi tràn ngập sát ý. Đối với thanh minh, là hắn tất phải giết người. Các ngươi vì sao không bị thi khí ăn mòn? Thanh minh em chấm hỏi. Ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ô trí khinh thường nhìn hắn. Chờ ta đưa ngươi bắt sống, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ nói cho ta biết. Thanh minh giọng của phi thường khẳng định. Muốn bắt ta? Ngươi có bản lãnh kia sao? Ô trí suy cười một tiếng. Đối mặt nhiều như vậy cường giả, ngươi chẳng lẽ còn cho rằng có thể chạy thoát sao? Thanh minh lạnh lùng nhìn ô trí. Nghe được hắn, ô trí lắc đầu. Ta tại sao phải chạy trốn?" Thanh Minh ngạc nhiên. Bị hơn 100 tên thần giai cường giả tối đỉnh vây quanh, Ô Chí chẳng lẽ còn có may mắn tâm lý. Nguyên bản ta còn dự định tu luyện thành công phía sau, phải đi tìm người, không nghĩ tới ngươi lại xuất hiện trước ở trước mặt của ta, nhưng thật ra tránh khỏi phiền toái của ta. Ô Chí coi như người bên cạnh nói rằng, mà Thanh Minh sắc mặt lại có chút khó coi. Ô Chí quả thực liền. Là coi rẻ hắn a? Tiểu tử, ngươi rất tự tin à? Ngươi ở nơi này được cái gì bảo vật? Nhanh lên giao ra, ta làm chủ tha cho ngươi một mạng." Một gã thần giai đỉnh phong cương thi không nhịn được hướng Ô Chí kêu lên. Ô Chí cùng Sích Phong hai người dĩ nhiên có thể coi nhẹ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thi khí, khiến những thứ này cương thi khiếp sợ không thôi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Ô Chí nhất định là tại cái này trong được cái gì bảo vật, mới có thể ngăn cản thi khí ăn mòn. Trong lúc nhất thời, chúng cương thi trong mắt đều lộ ra tham muốn chi sắc. Nơi này rất nhiều cương thi Đã từng đều là danh chấn nhất thời tiên cướp, bọn họ là lĩnh ngộ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ buồn nguyên, tiến vào nơi đây, không nghĩ tới cũng rốt cuộc không có thể ly khai. Bị thi khi ăn mòn phía sau, một ngày ly khai bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, tu vi sẽ cấp tốc giảm xuống, muốn không bao lâu thì sẽ hoàn toàn tử vong. Sở dĩ, những người này liền bị vây ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Tiểu tử này ta biết, rất cuồng vọng, giết hắn, bảo vật nhất định ngay trên người của hắn, chỉ cần giết hắn, bảo vật liền là mọi người. Thanh Minh vội vã xuối dục đạo. Tô Chí liếc hắn liếc mắt, giống như là đang nhìn một con côn dế. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cái này Thanh Minh còn thật không có thả trong mắt hắn. Ngươi đã muốn tìm cái chết, ta trước hết tiễn ngươi một đoạn đường." Tô Chí nhẹ rên một tiếng, vô danh đao ở trong tay, chỉ thấy cổ tay của hắn run lên, trường liên phát sinh hoa lạp lạp trong thanh, mang theo trường đao như như tia chớp, nhanh chóng hướng Thanh Minh phi bắn đi. Vô danh đao trực tiếp xuyên thấu hư không, trong nháy mắt xuất hiện ở Thanh Minh trước mặt của Thanh Minh thân là thần giai cường giả cấp 9, đâu đem Ô Chí để ở trong mắt. Chỉ thấy hắn lạnh rên một tiếng, ở trong tay của hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, thi khí tràn ngập, huy kiếm hướng trường đao thiêu đi. The RNG. Hai kiện nguyên khí đụng vào nhau, vô danh đao trực tiếp bị thiêu bay ra ngoài. Liên cái này điểm thủ đoạn, lại vẫn lấy ra mất mặt. Thanh Minh một kích thành công, cười nhạo liên tục, hảo không cuồng vọng. Đúng lúc này, Ô Chí thủ đoạn lần thứ hai chấn động, bị đánh bay vô danh đao trên không trung một trận. Sau đó từ đao kia chui chỗ, đột nhiên thoát ra một hàn mang, lấy nhanh đến tốc độ cực hạn, một mạch hướng Thanh Minh môn bắn đi. Thanh Minh chính là đắc ý lúc, nơi nào sẽ nghĩ đến Ô trí có như thế nhất chiêu. Không kịp đề phòng hạ, đao kia tiêm trực tiếp từ mặt của hắn môn khảm nạm đi vào. Hoa lập lạp, không trung truyền đến xích sắt thanh âm, sau đó liền thấy một bả vô danh đao, ở Ô trí dưới sự không chế, theo xích sắt hướng Thanh Minh hét hầu xóa đi. Vô danh đao phong duệ không gì sánh được, Thanh Minh đầu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ở trong mắt hắn, Âu Chí có thể chứng kiến kinh ngạc cũng không cam lòng. Không chịu nổi một kích. Âu Chí lạnh rên một tiếng, rung cổ tay, vô danh đao đã trở về tới trong tay. Lấy Âu Chí thực lực bây giờ, mặc dù là thần giai cường giả tối đỉnh cũng không phải của hắn đối thủ, huống chi thanh minh rời thần giai đỉnh phong còn kém rất xa, ở dưới sự khinh thường, trực tiếp bị Âu Chí gạt bỏ. Biến, thừa dịp ta hiện tại tâm tình được, lập tức cút đi, nếu không, thanh minh liền là kết cục của các ngươi một cổ khí tức cường đại từ trên người của hắn buộc phát ra, hướng này cương thi cường giả bước cắp đi. này cương thi cường giả sắc mặt âm trầm đứng lên. hắn dĩ nhiên sát thanh minh, giết hắn là thanh minh báo thù. những thứ này cương thi giống giận liên tục, đối với ô trí uy hiếp căn bản không coi là chuyện to tát. ngược lại thì hô lớn khởi là thanh minh báo thù khẩu hiệu, khiến ô trí kinh ngạc không thôi. những thứ này cương thi căn bản không sợ chết, người ở ngay trước mặt bọn họ sát thanh minh, cái này để cho bọn họ cảm thấy mất mặt. Xích Phong vội vàng hướng Âu Chí giải thích. Xích Phong ở chỗ này đợi vài chục năm, đối với những thứ này Cương Thi tính tình ngược lại có chút hiểu rõ. Nghe được Xích Phong mà nói, Âu Chí ngạc nhiên không nớt. Chương 959, toàn diện. Những thứ này Cương Thi đầu không biết là tú đậu chứ. Rất nhanh, Âu Chí liền chợt, nơi này có gần trăm tên thần giai tột cùng Cương Thi, bọn họ tự nhận là ăn chắc Âu Chí, tự nhiên là không đem Âu Chí để vào mắt. Phỏng vấn. Còn như bang thanh minh báo thù nói. Chẳng qua là bọn họ mượn cớ mà thôi. Giao ra bảo vật, sau đó cút ra khỏi bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, nơi đây không chào đón ngươi. Rốt cục có Cương Thi nói ra mục đích thực sự. Nói cho cùng, bọn họ quan tâm vẫn là ô Chí lấy được cái gọi là bảo vật. Mà ô Chí lại cái nào trong được cái gì bảo vật? Không sai, giao ra bảo vật, cút ra khỏi bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, chúng ta có thể không so đo ngươi dết thanh minh chuyện. Những thứ này Cương Thi từng cái toàn bộ bại lộ ra bản thân bản tính. Dưới cái nhìn của bọn họ, Âu Chí đã là bọn họ nghiền trên nền mập lục thân. Bọn họ nơi nào sẽ đem Âu Chí không coi vào đâu? Muốn bảo vật? Âu Chí tự tiếu phi tiếu liếc mọi người liếc mắt. Nghe được Âu Chí mà nói, chúng cương thi cũng nhãn tỉnh sáng lên, không sai, giao ra bảo vật, chúng ta mọi người tha các ngươi một mạng. Các ngươi hội là cái này một món bảo vật sao? Âu Chí lòng bàn tay nhất chuyển, đem thông thiên thần một triệu hoán đi ra, tà dị đánh giá chúng cương thi. Đô sộ vô cùng thông thiên thần mục đứng sừng sững ở trước mặt mọi người, che lấp nửa phiến thiên địa, một cổ vô hình sóng động đảng dặn ra, khiến này cương thi tâm thần chấn động. Thông thiên thần mục vừa, vùng thế giới này thi khí đều cầm xuống tới, càng hoặc có lẽ là, những thứ này thi khí toàn bộ bị thông thiên thần mục hấp thu. Không thể thở nổi đến thi khí, trong lúc nhất thời chúng cương thi còn có chút không thích hứng. Rất nhanh, rất nhiều cương thi nhận ra thông thiên thần mục, cả người đều kích động đứng lên, toàn thân không ngừng run rẩy. Không sai chính là món bảo vật này đưa nó giao cho ta ta có thể thả ngươi ly khai Hắc Nguyên nhìn thông thiên thần mục trong con ngươi tất cả đều là tham lam chi sắc âm thanh run rẩy hướng ô trí kêu lên Hắc Nguyên ngươi tính toán thâm bơ vậy sao cùng bảo thụ ta đừng quỷ nhìn chúng tiểu tử đem bảo thụ giao ra từ nay về sau ở nơi này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ từ ta đừng quỷ đến bảo kê ngươi một gã cẳng cường đại hơn cương thi dẫm trận tại chỗ tiến lên từ trên người của hắn hiện ra hạo đạm khí Quần quần buốc lên. Hắc Nguyên nhìn thấy cái này Đường Quỷ, dĩ nhiên lộ ra kiêng kỵ chi sắc, chỉ là trợn lên giận dữ nhìn nổi đối phương, không dám lên tiếng. Ô Chí có chút hết ý liếc Đường Quỷ liếc mắt, chỉ thấy lúc này, còn lại Cương Thi thấy Đường Quỷ lên tiếng, dĩ nhiên có giữ yên lặng. Rất hiển nhiên, Đường Quỷ ở nơi này một mảnh lĩnh vực là phi thường lưu Việt Cương Thi. Theo số đông Cương Thi trong mắt, Ô Chí chứng kiến nồng nặc không cam lòng cũng không cam lòng. Cái này thông thiên thần mục, các ngươi thực sự không nên sao?